Tiến mê trận thời Tử trải qua 49 đạo mê hoặc thử thách mà ra mê trận tuy rằng đơn giản một ít Tử trải qua 36 đạo thử thách điểm giản khi mới đi ra khỏi Dương rằng đơn nhưng Dương vẫn Như Sơn vào mà là đạo hoặc đạo mê mê mê Mạch. ra ra Phục qua qua sau 49 ở 36 xuyên ấ t Tử tiểu hạo từ trường sinh tiên phủ bên trong triệu đi ra sau Phục Như Mạch khi hạo sinh Sơn Dương đem triệu qua thiên h u y ệ n thành một phần nhỏ lại xuyên qua vọng hải thành tiểu hạo thổ từ dương bay không tới thời gian nửa năm liền đã tới vô bờ trên bờ biển xích l y ra đem truyền tống trận thu xếp tại cái kia ngọn núi lửa không hoạt động thời gian mấy trăm ngàn năm cũng có không, không những bị tại u sĩ k h phi vãng i thiên c n h tinh hải thấu bên trong từ dương hãy cùng phó ngọc hinh giảng quá quyết định của chính mình vì lẽ đó phó ngọc hinh tại sau khi đi ra liền e m một cái linh thể do linh giới bên trong m tiêu gọi ra linh giới bên trong có gần nghìn linh thể ngoại trừ trước hết bị từ dương chuyển hóa thành linh thể bảy người ở ngoài còn lại những này linh thể dựa theo ngũ hành thuộc tính phân biệt lấy kim một thủy hỏa thổ vì làm tính còn tên thì lại đều là chính bọn hắn lấy những này linh thể đều là một thân màu xanh nhạt trang phục phân biệt bọn họ thuộc tính chính là nơi ngực một đoá chén rượu to nhỏ hoa sen dựa theo kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính bộ ngực bọn hắn hoa sen màu sắc theo thứ tự là màu vàng màu xanh màu xanh lam màu tím cùng màu vàng cái này linh thể ngược hoa sen làm à u xanh lam hiển nhiên là thuộc tính nước linh thể từ đại ca h ắ n g ọ i thủy tự thanh là tất cả linh thể bên trong tốc độ nhanh nhất a m h i ể u nhất tẩn dấu khí tức một cái linh thể nhìn từ dương đang đánh giá cái này linh thể phó ngọc hinh tại bên cạnh giải thích phó ngọc hinh r ứ t tiếng sau khi cái kia linh thể quay về từ dương hai người không người cung kính nói thuộc hạ thủy tự thanh gặp gỡ thánh chủ thánh mẫu từ dương điểm điểm đầu quay về thủy tự thanh nói rằng ngươi biết ta muốn ngươi đi ra ngoài là làm chuyện gì đi thủy tự thanh cung kính trả lời thánh mẫu đã nói cho thuộc hạ tư h hạ nhất định u ộ c c tất dương thánh làm. thấy thế, t lại móc ra một viên truyền tống phủ đổ cho hắn nhìn thấy thủy tự thanh cẩn trọng đem truyền tống phủ cùng ngọc phủ đều thu lại từ dương quay về hắn n g ọ t phủ mang theo phó ngọc hình chui vào trường sinh t i ê n p h ụ tuy rằng từ dương hiện tại không ngần ngại thiên châu tu sĩ biết lai lịch của hắn thế nhưng từ dương vẫn như c ũ dùng hơn năm trăm năm trước rời khỏi thiên châu lúc sử dụng một c h i ê u kia hơn năm trăm năm trước từ dương là bị bức bất đắc dĩ hơn năm trăm năm năm sau từ dương nhưng là giả vờ thần bí từ dương không thích giả vờ thần bí thế nhưng nếu như giả vờ thần bí đối với hắn mới có lợi như vậy hắn sẽ không để ý giả vờ thần bí một lần hắn biểu hiện càng thần bí thiên châu những thế lực lớn kia đối với hắn lại càng kiếm kỵ nghĩ như vậy tìm hắn để gây sự người cũng sẽ biến càng í thủy tự thanh thực lực cũng là tại hợp thể sơ kỳ rằng dấp thế nhưng tốc độ của hắn nhưng theo kịp độ kiếp sơ kỳ tốc độ vì lẽ đó tại đến vọng hải thành trước đó không có cái k i a kẻ cướp bóc nguyện ý t r e o chọc hắn cái này giả mạo độ kiếp kỳ tu sĩ mà vào vọng hải thành sau khi thủy tự thanh cũng không có đụng tới đến đây cùng hắn trả lời người hắn ngã cũng là phi thường ung dung liền đã tới truyền tống trận vị trí sau đó khởi động truyền tống trận rời khỏi thiên châu một đạo màu bạc màn ánh sáng bao phụ tại minh nguyệt đảo truyền tống trận trên tiếp theo màu bạc màn ánh sáng biến mất một cái một thân màu trắng trang phục thanh niên tu sĩ đã xuất hiện ở trong bởi vì truyền thống trận bị trận pháp cho bao vây lại vì lẽ đó minh nguyệt đảo người tự nhiên cũng liền không biết có người đi qua truyền thống trận đi tới minh nguyệt đảo cái này đi tới minh nguyệt đảo tu sĩ tự nhiên chính là thủy tự thanh bởi vì phó ngọc h ì n h từng theo hắn đã thông báo cho nên hắn từ thiền châu chuyển tới sau khi cũng không hề đi lại mà là không n ú c nhích đứng ở nơi đó rất nhanh có thể tại một bạc màn ánh sáng biến mất rồi không tới một cái hô hấp thời gian thủy tự thanh bên người liền xuất hiện một cái một thân áo xanh đầu đ ầ y tóc bạc tu sĩ rời khỏi trường sinh tiên phủ sau khi từ dương q a y về thủy tự thanh nhẹ nhàng g ặ t g ủ đem hắn thu vào trường sinh tiên phụ sau từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại một k i a sáng tím bên trong biến mất ở trong truyền thống trận này cái mê trận phạm vi không lớn lấy đồn thuật rất dễ dàng liền có thể rời khỏi này cái mê trận vây quanh phạm vi vì lẽ đó từ dương liền trực tiếp lấy hỏa đồn thuật đồn đi ra ngoài cái này truyền thống trận tuy rằng bị từ dương cho phong ấn thế nhưng minh nguyệt đảo bốn thế lực lớn vẫn như cũng là phái người canh chừng cái này truyền thống trận bởi vậy từ dương vừa xuất hiện đã bị minh nguyệt đảo bốn thế lực lớn người phát hiện ra từ tiên bối lao nhân ra người từ tiên châu trở lại một tiếng mang theo nịnh nọt âm thanh truyền đến từ dương trong thai tiếp theo tám cái tu vi tại không minh kỳ tu sĩ đã xuất hiện ở từ dương trước mắt nghe được câu này nhìn thấy trước mắt xuất hiện tám cái tu sĩ từ dương khẽ c a o mày t h ầ m nói này bốn thế lực lớn tu sĩ nhìn thấy ta sau khi cho dù không chạy được xa đến đâu thì chạy nhưng là cũng không nên đối với ta cùng kính như vậy à tuy rằng trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng là từ dương ngược lại cũng đúng là quay về tám người gật đầu nhẹ nhàng ngừng một tiếng lúc này mới hướng về cửa thành đi đến nhìn thấy từ dương phải đi nay tám cái tu sĩ muốn nói điều gì lưu lại từ dương nhưng là rồi lại không dám chỉ có thể lòng mang thấp phỏm nhìn từ dương từng bước từng bước rời xa truyền thống trận vị trí bất quá bọn họ thấp phỏm bất an tâm rất nhanh sẽ bình tĩnh lại bởi vì bọn hắn các phái trưởng lão đã xuất hiện từ dương bên người tư t i ê n bối hơn hai mươi năm không gặp người lão phong thái là càng hơn năm đó a xuất hiện ở từ dương bên người chính là bốn thế lực lớn trưởng lão mà cùng từ dương nói chuyện nhưng là hơn hai mươi năm trước từ dương rời khỏi lúc đụng tới cái kia chú kiếm sơn trang trưởng lão hơn hai mươi năm trước hắn xưng hô từ dương vì làm từ đạo hữu tìm t ừ Dương m ụ c đích là v ì tìm hiểu m ở t r u y ề n tống trận phong ấn sự tình mà sau hơn hai mươi năm nữa hắn nhưng xưng hô t ừ dương vì làm từ tiền bối chỉ là không biết hắn lần này cùng t ừ dương tiếp lợi là vì mục đích gì nói cho s i c h l i v i ế t vị nay truyền tống trận phong ấn ta sẽ dựa theo hơn hai mươi năm nói tới thời gian đúng hạn mở ra để hắn yên tâm đi t ừ dương vừa nói một bên nhưng kế tục hướng về cửa thành phương hướng đi đến tại người khác chặn đường thời điểm t ừ dương không có vòng qua chặn đường người lại đi quen thuộc song lần này cái kia bốn tên trưởng lão nhưng cũng không phải là che ở tử dương trước người nhìn thấy từ dương kế tục hướng về cửa thành đi đến chút nào không có dừng lại ý tứ cái kia chú kiếm sơn trang trưởng lão con mắt hơi chuyển động quay về từ dương bóng lưng h ồ từ t i ê n bối thiên lâm thiếu ra nếu như biết ngươi trở lại hắn nhất định sẽ rất vui vẻ ngươi lão chẳng lẽ không muốn vào thăm h ắ n không vị trưởng lão kia nhắc lên tư mã thiên lâm là muốn giữ lại từ dương sau đó cùng hắn lôi kéo tình cảm nhưng lại nhưng không muốn từ dương hiểu lầm vị trưởng lão kia trong lòng nổi lên sắc khí một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua từ dương đột nhiên tại bốn người trước mặt biến mất tiếp theo tại xuất hiện thời điểm đã đến bốn người bên người. đồng thời dùng một cái tay bắt được vị kia chú kiếm sơn trang trưởng l a o cái cổ cảm giác được từ dương sát khí trên người còn lại ba cái hợp thể tu sĩ thân thể r u lên không khỏi đã rời xa từ dương vài bước mà cái kia bị từ dương cầm lấy cái cổ nhắc tới nhấc lên tu sĩ nhưng là đẩy mắt cầu xin cùng oan ư ớ c nhìn từ dương nói thiên lâm đại ca hắn đến cùng có chuyện gì xảy ra nói từ dương nhẹ nhàng ném đi đưa tay trên tu sĩ ngã ở trên mặt đất khi nghe đến vị kia chú kiếm sơn trang trưởng l a o nhấc lên tư mã thiên lâm thời điểm từ dương đột nhiên liên tưởng đến vừa nãy bọn họ đối với mình lấy lòng định bợ d á n vẻ liền ở trong lòng đoán được tư mã thiên lâm khả năng đã xảy ra chuyện bốn thế lực lớn sợ hắn vì làm tư mã thiên lâm báo thù cho nên mới đối với hắn như vậy lấy lòng n h b ợ nghe được từ dương chất vấn cái k i a chú kiếm sơn trang trưởng lão cũng không kịp leo đứng lên nói chuyện vội vàng hướng từ dương nói rằng thiên lâm thiếu gia nhiều năm như vậy vẫn ở tại chú kiếm sơn trang tư mã ra tổ đường trên căn bản rất ít du lịch hắn đã xảy ra chuyện gì đây văn bối lần trước về chú kiếm sơn trang thời điểm vẫn gặp gỡ thiên lâm thiếu gia hắn bây giờ nhất định là an an ổn, ổn ở tại tổ đường tu luyện từ dương nghe vậy hơi xứng sờ nhìn đã từ trên mặt đất bỏ dậy chú kiếm sơn trang trưởng lão hỏi thiên lâm đại ca không có chuyện gì chẳng lẽ là các ngươi ra tay đối phó t r ư ở n g sinh cốc bằng không các ngươi vì sao lại đối với ta nhiệt tình như vậy nói từ dương đem một cỗ sát khí đặt ở cái kia chú kiếm sơn trang trên người t r ư ở n g lão nghe được từ dương vấn đề vị trưởng lão này cũng biết từ dương vừa n ã y là hiểu lầm bọn họ liền đẩy từ dương sát khí vội văn nói chúng ta cùng trưởng sinh cốc không thù không đoán như thế nào về đi đối phó nó đây chúng ta sở dĩ đối với ngươi nhiệt tình cái kia chỉ là bởi vì chúng ta thật sự rất kính nể ngươi những k i ê u tử thiên châu trở về tu sĩ đã đem từ tiền bối tại thiên châu uy phong báo cho chúng ta bột phái từ dương nghe vậy chậm rãi thu hồi sát khí trên người thầm nói nguyên lai bọn họ là biết ta tại thiên châu một ít sự tích cho nên mới đến làm ta vui lòng hừ cái gì kính nghệ căn bản là sợ ta biết như tại thiên châu như thế tại minh nguyệt đ ả o trắng trợn giết chóc biết rồi bọn họ thảo hảo chính mình nguyên nhân từ dương cũng đương nhiên sẽ không hướng về châu khác bắn vậy trở lại nói cho trưởng môn của các ngươi đao ma đao tuy rằng sắc bén thế nhưng là cũng chỉ giết c ự địch để bọn hắn yên tâm đi t ừ dương không thích người khác lấy l ò n g càng thêm chán ghét người khác bởi vì sợ sệt thực lực của hắn mà làm hắn vui lòng vì lẽ đó đang nói một câu nói như vậy sau khi hắn liền bước nhanh tiến lên đã rời xa bốn người bên người mà cái kia bốn cái hợp thể kỳ trưởng lão cũng không biết là bởi vì sợ sệt t ừ dương vẫn là bởi vì bọn hắn nghe được t ừ dương muốn nóng lòng hướng về tông môn báo cáo nói chung bao quát cái kia chú kiếm sơn trang trưởng lao ở bên trong này bốn tên trưởng lão đều không có ngẩm miệng lại tại thời gian sau này bên trong t ừ dương cũng không hề lần thứ hai gặp phải tiết lời ngược lại là rất thuận lợi liền đi ra khỏi minh n g u thành x u ấ trước đây trường sinh cốc đệ tử thiếu thời điểm trường sinh cốc lối vào thung lũng cũng không có an bài cái gì thủ vệ thế nhưng hiện tại trường sinh cốc cũng có gần ba trăm cái tu sĩ vì lẽ đó tuy rằng trông coi lối vào thung lũng cũng không hề quá to lớn tác dụng thế nhưng từ danh vũ vẫn như cũ tại lối vào thung lũng an bài thủ vệ tu sĩ từ dương c ư ớ i tiểu hạo đi vào trường sinh cốc hai người kia trông coi lối vào thung lũng đệ tử tự nhiên là thấy được kính chào tổ sư hai người cho t ừ dương hành hành lễ sau khi trong đó một cái tu vi hơi cao một điểm tại nguyên anh sơ kỳ đỉnh cao tu sĩ quay về t ừ dương nói rằng tổ sư vậy ta liền thông báo cấp chủ nói lao nhân ra người trở lại nói trên tay của hắn xuất hiện một viên truyền â m phủ từ dương thấy thế hơi nhữ nhữ mày nói rằng trường sinh cốc cứ như vậy đại vài bước liền đến trường sinh đại điện nơi nào cần các ngươi thông báo nói từ dương nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hạ o đầu từ tiểu hạ o bối bên trên xuống tới bước nhanh hướng về t r o n g cốc đi đến năm đó trường sinh cốc ít người thời điểm căn bản là không cần nói cái gì quy củ thế nhưng hiện tại nhiều người quy củ cũng là hơn nhiều tuy rằng hắn biết những quy củ này là á t không thể thiếu nhưng là từ dương vẫn như cũ không thích những này phá quy củ có thể có một ngày hắn nhất định phải học yêu thích đủ loại quy củ tại h nhưng hiện ế t tại trường sinh cốc bên trong, thích tình. trường thành Từ trong tử trong tượng thường to, trở sinh sinh giả, phi nhưng Dương bên hắn không cần ép buộc mình làm chính mình không lòng hình tượng phi thường cao to, cho nên hắn sự cho cốc buộc cốc cốc cao ép lập làm Làm ở đệ vẫn ề tự nhiên là hấp là d trong chưa ố c ế t thể tu sĩ chú ý bên trong. Tại chú h sĩ c ý bên vẫn chưa đi đến trường sinh đại điện thời điểm từ danh vũ liền mang theo luyện v â n ý cùng trong cốc chúng tu sĩ tiến lên đón một phen hàn huyên sau khi trong cốc phần lớn đệ tử đều vui vẻ trở lại từng người được nơi mà cùng từ dương khá là thân mật một đời cùng nhị đại đệ tử thì lại gom lại trường sinh đại điện bên trong cha thiên châu sự tình xử lý tốt lương đây mọi người sau khi ngồi xuống từ danh vũ liền đầu tiên hỏi lên nhìn tất cả mọi người là một bộ cấp thiết muốn biết r ằ n g dấp từ dương chậm rãi c ư ờ i nói thiên châu sự t ì n h đã xử lý tốt nên báo cựu cũng báo nói từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trường sinh tiên phủ bên trong tu sĩ đều phóng ra nghe được từ dương nói thiên châu sự t ì n h xử lý tốt trong đại điện tu sĩ đều là lòng ra một ngụm l ư ơ n khí những người này nhưng là vô cùng hiểu rõ từ dương tâm tính từ dương tuyệt đối sẽ không bởi vì kẻ thủ cường đại liền từ bỏ báo thủ từ khi từ dương rời khỏi trường sinh cốc sau khi những người này vẫn thập phần lo lắng từ dương an toàn hiện tại từ dương không chỉ an toàn trở lại hơn nữa phải báo cựu c u n g báo mọi người trong lòng đẻ lên cái khối này tảng đá lớn đều biến mất không thấy nếu biết từ dương đã báo thù mọi người cũng chẳng phải sốt ruột biết từ dương báo thù trải qua vì lẽ đó tại phong thiên kiện sau khi đi ra bọn hắn đều đem lực chú ý bỏ vào cái này xa lạ tu sĩ trên người hắn gọi phong thiên kiện là ta tại thiên châu kết bạn một người bạn nói xong phong thiên kiện tên sau khi từ dương quay về bên người phong thiên kiện nói rằng thiên kiện này trường sinh cốc là ta một tay tạo dựng lên hiện tại cốc chủ cũng là con trai của ta ta muốn cho ngươi gia nhập trường sinh cốc ngươi thấy thế nào t ừ dương đã từng đã nói với phong tiên kiện lai lịch của chính mình thế nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất nói ra để phong tiên kiện gia nhập trường sinh cốc nghe được t ừ dương phong tiên kiện đầu tiên là sửng sốt tiếp theo trực tiếp đi tới từ danh vũ bên người nói rằng phong tiên kiện tham kiến cốc chủ đối với t ừ dương yêu cầu phong tiên kiện đương nhiên là sẽ không phản đối hơn nữa hắn cũng phi thường nguyện ý gia nhập t ừ dương sáng lập m ô n phái vì lẽ đó tại tử dương hạ xuống sau khi hắn cũng chỉ là hơi sửng ư sốt một chút tiếp theo liền trực tiếp đi bãi kiến từ danh vũ cái này trường sinh cốc cấp chủ từ danh vũ đối với phong thiên kiện trực tiếp cũng là sửng ư sốt một chút thế nhưng hắn dù sao từng làm hơn bảy trăm năm cốc chủ vì lẽ đó vẫn là rất nhanh kịp phản ứng hoan n g ê n phong đạo hữu gia nhập trường sinh cốc sau đó ngươi chính là ta trường sinh cốc vị thứ năm trưởng lão đối với từ dương mang đến người từ danh vũ đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi mà gặp phong thiên kiện cũng có hợp thể kỳ tu vi vì lẽ đó từ danh vũ liền trực tiếp cho hắn một trường lao chức vị nghe được từ danh vũ phong thiên kiện lại là sửng sốt bất quá tại nhìn thấy từ dương đối với mình gật đầu sau khi hắn cũng là gật đầu nói tạ tiếp nhận trưởng lao chức vị tại phong thiên kiện gật đầu nói tạ sau khi từ danh vũ lại giới thiệu với hắn một chút trong đại điện mọi người sau đó đem vị trí của hắn sắp xếp ở tại hát thiên hành phía dưới chờ mọi người một lần nữa ngồi vào chỗ của mình sau từ dương chậm rãi nói rằng lần này thiên châu hành trình không chỉ giải quyết một việc chuyện xưa còn đạt được một tổ truyền thống trận ta sẽ đem truyền thống trận thu xếp tại trường sinh cốc bên trong sau đó nếu như các người muốn đi thiên châu du lịch như vậy các ngươi là có thể thông qua trong cốc truyền thống trận đến thiên châu nghe được từ dương sau khi trên mặt của mọi người đều lộ ra vui mừng nụ cười bọn họ đối với thiên châu cũng là ngóng trông đã lâu bất quá mọi người trên mặt ý cười tại từ danh vũ hỏi một cái vấn đề sau khi rất nhanh liền tắm đi cha chúng ta có thể thông qua truyền thống trận đi tới thiên châu như vậy thiên châu tu sĩ có thể hay không thông qua truyền thống trận đi thẳng tới trường sinh cốc đây nghe được từ danh vũ vấn đề nhìn thấy mọi người khẩn trương răng dấp từ dương cười nhặt nói nhóm này truyền thống trận chỉ có thể ở lẫn nhau trong lúc đó truyền thống ta sẽ đem một cái truyền thống trận thu xếp tại trường sinh cốc bên trong mà một cái khác truyền thống trận ta đã thu xếp tại thiên châu một chỗ nơi bí ẩn chỉ cần các ngươi không đem thiên châu cái kia truyền thống trận bộc lộ ra như vậy lại không thể có thể có thể phát sinh danh vũ nói tới vấn đề nghe được từ dương giải thích mọi người cũng liền yên tâm bên trong lo lắng bọn họ vô cùng nóng trông thiên châu thế nhưng bọn họ đối với thiên châu cũng có một chút nhàn nhạt, nhạt sợ hãi nhìn thấy mọi người trên mặt lại khôi phục sắc mặt vui mừng từ dương nói tiếp tuy rằng ở trong cốc bố trí truyền tống trận sau khi đi tới thiên châu thuận tiện hơn nhiều thế nhưng ta còn là hy nhìn các ngươi tại tu vi không tới hợp thể hậu kỳ trước đó không muốn dễ dàng đi tới thiên châu tất cả mọi người nghe từ dương từng nói thiên châu nguy hiểm vì lẽ đó cũng tự nhiên rõ ràng từ dương ý tứ trong lời nói tại từ dương r ứ t tiếng sau khi không quản trong lòng bọn hắn là thế nào nghĩ tới nhưng đều gật đầu phụ họa từ dương truyền tống trận sự tình sau khi nói xong từ dương này mới chậm rãi nói về s í c h ly ra sự tình sau đó trong cốc đệ tử là muốn đi tới thiên châu rèn luyện từ dương cần đem chính mình tại thiên châu một ít chuyện với bọn hắn giảng giải một chút để tránh khỏi bọn họ ngơ ngơ ngác ngác liền gặp phải người khác ám hại mọi người tuy rằng mơ hồ biết một chút từ dương sự tình thế nhưng cũng vẹn vẹn biết từ dương tại thiên châu có một cái lợi hại kẻ thù mà thôi đang nghe song xích ly ra sự tình sau khi cho dù những người này đều là từ dương cực kỳ người thân cận thế nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được sóng to gió lớn một phen sau khi khiếp sợ mọi người thấy hướng về từ dương trong ánh mắt sùng b á i lại nhiều hơn mấy phần từ dương nói cho bọn hắn n h ữ này đương nhiên không phải là vì khoe khoang vì lẽ đó đang giảng s o n g xích ly ra sự t ì n h sau khi từ dương chậm rãi nói rằng xích ly ra d i ệ t thế nhưng tại thiên châu muốn đối phó ta tu sĩ vẫn có rất nhiều những kia có dễ cái nắm chắc thế lực lớn không có khả năng lắm đối với trả cho các ngươi thế nhưng những kia ôm nổi g i ậ n tải tâm tư tu sĩ nhưng vô cùng có khả năng ra tay với các ngươi nếu như lại có thêm những thế lực lớn kia ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa như vậy các ngươi tại thiên châu cất bước đem càng thêm khó khăn nghe được từ dương những câu nói này mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi chảo chúng tu sĩ đều bình tĩnh rất nhiều bất quá chỉ cần các ngươi cẩn trọng cẩn thận như vậy ta còn là hy nhìn các ngươi đều có thể đi thiên châu du lịch một phen mở mang kiến thức một chút nơi nào phong phú sản vật cảm thụ một thoáng nơi nào tu luyện bầu không khí từ dương lúc trở lại là nhanh đến buổi trưa mà mọi người rời khỏi trường sinh đại điện thời điểm cũng đã là đêm khuya ngày đó bọn họ nghe từ dương nói rất nhiều đồ vật cũng phải cần một khoảng thời gian đến cố gắng tiêu hóa một thoáng vì lẽ đó cũng quên mất vì làm từ dương chuẩn bị một cái đón do hiến liền đều từng người trở lại nơi ở tại từ dương ra hiệu phó ngọc hinh mang theo chữ nhi cùng hồng liên chức về trường sinh h u ệ n mà từ danh vũ cũng ra hiệu luyện vân ý cùng hai con trai rời khỏi mấy người sau khi rời đi trường sinh đại điện bên trong cũng chỉ còn sót lại từ dương cùng từ danh vũ hai cha con họ danh vũ tu luyện trường sinh là vì cái gì nghe được từ dương từ danh vũ sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết trả lời như thế nào hắn vốn là cho rằng từ dương ra hiệu hắn đơn độc lưu lại là có chuyện trọng yếu gì muốn bàn giao nhưng không ngờ rằng tại chỉ còn lại hai người bọn họ sau khi từ dương nhưng hỏi một vấn đề như vậy nếu như hỏi tu luyện là vì cái gì như vậy cái vấn đề này là tốt rồi trả lời hơn nhiều nhưng là nói là vì trường sinh mới tu luyện cũng có thể nói là vì sức mạnh mạnh mẽ mới tu luyện thế nhưng muốn hỏi theo đuổi trường sinh mục đích là cái gì cái kia liền không tốt trả lời nhân vì làm cái vấn đề này cùng hỏi một phạm nhân tại sao phải sống như thế khó có thể trả lời từ danh vũ suy nghĩ kỹ đại một hồi cũng không biết trả lời như thế nào không thể làm gì khác hơn là đem đấy lòng một ít nguyện vọng nói ra danh vũ tu luyện trường sinh là vì lớn mạnh trường sinh q u ố c còn có bảo vệ vợ con không bị uy hiếp nghe được từ danh vũ từ dương điểm, điểm đầu nhà nhạc hỏi cũng chỉ có những n à y sao lẽ nào ngươi chưa hề nghĩ tới danh dương tam giới xưng bá một phương từ danh vũ không hiểu từ dương vì sao lại hỏi như vậy thế nhưng vẫn là thành thật hồi đáp danh vũ nghĩ tới thế nhưng danh vũ biết đây chỉ là một hy vọng xa vời cái kia nếu như ngươi có tiếng dương tam giới xưng bá một phương cơ hội ngươi sẽ đi tranh thủ sao danh vũ e sợ chống lại không được danh lợi mê hoặc sẽ đi tranh thủ một thoáng tại danh dương tam giới xưng bá một phương đồng thời ngươi cũng nhất định sẽ mất đi một vài thứ chẳng lẽ không cảm thấy đến đáng tiếc sao nhìn từ dương một mặt bình tĩnh từ danh vũ cẩn trọng hồi đáp cái gọi là có được tất có mất nếu như đều là đáng tiếc mất đi cái kia một bộ phận cái kia làm sao có thể liền vĩnh viễn cũng không chiếm được hẳn là đạt được đồ vật nhìn từ danh vũ cẩn trọng gián g dấp từ dương nhàn nhạt cười nói đừng nghĩ nhiều như thế cha chỉ là tùy tiện hỏi hỏi nghe được từ dương nói như thế từ danh vũ đem thấp phỏm bất an tâm chậm rãi thả xuống quay về từ dương cẩn trọng hỏi cái kia cha tu luyện trường sinh vì làm cái gì đây chương mười sáu tiền đồ hạ về nhà không tồn hạ quá nhiều bản thảo mấy ngày kế tiếp cũng chỉ có c a n một g i nợ trưng tiết qua sang năm một lần nữa bắt đầu gõ chữ lúc sẽ bù đáp phi thường xin lỗi nghe được từ danh vũ h tinh tế thưởng thức một thoáng từ dương nói cười khổ nói cha cảnh giới vẫn là so với danh vũ cao nhiều danh vũ trong lòng thủy chung là tồn tại đối với danh lợi dục vọng từ dương lắc đầu nói cái này cùng cảnh giới không có quan hệ đổi tên trục lợi là người thiền tính ngươi có tiếng lợi c h i tâm cũng không hề cái gì sai thế nhưng nếu như đang đeo đổi danh lợi trong quá trình ngươi muốn từ bỏ một vài thứ như vậy ngươi nhất định phải đắn đo suy nghĩ để tránh khỏi sau đó hối hận mỗi người đều có chính mình theo đuổi đều có chính mình cho rằng hoàn mỹ nhất sinh hoạt từ dương yêu thích vô câu vô thúc tiêu g i a o tự tại mà từ danh vũ so với từ dương nhiều hơn một phần danh lợi c h i tâm từ dương chưa hề nghĩ tới muốn cho từ danh vũ học tập tính cách của chính mình thế nhưng hắn nhưng không hy vọng từ danh vũ tại sau đó biến thành một cái chỉ biết là theo đuổi danh lợi người đem trường sinh cốc cùng thiên châu liên tiếp lại sau khi nhất định sẽ làm cho trường sinh cốc trong khoảng thời gian ngắn thu được rất lớn phát triển mà như vậy bành trướng phát triển nhất định sẽ tăng cường từ danh vũ đ ấ y lòng dục vọng cùng d i tâm tuy rằng không muốn khoảng t r ư ờ n g trái phải trường sinh cốc sau đó phát triển thế nhưng từ dương nhưng hy vọng trường sinh cốc sau đó có thể thành là một người ẩn tu muôn phái mặc kệ nhân giới phong vân làm sao biến hóa trường sinh cốc cũng không tham dự đến thế lực khắp nơi tranh đấu bên trong từ danh vũ cho là mình theo đuổi danh lợi tri tâm không sai thế nhưng hắn rồi lại lao thẳng đến tử dương coi như khuôn vàng thước ngọc đến chấp hành vì lẽ đó khi nghe đến tử dương sau khi hắn liền không biết cứu lại chính mình là đúng vẫn là sai làm từ danh vũ phụ thân đang nhìn từ danh vũ không ngừng biến hóa sắc mặt sau khi tử dương cũng có thể đoán được từ danh vũ tâm tư liền liền trầm giọng nói tiếp đội tên trục lợi cũng không sai thế nhưng nếu như rơi vào danh lợi bên trong không thể tự thoát ra được như vậy liền mười phần sai tại khoảng chừng một ngàn năm trước cha mang theo thiên s í c h thiên hổ bọn hắn tới đến trường sinh cốc thời điểm khi đó trường sinh cốc bên trong tổng cộng cũng là sáu người cũng cơ bản không có thế lực nào Hiện sinh tại, trường sinh bên trong cốc đem trường sinh cốc cùng thiên châu liên tiếp lại sau khi trường sinh cốc nhất định sẽ phát triển càng nhanh hơn thực lực khẳng định cũng sẽ tăng lên dữ dội thế nhưng tại thiên châu trường sinh cốc nhưng cũng không hề thế lực gì làm trường sinh cốc cấp chủ ngươi cảm thấy trường sinh cốc ứng làm như thế nào phát triển nghe được từ dương những câu nói này từ danh vũ nghĩ một lát hồi đáp trường sinh cốc tại vân châu minh châu cùng minh nguyệt đảo đều có cực cao huy danh thế nhưng nếu như đến thiên châu trường sinh cốc chút thực lực này căn bản là không lật nổi cái gì bằng nước vì lẽ đó danh vũ cảm thấy trường sinh cốc tu sĩ đến thiên châu sau khi hẳn là lấy rèn luyện làm chủ từ dương điểm điểm đầu hỏi tiếp giả như sau mấy ngàn năm trường sinh cốc đã tích lũy nhất định thực lực đây đến bây giờ từ danh vũ cũng rõ ràng từ dương vì sao lại hỏi mình tu luyện trường sinh là vì cái gì từ dương đây là đang hỏi từ danh vũ đối với trường sinh cốc sau đó phát triển cái nhìn biết rồi từ dương giữ lại chính mình nói chuyện mục đích từ danh vũ khi nói chuyện liền thuận hơn nhiều tại từ dương vừa mới nói xong hạ sau khi từ danh vũ cũng rất nhanh đưa ra đáp án tại trường sinh cốc thực lực nhược thời điểm tự nhiên dẹp an ổn tu luyện làm chủ thế nhưng nếu như trường sinh cốc thực lực tích góp đến một cái trình độ như vậy nên nghĩ thế nào tại thiên châu xông ra một phần cơ nghiệp cái gọi là buổi trưa thì lại gì, n g u y ệ t mãn thì lại thiệt h ò i tại thiên châu xông ra một phần cơ nghiệp chẳng những là vì làm trường sinh cốc hậu bối sáng tạo một cái càng tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh hơn nữa cũng giải quyết trường sinh cốc phát triển bình cảnh từ dương mặc dù là trường sinh cốc sáng tạo giả thế nhưng hắn dù sao không có chân chính quản lý quá trường sinh cốc cho nên đối với trường sinh cốc tương lai cũng nghĩ tới không có từ danh vũ sâu bất quá tự dương tuy rằng không có từ danh vũ nghĩ tới sâu thế nhưng hắn đối với trường sinh cốc sau đó phát triển kiến nghị nhưng cùng từ danh vũ cũng không xung đột vì lẽ đó tại thoáng suy tư một chút tự dương vẫn là biết tiếp theo hẳn là thế nào đi dẫn dắt từ danh vũ không sai khi một thế lực phát triển đến một bình cảnh thời điểm nhất định phải đánh vỡ cái này bình cảnh mới có thể tiếp theo tiếp tục phát triển chỉ là ngươi chuẩn bị làm sao đi đánh vỡ cái này bình cảnh đây trường sinh cốc vẫn là một cái dựa theo một cái đan tu tông môn phương thức đến bồi dưỡng con cháu vì lẽ đó trong cốc đệ tử tại đan đạo trên đều có không tầm thường trình độ đợi được trường sinh cốc thực lực tụ tập đến trình độ nhất định sau khi trường sinh cốc là có thể tại thiên châu các nơi mở đàn phưởng sau đó lấy những n à y đàn phưởng làm cơ sở trường sinh cốc là có thể càng tốt hơn tiếp tục phát triển nghe xong từ danh vũ từ dưng ơ hỏi ngươi phải biết tại thiên châu muốn đối phó cha người cũng không ít trường sinh cốc nếu muốn ở thiên châu cảnh bên trong mở đàn phưởng đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng từ danh vũ dửng dưng như không nói rằng một cái mới thế lực tại sản sinh trong quá trình tất nhiên sẽ phải chịu lao thế lực chèn ép nhưng là chỉ có chống lại ở lao thế lực chèn ép mới thế lực mới có thể càng tốt sinh tồn từ dương lại hỏi cái kia nếu như không chịu nổi lao thế lực chèn ép đây nghe được từ dương từ danh vũ đầu tiên là sửng sốt tiếp theo nhìn từ dương hỏi cha không phải đã nói tu sĩ tại gặp phải cực khổ thời điểm hẳn là nên khó mà trên sao từ dương điểm điểm đầu nói rằng tu sĩ là hẳn là có một viên nên khó mà trên tâm thế nhưng cha cái này nên khó mà trên cùng ngươi nói nên khó mà trên nhưng cũng không là một chuyện tu sĩ tại gặp phải bình cảnh hoặc là có lợi tu luyện hoàn cảnh thời điểm hẳn là khắc phục khó khăn nên khó mà trên mới có thể phá kiện thành điệp đây là một cái chiến thắng tự mình quá trình đang tu luyện bên trong cho dù không có chiến thắng tự mình lớn như vậy không được chính là tu vi không chiếm được tiến giai mà thôi thế nhưng tại tranh đoạt danh lợi trong quá trình một khi chống lại không được những khác thế lực chèn ép như vậy liền vô cùng có khả năng sẽ để thế lực của mình biến thành cho bụi từ danh vũ sắc mặt thay đổi mấy lần sau khi quay về từ dương hỏi cái k i a trai cho rằng phải làm gì trường sinh cốc lớn mạnh là tất nhiên cho dù ta làm cốc chủ thời điểm không có tham dự đến thiên châu lợi ích tranh đoạt bên trong thế nhưng khi trường sinh cốc lớn mạnh tới trình độ nhất định thời điểm hậu bối đệ tử cũng sẽ sản sinh giống loại người như ta ý nghĩ từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói một người trên tay nắm giữ thế lực cường thời điểm rất khó không kém sinh tranh danh đoạt lợi tâm tư vì lẽ đó vì ngăn chặn hậu bối đệ tử tại trường sinh cốc càng cường đại hơn thời điểm sẽ sản sinh tranh đoạt thiên châu lợi ích tâm tư làm trường sinh cốc đương nhiệm cốc chủ ngươi nên sắp xếp tốt trường sinh cốc tiền đồ nhìn từ danh vũ hỏi do ánh mắt từ dương chậm rãi nói rằng chỉ cần ngươi từ bỏ danh lợi bên trong t ê tự như vậy ngươi là có thể càng tốt hơn sắp xếp trường sinh cốc tiền đồ nghe được từ dương nói như vậy từ danh vũ giật mình hỏi trao ý tứ là để trường sinh cốc làm cái trong bóng tối phát triển bất kể là không phải ẩn tu môn phái từ dương điểm điểm đầu nói rằng coi như là thật sự có thể tại thiên châu thế lực khắp nơi trong tay tranh đoạt một phần lợi ích có thể như thế nào đây hảo trường sinh cốc cần tại thiên châu t r u n g thế lực trong lúc đó câu tâm đấu giác không tốt như vậy cho dù phát triển đến xích ly ra trình độ như vậy cũng sớm muộn có biến thành cho bùi một ngày tại từ dương dứt tiếng sau khi từ danh vũ nghĩ một lát nói rằng danh vũ cũng nghĩ tới đem trường sinh cốc phát triển trở thành một cái ẩn tu môn phái thế nhưng một cái không tham dự phân tranh ẩ n tu môn phái là vĩnh viễn cũng phát triển không thành chân chính đại môn phái hơn nữa cha chẳng lẽ không muốn cho trường sinh cốc danh chấn toàn bộ nhân giới sao từ dương cười nhạt nói ngươi nói chân chính đại môn phái là có thể uy c h ấ n thiên châu đệ tử mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu coi trọng cùng tôn trọng như vậy một môn phái đi uy c h ấ n thiên châu có thể làm sao trời cao sẽ không bởi vì trường sinh cốc có thể uy trấn thiên châu liền yếu bất trường sinh cốc đệ tử thiên kiếp vi lực không được coi trọng có thể như thế nào đây lẽ nào nhất định phải chịu người không liên quan coi trọng cùng tôn trọng mới có thể càng tốt tu luyện đến mức để trường sinh cốc danh chấn toàn bộ nhân giới cha vẫn thật không có nghĩ tới năm đó trường sinh cốc bừa bãi vô danh thời điểm cha có thể tự có tự tại chung quanh du lịch nhưng là bây giờ trường sinh cốc uy c h ấ n vân châu cha nhưng mất đi một ít tự do du lịch là thú những này hư danh chỉ có thể mang đến p h i ề n phức muốn tới tác dụng gì nhìn từ danh vũ khi nghe đến lời của mình sau khi trở nên c h ầ m tư từ dương cũng không có nói tiếp cái gì mà là lẳng đợi hắn tiêu hóa song chính mình theo như lời nói đại khái quá đại thời gian uống cạn nửa chén trả từ danh vũ hẳn là nghĩ thông suốt từ dương theo như lời nói vì lẽ đó ngẩng đầu nhìn từ dương nói tra ý tứ ta hiểu ta sẽ đẻ xuống trong lòng đối với uy danh loại dục vọng kia đem trường sinh cốc vững vững vàng vàng, vàng tiếp tục phát triển từ dương điểm điểm đầu nói rằng ngươi theo đuổi danh chấn thiên hạ nguyện vọng không sai cha vốn là cũng không nên ngăn cản thế nhưng làm trường sinh cốc chân chính người đầu tiên nhận chức cốc chủ ngươi bất luận là quyết định gì đều sẽ ảnh hưởng đến trường sinh cốc sau đó phát triển cha tuy rằng không hy vọng xa v ờ i trường sinh cốc có thể vĩnh cựu trường tồn thế nhưng cũng không hy vọng trường sinh cốc chỉ chuyển thừa mấy đời nhân liền biến mất ở nhân giới Từ rứt tiếng sau khi, từ danh vũ nói tiếp, tâm trường dương danh Danh dẫn nói điên không sinh khi, đi. sau sẽ cha vũ vũ cốc đem đưa cho tử danh vũ nói rằng này mấy cái trong nhẫn có năm cái trang bị đầy đủ thượng phẩm linh thạch hai cái trang bị đầy đủ khá là cao cấp luyện khí tài liệu còn lại ba cái thì lại trang bị đầy đủ các loại linh thảo những đồ vật này đều là ta từ những kia muốn đối phó ta tu sĩ trên tay đoạt lấy đến ta sửa sang lại một thoáng đem bên trong đối với trường sinh cốc phát triển vật hữu dụng toàn bộ đặt ở này mười cái trong chữ vật giới chỉ còn làm sao lợi dụng những đồ vật này chính ngươi nhìn làm đi tử danh vũ tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ dò xét một phen sau khi trong lòng r u lên vội vã cẩn trọng đem mười cái chiếc nhẫn chứa đồ thu vào cho dù từ danh vũ làm hơn bảy trăm năm cấp chủ nhưng là tại nhìn thấy cái kia mười cái trong chữ vật giới chỉ bảo vật thời điểm hắn vẫn là không nhịn được kích động đến nửa ngày chương mười bảy liên tiếp chờ từ danh vũ bình tĩnh lại sau khi từ dương lại lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho từ danh vũ nói rằng chiếc nhẫn này là tiên khí cấp bậc chiếc nhẫn chứa đồ là ta từ xích l y ra ra chủ trên tay đạt được ở bên trong trừ ta ra những năm này thu thập một ít tu tiên công pháp cùng luyện đan luyện khí điện tịch ở ngoài còn có mười một tiên khí từ danh vũ nghe được từ dương nói có mười một tiên khí tay r u lên v kích, từ từ kích động m tử d ư đem cái kia trong chữ vật giới chỉ đồ vật kiểm tra một phen sau khi nhìn sát mặt bình thản tử dương nghĩ đến vừa nãy cùng hắn tham thảo trường sinh cốc tiền đồ vấn đề từ danh vũ mặt liền biến xác thầm nói vừa nãy cha cùng hiện tại cho những đồ vật này đều giống như là tại bản giao hậu sự như thế lẽ nào cha gặp được cái gì phiền toái lớn từ danh vụ không có siêu từ dương độ kiếp phương hướng suy nghĩ bởi vì nếu như độ kiếp từ dương cũng không thể nào một lần liên tục vượt qua ba lượt thiên kiếp sau đó phi thăng vì lẽ đó từ dương sở dĩ cho hắn khai báo nhiều như vậy tuyệt đối không phải bởi vì độ kiếp duyên cớ cha ngươi không phải nói xích li ra đã diệt thiên châu sự t ì n h cũng xử lý tốt sao tại đụng tới một số khác biệt tầm thường sự t ì n h thời điểm mọi người tổng thể là ưa thích đoán cái này không giống bình thường sự tình nguyên nhân từ dương như vậy từ danh vũ cũng là như thế nhìn từ danh vũ bộ dáng khẩn trương từ dương hơi s ư ơ n g sở hỏi danh vũ ngươi làm sao vậy xích lý ra khi nhưng đã diện mà cha tại thiên châu sinh tử cựu địch cũng chỉ có xích lý ra mà thôi vì lẽ đó diện xích lý ra chính là xử lý tốt thiên châu sự tình ngươi làm sao sẽ hỏi vấn đề như vậy đây từ danh vũ gặp từ dương một bộ nghi hoặc dáng vẻ giật mình quay về từ dương hỏi cái kia cha có phải hay không gặp phải những khác phiền thoái cái kia vừa nãy cha tại sao theo ta nói trường sinh cốc tiền đồ mà lại cho ta nhiều như vậy đồ vật đây nghe được từ danh vũ như vậy hỏi từ dương giờ mới hiểu được lại đây nguyên lai là của mình một phen làm để hắn sinh ra ngộ giải kỳ thực cũng khó trách từ danh vũ sẽ ngộ giải qua nhiều năm như vậy từ dương cơ bản mặc kệ trường sinh q u ố c phát triển cũng rất ít cho từ danh vũ pháp bảo linh thạch các loại chờ tu luyện tài liệu vì lẽ đó từ danh vũ mới đối từ dương một phen làm sinh ra ngộ giải biết rồi ngộ giải sản sinh nguyên do sau từ dương trong lòng nhưng là phi thường phức tạp từ dương không thế nào quản trường sinh cốc phát triển thứ nhất là bởi vì từ dương chính mình không chịu nổi cái kia phân giảng buộc không muốn quản trường sinh cốc sự tình thứ hai nhưng là muốn bỏ mặc từ danh vũ chính bọn hắn phát triển trường sinh cốc thế nhưng hắn đối với trường sinh cốc cảm tình vẫn là rất sâu điểm ấy từ hắn một nghe được có người đối phó trường sinh cốc liền tâm phát sát khí có thể thấy được về phần rất ít cho từ danh vũ tu luyện tài liệu thì lại là bởi vì lo lắng một khi từ danh vũ cùng trường sinh cốc thói quen chính mình vì bọn hắn cung cấp tu luyện tài liệu đối với bọn hắn như vậy sau đó sinh tồn nhưng là cũng không có điểm nào hay bất quá tự dương dù có nhiều hơn nữa lý do là một cái trưởng bối nắm giữ lượng lớn tu luyện bảo vật nhưng không phân cho hậu bối tự dương trong lòng vẫn là cảm thấy có chút xin lỗi bọn họ mà làm vì làm hậu bối từ danh vũ đám người tuy rằng trong lòng không dám đoán giận tự dương thế nhưng là cũng khẳng định có khát vọng từ từ dương nơi nào đạt được bảo vật tâm tư thế nhưng cho dù biết những n à y hậu bối bao quát từ danh vũ ở bên trong đều kỳ vọng từ trên tay hắn muốn hảo bảo vật tự dương cũng sẽ không chủ động cho bọn hắn hơn nữa cho dù tự dương nghĩ muốn cho bọn hắn một ít bảo vật phòng thân tự dương cũng sẽ không cho quá nhiều Tam giới không có một bước lên trời thần đàn, cũng không có có thể hủy diệt tất tuyệt Một tu giới không cũng không càng không phòng ngự đối bước hủy pháp lên đàn, có có có cả có bảo, bảo. sở i tiên phải nếu muốn như còn đến nơi đến trốn dựa vào chính mình. truy cầu là làm vào thật vậy đạo, dựa s dĩ cho ngươi thảo luận trường sinh cốc phát triển đồng thời đem ta những năm này siêu tập một vài thứ giao cho ngươi là bởi vì cha an tâm mang theo ngươi nương tại thiên châu du lịch tại độ kiếp trước đó không quan tâm các ngươi là tại thiên châu vẫn là ở trường sinh cốc đều rất khó gặp mặt đến chúng ta có từ dương giải thích từ danh vũ dĩ nhiên là sẽ không nói bậy bất quá nghe được từ dương nói hắn độ kiếp trước đó sẽ không lại tìm bọn hắn từ danh vũ vẫn là không nhịn được nói rằng cha ngươi tại sao không phải phải chờ tới độ kiếp thời điểm mới nghĩ muốn tìm chúng ta đây tiên h châu không phải có cha chuẩn bị một cái nơi bí ẩn sao từ dương khẽ mỉm cười trả lời danh vũ ngươi nói một cái tiểu hài tại cùng những tiểu hài từ k h á c n g ạ n thời điểm trong lòng của hắn tổng thể nghĩ muốn đúng hạn về nhà hắn có thể thả ra tâm đi chơi sao nghe được từ dương từ danh vũ nghĩ một lát quay về từ dương trả lời nếu như trong lòng tổng thể nghĩ phải về nhà như vậy hắn khẳng định không thể thả ra tâm đi chơi cha cũng là muốn thả ra tâm mang theo nương tại thiên châu du lịch từ dương điểm điểm đầu trả lời tự do tự tại du lịch m u ố n lúc tu luyện tu luyện muốn du ngoạn thời điểm du ngoạn vẫn là ta và ngươi nương ngọc tưởng nói từ dương thật giống như là xa vào đến trong ảo tưởng hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó thần tình vô cùng nhàn nhã nhìn thấy từ dương dáng vẻ từ danh vụ không tự chủ được sinh ra một cái như thế ý nghĩ cổ quái nếu để cho thiên châu những kia sợ h ã i cha tu sĩ biết cha ngọc tưởng như vậy bọn họ sẽ là một bộ cái dạng gì vẻ mặt l à không thể tin được đây vẫn là cảm thấy đáng tiếc đây toàn bộ sau nửa đêm từ dương đều vô cùng nhàn nhã ngồi ở đằng kia mà từ danh vũ cũng là buổi tiếp từ dương ngồi xuống bình minh nhìn s á c trời bên ngoài sáng lên từ dương tinh thần chấn động b a y về từ danh vũ nói rằng danh vũ đi với ta thu xếp truyền tống trận vừa nói từ dương một bên đại cất bước hướng về trường sinh đại điện ở ngoài đi đến có lẽ là không lo lắng hơn nữa trường sinh cốc chuyện đáy lòng cuối cùng bao quần áo cũng bông u xuống lúc này từ dương làm cho người ta cảm giác càng thêm nhiều hơn mấy phần mở ảo cảm xuyên qua trường sinh đại điện sau trường sinh cốc ở bên trong một điểm địa phương là có tại trường sinh cốc cấm địa, n g viện t cùng trường sinh tiểu viện phụ cận quan sát một thoáng t ừ dương cuối cùng quyết định đem truyền tống trận thu xếp tại trường sinh tiểu viện bên trái giữa ngọn núi truyền tống trận là bố trí tại giữa ngọn núi thế nhưng lối ra mở miệng vị trí lại bị từ dương thu xếp ở tại trường sinh t i ể u viện một cái trong mật thất dưới đất bên trái giữa ngọn núi một cái không gian bên trong nhìn bố trí hảo truyền tống trận từ danh vũ cùng tào thiên xích mấy người đều là đầy mặt hưng phấn mà từ dương cùng văn phương đám người bởi vì dùng qua truyền tống trận vì lẽ đó liền bình tĩnh hơn nhiều nhìn mọi người hưng phấn giáng dấp từ dương cười nói cái này truyền tống trận không lớn thế nhưng một lần cũng đầy đủ có thể truyền tống hơn ba mươi người hiện tại chúng ta liền khởi động cái này truyền tống trận cùng đi nhìn tình huống bên kia đi nói từ dương trước tiên đi vào trong truyền tống trận nhìn thấy từ dương động tác từ danh vũ mấy người cũng thần tình hưng phấn đi tới trong truyền tống trận chờ tất cả mọi người đứng ở trong truyền tống trận sau khi từ dương móc ra một viên truyền tống phụ sau đó thôi thúc nó khởi động cái này truyền tống trận một đạo màu bạc màn ánh sáng bao phủ lại truyền tống trận sau khi tiếp theo lại rất nhanh biến mất rồi mà đồng thời biến mất còn có trong truyền tống trận từ dương đám người thiên châu phục nhu sân mạch từ dương đào lên cái k i a lòng đất trong không gian đột nhiên truyền ra một trận ẩm ý tiếng cởi nói tiếp theo mười mấy người đã xuất hiện ở cái này lòng đất trong không gian bọn họ là từ dưới đất không gian dưới mặt đất từng cái từng cái bay lên chờ tất cả mọi người bay lên sau khi từ dương quay về từ danh vũ nói rằng sau đó tại vùng không gian này bên trong bố trí đ ì n h viện thời điểm truyền t ố n g trận phía trên nhất định phải là một cái vừa bí ẩn lại không thu hút sự chú ý địa phương từ danh vũ nghe vậy gật đầu tiếp theo bắt đầu bắt đầu quan sát toàn bộ lòng đất không gian được lúc này thạch thiên hổ thê tử điền thanh đột nhiên nói rằng nơi này đúng là thiên châu sao làm sao linh khí so với trường sinh cốc bên trong còn muốn mỏng mang đây từ dương cười giải thích nơi này là thiên châu đó là không nghi ngờ chút nào còn nơi này linh khí vì sao lại như thế mà manh đó là bởi vì nơi này tụ linh trận mới bố trí không bao lâu duyên cớ chờ thêm một quãng thời gian nơi này linh khí chắc chắn sẽ không so với trường sinh cốc bên trong kém bởi vì tạm thời chỉ có thể ở chỗ này cái lòng đất không gian duyên cớ mọi người tại ngắn ngủi hưng ơ phấn qua đi liền bình tĩnh lại cũng bắt đầu học từ danh vũ bốn phía bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh được lúc này đã đem bốn phía hoàn cảnh đánh giá một bên từ danh vũ đi tới từ dương bên n g nói rằng cha vùng không gian này là tại trong một ngọn núi lớn từ dương nghĩ một lát trầm ngâm nói cái này lòng đất không gian phía trên là phục như sơn mạch mà phục như sơn mạch lại bị một cái thiên nhiên mê trận cho bao quanh cho nên ta cũng không biết nơi này là không phải tại trong một ngọn núi lớn mê trận ừ m mặt trên phục như sơn mạch linh khí mầm anh lại bị một cái thiên nhiên mê trận cho bao phủ vì lẽ đó không có tu sĩ nào sẽ tới nơi này nơi này cũng coi như là bị tiên h châu chúng tu sĩ quên một chỗ đi nghe được từ dương từ danh vũ ánh mắt hơi động quay về từ dương nói rằng cha hiểu rõ mặt trên cái kia thiên nhiên mê trận sao từ dương lắc đầu một cái trả lời Tư a cũng chỉ l dương, dương lắc đầu một cái cười nói cha tại trận trên đường mặc dù có chút kiến giải thế nhưng khoảng cách trận đạo đại sư vẫn kém rất xa đương nhiên không dám cam đoan tại không biết đường bộ an toàn tại mê trận ra vào từ danh vũ gật u ánh mắt không ngừng l ó i lên cũng không biết suy nghĩ cái gì lúc này từ dương lại đưa cho từ danh vũ một cái chiếc nhẫn chứa đồ nói rằng trong này có chừng hơn một ngàn viên truyền tống phụ còn có một khối ghi lại vùng không gian này bên trong trận pháp tình huống cùng cái kia ra vào mê trận con đường thẻ ngọc tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ sau từ danh vũ sửng sốt hỏi ngươi này phải đi du lịch từ dương lắc đầu cười nói đương nhiên không phải ta chỉ là muốn đi một chỗ tu luyện một quãng thời gian mà thôi tuy rằng ta nói rồi muốn dẫn ngươi nương đi ra ngoài du lịch thế nhưng cũng nhất định sẽ tại trường sinh cốc ở lại một thời gian rồi đi nghe được từ dương nói như vậy từ danh vũ này mới chậm rãi yên lòng từ dương tuy rằng không thích náo nhiệt nhưng lại nhưng rất nặng tình ý tại không có cùng tào thiên s í c h thạch thiên hổ những người này cố gắng tụ tụ tập tới trước đó hắn là sẽ không mang theo phó ngọc hình đi ra ngoài du lịch Chương 18, Tuyệt địa tu t y luyện, ệ t tu thượng. Tu địa sĩ là theo đuổi trường sinh một nhóm người vì lẽ đó tu sĩ trên người mang theo người bình thường một ít tập tính là chuyện rất bình thường thế nhưng tam giới bên trong như từ dương tu sĩ như vậy lại rất ít tại đối đ ạ i kẻ thù thời điểm từ dương lệ lệ cương quyết lòng dạ đạo các cũng tu sĩ bình thường hoàn toàn không khác gì nhau tu h nhưng ế tại có m ộ sĩ, sĩ là rất tự mình một nhóm người từ dương đồng dạng rất tự mình thế nhưng hắn tại bảo trì tự mình đồng thời cũng sẽ chiếu c ấ người thân bằng h ư u cảm tình đợi đến mọi người lại tụ tập cùng một chỗ sau khi Từ lần này đi thủy tuyệt địa tu luyện từ dương chỉ mang theo đồng dạng cần tu luyện tiểu hạo rời khỏi phục ngưu sơn mạch sau từ dương đem tiểu hạo từ trường sinh tiên phủ bên trong phóng ra để nó thổ chính mình hướng về vạn tuyển sơn vị trí phương hướng bay đi tiểu hạo tốc độ cực nhanh hơn nữa lại là dựa theo bọn họ tìm sơn lúc con đường phi hành vì lẽ đó dọc theo đường đi cũng không có gặp phải phiền phái gì tại trải qua không tới thời gian một năm sau tiểu hạo thổ từ dương liền đã tới vạn tuyển sơn nhìn như trước cảnh sắc mê người vạn tuyển sơn từ dương tự nói g i à n đạo hữu bọn họ hẳn là không ở chỗ này đi mười mấy năm trôi qua cái k i a đang thương cô bé hẳn là đã khôi phục bình thường mới đúng không có đi thưởng thức vạn tuyển sơn mỹ cảnh từ dương ra hiệu tiểu hạo đi thẳng tới dạ khóc tuyển vị trí ra khóc tuyền vị trí cái kia đen như mực cửa động trước cũng không có làm nằm tử dương nhìn thấy cái kia chín cái trông coi cửa động tu sĩ g i ả n minh h ư u đám người hẳn là sớm liền rời khỏi nơi này chờ tiểu hạo thô hắn rơi xuống cửa động sau khi tử dương từ tiểu hạo bối bên trên xuống tới mang theo nó chậm dai hướng về bên trong động đi đến vạn tuyền sơn cũng không phải là cái gì bảo sơn mà hữu mỹ cảnh sát hiển nhiên hấp dẫn không được bao nhiêu tu sĩ vì lẽ đó tử dương vô cùng có khả năng chính là lúc này vạn tuyển trên núi duy nhất một tu sĩ giàn minh hữu đám người xác thực không còn nữa thế nhưng hắn trước đây tại dạ khóc tuyển vị trí trong h u y ệ t động bố trí n g u y ệ t quang thạch v ẫ n tại bốn phía đánh giá một thoáng từ dương liền chuẩn bị nhảy vào dạ khóc tuyển nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm dạ khóc bên suối trên một chỗ đá vụn đem từ dương lực chú ý hấp dẫn thân hình loại lên đi tới nơi kia nơi đá vụn một bên sau khi từ dương quay về cái đôi này đá vụn đánh ra một cái quái lạ dấu tay tại từ dương đánh ra những kia dấu tay sau khi một đạo ánh sáng màu tím nhạt tránh qua cái kia nơi đá vụn như trước không có phát sinh biến hóa thế nhưng tại đá vụn trung gian nhưng có thêm một khối thẻ ngọc tựa như đan sư sẽ có một ít đan sư đặc biệt thủ đoạn như thế luyện khí sư cũng tương tự có bọn họ luyện khí sư đặc biệt thủ đoạn bất quá bất kể là đan sư thủ đoạn đặc thù vẫn là luyện khí sư thủ đoạn đặc thù đều là chỉ nắm giữ số rất ít đan sư hoặc là luyện khí sư trong tay t ừ dương trước đây chỉ biết là đan sư một ít thủ đoạn đặc thù thế nhưng sẽ cùng giản minh h i ể u giao lưu luyện khí kinh nghiệm trong một thời gian ngắn đó t ừ dương cũng học được luyện khí sư độc nhất một ít thủ đoạn vừa nay hắn đảo qua cái tia nơi đá vụ thời điểm hắn liền cảm giác có chút không đúng tại dùng dấu tay thăm dò sau khi nơi nào quả nhiên ẩ Cùng tại Dương như lưu nhìn ngọc đoán ngọc giản giản minh thấy thẻ thế, khối giản giản hữu suy lúc là l kia từ ạ i t dương sau khi rời đi giản minh hữu đám người cũng không hề rời đi nơi này mà là mãi đến tận quá bốn năm nhiều thời giờ giản linh phượng trong thức hải huyết phù bị đã lấy ra bọn họ mới rời khỏi vạn tuyến sơn rời đi vạn tuyến sơn trước đó giản minh hữu lưu lại khối ngọc này giản một là báo cho từ dương giản linh phượng đã được rồi hai là báo cho từ dương bọn họ tại thiên tư thành một ít bí ẩn cứ điểm để từ dương có yêu cầu trợ giúp có thể thông qua những tia bí ẩn cứ điểm tìm tới hắn điều tra xong trong ngọc giản nội dung sau khi từ dương cười lắc lắc đầu đem thẻ ngọc tiện tay bóp nát không có vào nước câm thanh cũng không có mang theo bọn nước gì từ dương mang theo tiểu hạo thật giống như là hòa vào đến trong nước như thế rất nhanh biến mất không thấy xe nhẹ chạy đường quen từ dương mang theo tiểu hạo dọc theo thẳng tắp một hồi thời gian liền đã tới thủy tuyệt địa cùng phổ thông nước s u ố i giao dưới chỗ nhẹ nhàng v ô vỗ tiểu hạo đầu cho nó một cái cổ vũ sau khi từ dương thân thể đột nhiên đi xuống vừa rơi xuống đi tới thủy tuyệt địa trong phạm vi mà ở từ dương tiến vào đến thủy tuyệt địa trong phạm vi sau khi tiểu hạo cũng không chút do dự chui vào thủy tuyệt địa phạm vi cùng lần trước như thế tại từ dương mới vừa gia nhập thủy tuyệt địa sau khi trong cơ thể hắn viêm dương châu liền tự chủ sản sinh một tầng màu t ử kim màng mỏng đem hắn bảo vệ lên từ dương tới đây tu luyện chủ yếu là vừa ý thủy tuyệt địa hàn khí vì lẽ đó mặc vào lòng quy thần giáp sau khi hắn liền áp chế trong cơ thể viêm dương châu dị động thấy lạnh cả người kéo tới từ dương dùng mình một cái cũng không tự chủ được thả ra đối với viêm dương châu áp chế thủy tuyệt địa hàn khí quá mạnh mẽ cho dù cách lòng quy thần giáp hắn vẫn còn có chút không chịu đựng được trong nước hàn khí nhìn trên người bao trùm tầng t i ê màu từ kim màng mỏng từ dương cao mày trở nên trầm tư xuất hiện ở loại tình huống này có hai loại biện pháp giải quyết một loại ung dung một điểm một loại khó chịu một điểm ung dung một điểm phương pháp là từ dương áp chế viêm dương châu thời điểm cẩn trọng một chút để viêm dương châu sản sinh màu tử kim màng mỏng tại bảo vệ hắn không bị hàn khí tập kích đồng thời làm cho long quy thần giáp chịu đến thủy tuyệt địa hàn khí ăn mòn cứ như vậy hắn là có thể chuyên tâm dùng hàn khí đến rèn luyện long quy thần giáp khó chịu một điểm phương pháp là từ dương hoàn toàn áp chế lại viêm dương châu hội chủ tác dụng sau đó chậm rãi để nhục thể của mình thích hướng thủy tuyệt địa hàn khí đợi được từ dương thân thể thích hướng thủy tuyệt địa hàn khí sau khi từ dương cũng là có thể t r u y ề n tâm rèn luyện long quy thần giáp tuy rằng ung dung một đ i ể m phương pháp cũng có thể đạt đến từ dương mục đích thế nhưng từ dương nhưng vẫn là lựa chọn khó chịu một đ i ể m phương pháp bởi vì khó chịu một đ i ể m phương pháp có thể khiến thân thể của hắn càng thêm cường đại nhìn phía sau tiểu hạo chính mất công sức chậm rãi nhích lại gần mình từ dương c ư ờ i thầm nói ta ngược lại muốn xem xem là ngươi trước tiên thích hướng nơi nào còn là ta trước tiên thích hướng nơi này trong lòng nghĩ như vậy từ dương lại một lần đem viêm dương châu hộ chủ công hiệu áp chế xuống lại là một cái lạnh run qua đi từ dương đối với viêm dương châu áp chế lại bông lòng ra đây không phải là từ dương tâm tính không đủ kiên định mà là nhân ngộ lạnh sau khi một cái tự nhiên phản ứng từ dương đầu tiên muốn làm bước thứ nhất chính là đem loại này tự nhiên phản ứng cho áp chế xuống ban ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi tại ban đêm thủy tuyệt đ ị a hàn khí càng nặng thế nhưng từ dương cùng tiểu hạo hai người nhưng cũng không hề bởi vì hàn khí tăng thêm mà rời khỏi thủy tuyệt đ ị a tiểu hạo như trước tại mất công sức di động tới thân thể mà từ dương trên người vẫn là không ngừng lập lòe ánh sáng màu tử kim ban đêm quá khứ ban ngày đến thời điểm thủy t u y ệ t địa hàn khí yếu bất một ít nhưng là từ dương chỉ kiên trì một hồi thời gian hắn liền mang theo đã không hề có một chút tinh lực tiểu hạo chui vào trường sinh tiên phủ trải qua một ngày một đêm khôi phục từ dương cùng tiểu hạo lại một lần đi tới thủy t u y ệ t địa ngày đó từ dương như trước không có thể khống chế bên trong chính mình bản năng phản ứng mà tiểu hạo tại từ dương mang theo nó tiến vào trường sinh tiên phủ thời điểm cũng như lần trước như thế không còn một điểm tinh lực thế nhưng ngày đó từ dương cùng tiểu hạo kiên trì thời gian nhưng so với lần trước hơi dài một chút đến cùng là thuộc tính nước yêu thú t i ể như vậy i t h quá sau ba tháng từ dương rốt cục có thể áp chế lại chính mình tại chịu lệnh thời điểm bản năng phản ứng thế nhưng đây cũng chỉ là giảm bớt trên người hắn ánh sáng màu từ kim lấp lóe tần suất mà thôi thông qua không ngừng rèn luyện hắn có thể áp chế lại thân thể tại chịu lệnh lúc bản năng phản ứng thế nhưng hắn thân thể trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không cách nào thích hướng thủy tuyệt địa hàn khí thế nhưng tại này trong thời gian ba tháng tử dương thu hoạch nhưng không chỉ là có thể áp chế chính mình bản năng phản ứng hắn long quy thần giáp cũng tại trong ba tháng này có nhất định tiến bộ cùng tử dương nghĩ tới như thế cái này thủy tuyệt địa hàn khí đối với hắn rèn luyện long quy thần giáp xác thực là có trợ giúp rất lớn trong ba tháng bên trong tuy rằng phần lớn thời gian đều là viêm dương châu bảo vệ long quy thần giáp thế nhưng long quy thần giáp vẫn là cùng thủy tuyệt địa từng có thời i a n nhất h tiếp x ú tại long quy thần giáp cùng thủy tuyệt địa hàn khí lẫn tiếp xúc thời điểm thủy tuyệt địa hàn khí sẽ ăn mòn từ dương lòng quy thần giáp mà ở từ dương khôi phục tinh lực thời điểm hắn cũng đồng thời sẽ dùng chính mình chân nguyên đến tu bổ lòng quy thần giáp cứ như vậy tại hàn khí ăn mòn cùng chân nguyên ôn dưỡng song trọng ảnh hưởng trong vòng ba tháng từ dương lòng quy thần giáp tiến bộ so với từ dương năm đó ở ai lao sơn n g u y ợ n dùng tứ tượng trận đề cao ra hỗn độn khí rèn luyện lúc tiến bộ còn to lớn hơn thời gian sau này bên trong từ dương liền bắt đầu chậm d ã i thử để thân thể có thể tại hàn khí bên trong t h í c hứng thời gian dài hơn mỗi lần khi từ dương cảm thấy thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn thời điểm hắn sẽ thả ra đối với viêm dương châu áp chế để viêm dương châu đến bảo vệ mình tuy rằng viêm dương châu có thể rất nhanh xua tan thân thể bên trong h à n khí thế nhưng tử dương nhưng không có lợi dụng viêm dương châu này một đặc tính mà là lấy chân nguyên chậm rãi khôi phục bị đông cứng cương thân thể trong quá trình này tử dương mười ngày thân thể tốc độ tiến bộ hầu như có thể so sánh với hắn dùng độ kiếp kỳ chân nguyên ôn dưỡng một năm tốc độ tiến bộ hơn nữa tử dương cảm giác theo hắn đối với hàn khí thích dương tính càng ngày càng mạnh như vậy tốc độ tiến bộ vẫn tại tiến một bước tăng nhanh cảm giác được như vậy tu luyện kỳ hiệu tử dương tu luyện phần cuối càng đủ tuy rằng hàn khí đột kích thân hết sức khó chịu thế nhưng từ dương nhưng thích như mật ngọt chương mười chín tuyệt địa tu luyện hạ năm đó ở đại hoa sơn cái kia thổ tuyệt địa rèn luyện thân thể thời điểm từ dương cảm giác được nhục thể của mình biến càng thêm răn chắc chặt chẽ mà trải qua nơi này hàn khí rèn luyện sau khi từ dương nhưng lại cảm thấy thân thể của hắn dẻo dai tính mạnh hơn thân thể biến răn chắc chặt chẽ như vậy từ dương khí lực phải có được rất lớn tăng cường mà thân thể trở nên dẻo dai như vậy từ dương sự linh hoạt sẽ tăng mạnh khí lực tại chiến ký thượng biểu xuất hiện sức mạnh mạnh mẽ cùng siêu nhanh tốc độ mà sự linh hoạt tại chiến ký trên biểu hiện nhưng là kỹ xảo tăng cường thượng cổ vũ tu tu luyện thân thể cũng là tu luyện thân thể khí lực cùng thân thể sự linh hoạt từ dương tại thổ tuyệt điệu tăng thêm thân thể khí lực hiện tại lại đang thủy tuyệt điệu tăng thêm thân thể sự linh hoạt hắn bây giờ thân thể càng ngày càng tiếp cận thượng cổ vũ tu thân thể thời gian mười năm rất nhanh đã trôi qua rồi tại trải qua mười năm không ngừng nỗ lực sau khi từ dương thân thể rốt cục có thể thích ứ n g hắn bây giờ thủy tuyệt đ i ệ tầm ngoài hà khí đương nhiên từ dương đây là đang từ dương mặc vào long quy thần giáp dưới tình huống mới có thể làm đ ư ợ tại, tại sao đó t ừ dương thân thể có thể cường đại đến chỉ bằng vào thân thể liền có thể chống lại thủy tuyệt địa h ạ n khí thế nhưng chí ít hắn bây giờ còn chưa được chờ thân thể có thể thích hướng thủy tuyệt địa hàn khí sau khi t ừ dương cũng không hề siêu càng sâu địa phương lại đi mà là tại thủy tuyệt địa tầng ngoài rèn luyện nổi lên chính mình vũ kỹ ở thế tục bên trong có một ít luyện võ người trong võ lâm vì càng tốt hơn tôi luyện chính mình vũ kỹ sẽ đem tu tập vũ kỹ địa phương lựa chọn ở bên trong nước tử dương đã từng cũng nghĩ tới tại biển sâu tu tập vũ kỹ thế nhưng lấy thân thể của hắn cường độ chỉ có thể đến phi thường sâu biển sâu mới có thể tạo được rèn luyện vũ kỹ hiệu quả mà quá mức sâu đáy nước thường thường ẩn giấu đi thượng cổ yêu thú vì lẽ đó tử dương liền bỏ đi đi biển sâu tu tập vũ kỹ ý niệm cái này thủy tuyệt địa tuy rằng không phải biển sâu thế nhưng nó áp lực so với tử từ dương từng tới một ít đáy biển đại nhiều vì lẽ đó phi thường thích hợp tử dương rèn luyện vũ kỹ trạm d ư tinh đa quyết tổng cộng có phách nhạc chín liên hoàn thiên câu điểm tinh điên cuồng đoạn hồn này sáu thước từ dương tại tiến giai độ kiếp kỳ trong quá trình đối với sáu thước đa quyết đã hoàn thiện một lần thế nhưng vũ không chừng mực từ dương cho là mình trạm tinh đa o quyết còn có thể càng thêm hoà n mỹ vì lẽ đó tại thủy tuyệt địa rèn luyện vũ kỹ trong quá trình thời ử d gian ba năm qua đi khi tử dương cảm thấy vũ kỹ của hắn tại tầng ngoài đã không chiếm được càng tốt hơn rèn luyện cho nên hắn liền thu hồi trạm tinh đi xuống ẩn một trượng lặn xuống một trượng sau khi bốn phía hàn khí càng lấy thế nhưng tử dương nhưng tại ngăn ngắn trong thời gian ba tháng liền thích đứng bốn phía hàn khí tại thích đứng bốn phía hàn khí sau khi từ dương một bên rèn luyện lòng quy thần giáp một bên nhưng lại bắt đầu rèn luyện vũ kỹ tại tầng ngoài cùng thích hướng thủy tuyệt địa hàn khí sau khi từ dương lặn xuống tốc độ càng ngày càng nhanh lại lại qua không tới thời gian mười năm từ dương liền đã tới thủy tuyệt địa nơi sâu xa nhất tại nơi sâu xa nhất ở lại xứng sở không tới thời gian nửa năm sau từ dương cảm thấy này thủy tuyệt địa mặc kệ đối với rèn luyện lòng quy thần giáp vẫn là rèn luyện thân thể hay hoặc giả là rèn luyện vũ kỹ đều không có cái gì rõ ràng hiệu quả từ dương móc ra biện xanh bình đem bên trong linh t u y va kín sau khi liền bằng vào cảm ứng hướng về tiểu hạo vị trí bước i tại tử dương chìm vào lúc tu luyện hắn cũng không có đi quan tâm tiểu hạo tình huống thế nhưng bằng vào đối với tiểu hạo cảm ứng tử dương lại biết nó sớm chính mình thời gian tám năm đi tới thủy tuyệt địa nơi sâu xa nhất tại tử dương tìm tới tiểu hạo thời điểm tiểu hạo chính yên t ĩ n h gục trên mặt đất ngủ hai mươi bốn năm trước tử dương cùng tiểu hạo vừa tới thủy tuyệt địa thời điểm tiểu hạo tại thủy tuyệt địa tầng ngoài vẹn vẹn chỉ có thể ngốc thời gian một ngày sau hai mươi bốn năm nữa tiểu hạo nhưng có thể nằm ngoài thủy tuyệt địa nơi sâu xa nhất ngủ n h ư tiểu hạo một thân màu xanh lam g a lông lại khôi phục nguyên lai màu trắng tử dương thầm nói năm đó tiểu hạo một bộ da lông lại màu trắng đã biến thành màu xanh lam ta còn tưởng rằng nó đây là đ a n g tiến hóa ngày hôm nay xem ra năm đó nó da lông sở dĩ sẽ do nguyên bản màu trắng biến thành cùng huyền băng lưu diễm như thế màu xanh lam phỏng chừng là bởi vì nó hấp thu quá nhiều huyền băng lưu diễm cảnh giới bất ổn duyên cớ đi có thể là ngủ quá thoải mái tiểu hạo dĩ nhiên không có cảm giác đến từ dương đã đến bên cạnh của nó bất quá tại từ dương tay vỗ vào nó trên gãy thời điểm tiểu hạo nhưng phi thường cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn thấy đập đầu mình chính là từ dương tiểu hạo vui vẻ vây quanh từ dương chuyển lên nó một thân màu xanh lam g a lông khôi phục trở thành trước kia màu trắng như tuyết nhưng là cái chán vị trí này điểm màu tím bộ lông vẫn như cũ là màu tím vỗ vô, vô tiểu hạ o đầu cùng nó chơi đùa một hồi từ dương bắt đầu kiểm tra lên tu luyện của nó cảnh giới được nhìn tiểu hạ o trong óc cái kia viên thanh bên trong mang lam yêu đan từ dương trong lòng đầu tiên là cả kinh tiếp theo lại là vui vẻ tại yêu thú yêu đan do thanh đan biến thành thanh bên trong mang lam lúc yêu thú tu vi liền tiến cấp tới thanh đan hậu kỳ đợi được yêu thú yêu đan biến thành một nửa thanh một nửa làm thời điểm yêu thú liền muốn n ê n h tiếp thiên yêu kiếp tại thiên yêu kiếp rèn lệ ở d yêu thú y ê u đ a n mới có thể tiến hóa đến cảng cao cấp hơn màu xanh lam y ê u đ a n hiện tại tiểu hạo y ê u đ a n bên trong màu xanh lam đã chiếm đi m ộ ư ơ i phần bên trong ba phần m ộ ư ơ i nhiều nói cách khác tiểu hạo hiện tại đã toán là nằm ở thanh đan hậu kỳ một cái đỉnh cao nhất dựa vào từ dương phòng t r ư ờ n g muốn là chính mình tu luyện nữa m ộ ư ơ i năm như vậy tiểu hạo tu vi liền liền có thể có bị này thủy tuyệt địa bên trong sung túc thuộc tính nước linh khí cho tăng lên tới độ kiếp kỳ tuy rằng từ dương cảm giác hiện tại tiểu hạo thực lực so với trước kia có tăng lên rất nhiều thế nhưng từ dương đối với tiểu hạo có thể an toàn vượt qua thiên yêu kiếp như trước chưa hề hoàn toàn nắm chặt cũng may t ử dương tại nó tăng lên tới nên độ kiếp trước đó hoàn thành tu luyện của mình cảm giác được tiểu h ạ o đối với mình ỉ lại t ử dương trong lòng ấm áp vỗ vô, vô đầu của nó sải bước trên lưng của nó một đạo yếu ớt lam quang t r á n h qua tiểu h ạ o thổ t ử dương trực tiếp đã xuất hiện ở cái k i a đen k ỳ sơn động bên ngoài xoay người lại nhìn dạ khóc tuyển vị trí sơn động một chút t ử dương vô vô tiểu h ạ o đầu ra hiệu nó hướng về phục như sơn mạch phương hướng bay đi thời gian hai mươi bốn năm t ử dương cùng tiểu h ạ o tiến bộ nhưng lấy được người khác tu luyện ngàn năm cũng không cách nào đạt được thành quả là vận khí của bọn hắn tốt hơn sao hẳn là có một chút nhưng không hoàn toàn là từ dương cùng tiểu hạo là tìm đánh một cái thích hợp bọn họ chỗ tu luyện nhưng là bọn hắn nhưng cũng là nhịn to lớn thống khổ khắc phục phía trước mấy năm cực khổ tu luyện chi tấu h mới có thể như vậy thuận lợi khi ngộ kỳ ngộ thời điểm tám phần mười tu sĩ đang nhìn đến nguy hiểm cùng gian nan thời điểm liền rút lui mà còn lại hai thành biết nên khó mà trên tu sĩ bên trong vẫn là vừa thành một thành nhiều tu sĩ tại không nhìn thấy hy vọng dưới tình huống rút lui chỉ có còn lại không tới vừa thành một thành tu sĩ tiếp tục kiên trì mà ở này tiếp tục kiên trì vừa thành một thành tu sĩ bên trong cũng không phải là hết thẻ tu sĩ đều có thể đạt được rất lớn thu hoạch những kia không có thu được thu hoạch tu sĩ chí ít vẫn đạt được một phần nhân sinh trải qua đối với sau đó độ thiên kiếp lúc vượt qua tâm ma kiếp có giúp đỡ cực lớn mà những kia có thu hoạch tu sĩ tại trong thời gian mấy năm thu được thu hoạch kết sợ cần những kia lui bước người tiêu tốn hơn trăm lần thời gian đến thu được từ dương có thể có thành tựu hiện nay không chỉ có riêng chỉ là vận may mà thôi tiểu hạo tu vi tăng cường sau khi tốc độ của nó lại nhanh không ít hơn nửa năm nó liền thổ từ dương đi tới phục ngưu sân mạch đem tiểu hạo thu vào trường sinh tiên phủ sau khi từ dương thân hình lóe lên biến mất ở mê ngông trong sương ngủ. thiên nhiên này mê trận vẫn có một ít khuyết điểm bởi vì từ dương gặp phải mê hoặc cùng lần trước hắn tiến vào mê trận gặp được mê hoặc là giống nhau như lúc chân chính đỉnh cấp mê trận không chỉ mỗi cái tu sĩ đi vào nhìn thấy không giống nhau hơn nữa cùng một tu sĩ hai lần sau khi tiến vào nhìn thấy cũng là không giống nhau cái này thiên nhiên mê trận tuy rằng bao trùm phạm vi cực lớn uy lực cũng không nhỏ thế nhưng tại linh hoạt trên so với đỉnh cấp mê trận kém không ít x u y n qua mê trận đi tới sơn động kia sau khi từ dương đang chuẩn bị lấy nguyên lai phương thức theo lai lịch chui vào lại đột nhiên phát hiện hắn khi đến đường đã bị một cái mê trận cho ngăn lại nhìn trước mắt cái này quen thuộc mê trận từ dương hơi n h ú g mày thầm nói danh vũ làm sao như thế không biết nặng nhẹ làm sao sớm như vậy liền đem đường hầm cho đ à o lên đây trong lòng nghĩ như vậy từ dương nhưng không khỏi có chút hối hận đem truyền tống trận sự tình nói cho thời gian của bọn họ có chút sớm tại từ dương xem ra từ danh vũ tuy rằng danh lợi c h i tâm rất nặng thế nhưng làm người cũng vô cùng cẩn thận cho nên hắn mới yên tâm đem truyền tống trận rất sớm nói cho mọi người thế nhưng từ từ danh vũ đảo ra cái lối đi này xem ra từ danh vũ chiếm được truyền tống trận sau khi vẫn còn có chút hưng ơ phân quá mức hiện tại trường sinh cốc đệ tử chân chính có thể tới thiên châu du lịch căn bản không có nhưng là từ danh vũ nhưng rất sớm liền đem cái lối đi này cho đào lên này liền có vẻ hơi quá nóng lòng trường sinh cốc bên trong trận pháp cũng là từ dương chuyển xuống cho nên hắn tự nhiên có thể rất dễ dàng sẽ mặc quá trước mắt mê trận xuyên qua mê trận sau khi từ dương lại gặp được một cái mê trận cái lối đi này bên trong tựa hồ bị từ danh vũ bố trí hơn ngàn cái tiểu mê trận tại từ dương xuyên qua những này mê trận đều cảm thấy có chút phiền trán thời điểm Hắn mới rốt chương ụ c x hai mươi t r ợ n đạo lúc này cái này lòng đất trong không gian linh khí đã khá là đầy đủ mặc dù so với trường sinh cốc còn muốn thiếu một chút thế nhưng so với thiên châu một ít không có bố trí quá tụ linh trận linh sơn đã không chút nào t r ê n h lệch kiến trúc cũng không phải thiếu thế nhưng là không có người nào tại tại từ dương đi tới lòng đất không gian thời điểm liền phòng thủ người cũng chưa từng xuất hiện danh vũ hẳn là không có to như thế tâm đi tuy rằng hiện tại đào ra cái lối đi kia mạo thất một điểm thế nhưng hắn chí ít hẳn là tại đường hầm lối ra sắp xếp một cái phòng thủ tu sĩ mới là a từ dương vừa nghĩ tới một bên nhưng chuẩn bị lấy lực lượng nguyên thần tra xét những kiến trúc kia đang lúc này từ danh vũ thân ảnh đã xuất hiện ở từ dương trong mắt từ danh vũ một cái lắc mình đi tới từ dương bên người sau quay về từ dương cao hưng nói cha ngươi trở lại nhìn thấy từ danh vũ vui vẻ dáng vẻ từ dương trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng không dễ tới liền trực tiếp trách cứ hắn liền nhẹ nhàng gật gù đáp một tiếng ở cái này lòng đất trong không gian cũng có cùng trường sinh viện rất tương tự sân bất quá cái nhà này cửa viện trên tấm bảng khắc tự cũng không phải trường sinh viện mà là mê thần phủ mê thần phủ tại sao gọi cái tên này đây nhìn trên tấm bảng ba chữ từ dương quay về bên người từ danh vũ hỏi từ danh vũ trả lời cha không phải nói cái này lòng đất không gian phía trên không phải một cái thiên nhiên mê trận sao danh vũ gặp vùng không gian này vẫn không có tên vì lẽ đó liền cho vùng không gian này lấy một cái mê thần động phụ tên cái nhà này là mê thần p h ụ trung tâm vì lẽ đó danh vũ cũng đem nó gọi mê thần p h ụ từ dương điểm điểm đầu đắp gọi mê thần p h ụ cũng không tồi trường sinh cốc tuy rằng tu chính là tiên đạo thế nhưng từ dương nhưng không bài xích ma đạo hắn từng chiếm được rất nhiều công pháp ma đạo cũng tỉ mỉ thưởng thức quá trong đó một ít nghiên cứu ma đạo một ít công pháp đối với lĩnh ngộ con đường tu luyện cũng là rất mới có lợi vì lẽ đó mê thần phủ cái tên này tuy rằng giống ma đạo tông một tên thế nhưng tử dương nhưng không để ý mê thần phủ bên ngoài như trường sinh viện nhưng là mê thần phủ bên trong nhưng là rất có trường sinh viện cái bóng cũng có trường sinh tiểu viện cái bóng tiến vào chính sảnh hai người sau khi ngồi xuống tử dương hỏi trường sinh cốc có bao nhiêu đệ tử đi tới mê thần đậu phủ người nương đây t ử danh vũ trả lời ta nương mang theo chữ nhi cùng hồng liên tại trường sinh cốc trường sinh viện ở hiện tại mê thần trong đậu phủ trường sinh cốc đệ tử trừ ta ra còn có bốn mươi sáu cái những đệ tử này đều là một lòng tu luyện lúc này từ danh vũ trong mắt lộ ra hương phấn hảo quang quay về từ dương nói danh vũ đào ra cái lối đi này không phải là vì rời khỏi phục như sơn mạch đi ra bên ngoài mà là vì nghiên cứu trời bên ngoài nhiên mê t r ậ n từ danh vũ để từ dương lại là sửng sốt nghiên cứu mê t r ậ ngươi n làm sao đột nhiên nghĩ muốn nghiên cứu mê t r ậ n đây nghe được từ dương vấn đề từ danh vũ trong mắt ngoại trừ hưng phấn bên ngoài lại tránh qua vẻ đắc ý danh vũ cũng không phải là nhất thời hưng khởi muốn nghiên cứu mê t r ậ n tu tiên lục nghệ bên trong trường sinh cốc cam h i ể u chính là đan đạo danh vũ cũng vẫn lấy nghiên cứu đan đạo làm chủ bất quá đang nghiên cứu đan đạo đồng thời danh vũ cũng nghiên cứu qua trận đạo cùng khí nói tại khí trên đường danh vũ không có cái gì thành thiệu thế nhưng tại trận trên đường danh vũ nhưng tự nhận vẫn còn có chút kiến giải nói từ danh vũ ngóc ra một khối thẻ ngọc đưa cho tử dương tử dương tiếp nhận thẻ ngọc đi đến tìm tòi phát hiện bên trong lại tất cả đều là liên quan với mê trận một ít kiến giải tuy rằng không có chuyên môn nghiên cứu qua trận đạo thế nhưng tử dương vì luyện khí cần hắn hay là đối với trận đạo từng có một ít nghiên cứu đều có chỗ bất phàm kiến thức tứ h phát, thông ố i giản ngọc này trận trận nguyên bảy từ xuất phát, mê lý danh â n cân nhắc, liệt kê ra rất nhiều liên quan tích liệt rất kê ra từ danh vũ gật cù nói rằng cha năm đó từng nói cái gọi là thiên đạo chính là đạo của tự nhiên theo đuổi thiên đạo chính là theo đuổi cùng tự nhiên thiên nhân hợp nhất thiên đạo m ở ảo có thể đạo của tự nhiên liền ở bên cạnh chúng ta vì lẽ đó cầu thiên đạo phương thức không phải một mình không tưởng mà là hẳn là tiếp cận tự nhiên lấy tăng cường đối với đạo của tự nhiên tích lũy những câu nói này từ dương năm đó xác thực từng nói cái kia là năm đó đang dạy thụ đệ tử luyện đan thời điểm từ dương bị hỏi đến thiên đạo thời điểm đưa cho ra giải thích từ dương điểm điểm đầu ra hiệu từ danh vũ nói tiếp danh vũ không biết làm sao từ tự nhiên bên trong lĩnh n g ộ thiên đạo t r í lý thế nhưng danh vũ nhưng có thể từ mê thần bên trên động phủ thiên nhiên mê trong trận lĩnh n g ộ ra chính mình một ít trận ó i nói đến đây từ danh vũ trong mắt đầu tiên là tránh qua một đạo h ư n ấ n tiếp theo lại tránh qua một tia đau thương nhìn từ danh vũ trước sau ánh mắt chuyển biến dáng vẻ từ dương trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút thế nhưng từ danh vũ lời nói tiếp sau nhưng giải đáp hắn đáy lòng nghi hoặc tuy rằng cha thường thường cho ta đơn độc giảng giải đàn đạo thế nhưng danh vũ tự biết tại đàn đạo trên thiên phú cũng không cao không chỉ xa xa không sánh được cha vẫn không sánh được thành kỳ sư thúc cùng dịch phong sư đệ ngoại trừ tu vi cao hơn bọn họ một điểm ở ngoài ta cái này cốc chủ thật sự là không có cái gì khiến cốc nội đệ tử kính phục bản lĩnh trong cốc thế hệ chức tu sĩ tôn trọng ta chỉ là bởi vì ta là cha nhi tử mà thấp bối đệ tử sở dĩ tôn trọng ta ngoại trừ tu vi của ta ở ngoài nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì ta là cha nhi tử năm đó từ danh vũ đã từng muốn nổi bật luyện chế ra đúc thể đan để biểu hiện chính mình không tầm thường thế nhưng cái kia đúc thể đan lại bị từ dương cho nói thành không đáng giá đến luyện chế đan dược ở phía sau đến thời gian từ dương tuy rằng thường thường cho từ danh vũ giảng giải đan đạo thế nhưng từ danh vũ đan đạo cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn có thể vượt trên trong gốc tu sĩ mà thôi nếu như từ danh vũ không có cái gì phi phạm thủ đoạn nơi tay như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm từ dương này viên trói mắt ngôi sao bên cạnh một cái vệ tinh đang nói xong đ ấ y lòng đau thương sau khi từ danh vũ trong mắt đột nhiên thần quang đại thắng hưng phấn nói tại đan đạo trên danh vũ khẳng định không đuổi kiểm tra vì lẽ đó danh vũ đã nghĩ tại những phương diện khác vượt quá ngươi tuy rằng trước đây danh vũ tự vấn tại trận trên đường có chút kiến giải thế nhưng cũng tự biết không sánh được cha ngươi bất quá tại biết nơi này có cái loại cỡ lớn thiên nhiên mê trận sau khi danh vũ nhưng nghĩ thông qua nghiên cứu cái này thiên nhiên mê trận đến tăng lên chính mình trận đạo tu vi để có thể ở phương diện này vượt quá ngươi nói từ danh vũ tâm cao khí n g ạ o cũng tốt nói hắn tranh cường hào t h ắ n g cũng được thế nhưng từ dương vẫn là vô cùng tán thưởng từ danh vũ loại ý nghĩ này nếu như nghiên cứu đan đạo như vậy có từ dương trợ giúp từ danh vũ cũng nhất định sẽ đạt được một ít thành tựu thế nhưng hắn bởi thiên phú nguyên nhân hắn đạt được thành tựu khẳng định vĩnh viễn cũng không đổi kịp từ dương cho nên hắn lựa chọn thiên phú càng mạnh hơn trận nói nghiên cứu trận đạo nhất định sẽ so với nghiên cứu đan đạo khó khăn nhiều cũng khổ cực nhiều thế nhưng từ danh vũ nhưng có đạt được cao hơn thành tựu hy vọng người muốn từ bỏ đan đạo ngược lại nghiên cứu trận đạo bởi từ danh vũ bởi vì trong lòng đã làm tốt quyết định vì lẽ đó tuy rằng từ danh vũ vô cùng tôn trọng từ dương ý kiến nhưng vẫn là trầm giọng trả lời ừ n danh vũ là nghĩ như vậy nghiên cứu trận đạo cũng không tồi dù sao trận đạo cũng coi như là tu tiên lục nghệ xiến thích thiên đạo trực tiếp nhất một loại tài nghệ nghe được từ dương nói như vậy từ danh vũ không khỏi một trận kinh ngạc hỏi ngươi không phản đối từ dương nhàn nhạt cười nói ta tại sao muốn phản đối đây từ danh vũ vẫn lo lắng từ dương sẽ phản đối hắn từ bỏ đan đạo bây giờ nghe nghe từ dương một điểm cũng chưa có phản đối ý tứ từ danh vũ đáy lòng hưng phấn có thể tưởng tượng được ra chờ từ danh vũ đầy mắt hưng phấn cùng từ dương thảo luận một phen trận đạo sau khi từ dương chậm rãi nói rằng nghiên cứu trận đạo cố nhiên trọng yếu thế nhưng bản thân tu vi nhưng nhất định không thể kéo xuống muốn tu trường sinh bản thân tu vi mới là căn bản nghiên cứu trận đạo không giống với nghiên cứu đan đạo cùng khí đạo đang nghiên cứu đan đạo thời điểm tu sĩ sẽ hấp thu luyện đan lúc thả ra đan khí tăng cường tu vi mà nghiên cứu khí đạo lúc tu sĩ cũng sẽ hấp thu luyện khí lúc mấy cái thiên tài địa bảo kia phát sinh bảo vật linh khí tăng cường tu vi thế nhưng nghiên cứu trận đạo quá trình nhưng chỉ có thể tăng lên với thiên đạo lý giải cũng không thể tăng cao tu vi vì lẽ đó từ dương mới nói nhắc nhở từ danh vũ từ danh vũ gật g ủ nói rằng chả yên tâm đi ta sẽ không bởi vì nghiên cứu trận đạo liền từ bỏ đối với tự thân tu luyện nếu từ danh vũ tại trận trên đường có thiên phú như vậy từ dương tự nhiên sẽ toàn lực giúp hắn tại trận trên đường đạt được một phen thành cựu đem trên tay mình hết thể trận đạo điện tịch toàn bộ khắc lục tiến vào một khối ngọc thủy sản sau khi từ dương lại đem vạn dặm giang sơn lấy ra sau đó đem thẻ ngọc cùng vạn dặm giang sơn đồng thời đưa cho từ danh vũ danh vũ tại khối ngọc này giản bên trong ta lục tiến vào trên tay ta bao quát thiên giới cùng minh giới trận pháp ở bên trong tất cả liên quan với trận đạo đồ vật chuyện này đối với ngươi nghiên cứu trận đạo khẳng định có giúp đỡ cực lớn này tấm luyện không gọi vạn giảm giang sơn là một cái có thể tra xét trong phạm vi t r ă m d ặ m hoàn cảnh dị bảo tuy rằng mê trận đối với nó có ảnh hưởng rất lớn thế nhưng cũng có thể tại ngươi nghiên cứu cái kia thiên nhiên mê trận thời điểm cho ngươi một ít trợ g i ú p tiếp nhận thẻ ngọc cùng vạn g i m giang sơn sau khi từ danh vũ đầy mắt kiên định quay về từ dương nói rằng ta nhất định sẽ không phụ lòng cha kỳ vọng từ dương lắc đầu nói c h a kỳ vọng không tính là gì k h e n chốt là ngươi muốn xứng đáng chính mình khổ cực cùng nỗ lực tại từ dương cho từ danh vũ giảng giải rõ ràng làm sao sử dụng vạn giảm giang sơn cùng với mê trận đối với vạn giảm giang sơn một ít ảnh hưởng sau khi từ dương đột nhiên quay về từ danh vũ hỏi danh vũ nghiên cứu trận đạo tu sĩ bình thường đều sẽ có một bộ trận kỳ coi như bọn họ bản mệnh pháp bảo ngươi muốn một bộ cái dạng gì trận kỳ đây từ danh vũ đầu tiên là sửng s t tiếp nghĩ đến từ dương đã từng cho hắn những tiên khí kia vì lẽ đó liền cho rằng từ dương trên tay có tiên khí cấp bậc trận kỳ liền thật hưng phấn nhìn từ dương hỏi lẽ nào c h a trên tay có hảo trận kỳ t ừ dương lắc đầu nói sang có trận kỳ ta là không có có, thế nhưng ta nhưng có thể giúp ngươi luyện chế một bộ trận kỳ tuy rằng trong lòng có chút thất vọng thế nhưng từ danh vũ vẫn là nói ra chính mình đánh với kỳ ý nghĩ trận pháp từ đại sử p h ạ n loại có mê trận sát trận cùng phòng ngự trận mà mê trận lại chia làm ảo trận mê thần trận hai loại danh vũ là từ nghiên cứu mê thần trận bắt đầu nghiên cứu trận đạo vì lẽ đó hy vọng có một bộ có thể bố trí mê thần trận trận đạo hy v n g h ể bố trí mê t t hy t bộ c mê thần t i ê n thượng nghe được từ danh vũ yêu cầu từ dương nghĩ một lát, nói rằng trận tu bản m ệ n h pháp bảo tuy rằng ta chưa từng thấy qua thế nhưng ta vẫn là có thể giúp ngươi luyện chế ra một bộ không kém với bình thường trận tu bản m ệ n h pháp bảo trận kỳ t ừ danh vũ biết t ừ dương chắc chắn sẽ không không khẩu hứa hẹn hắn nếu nói có thể giúp hắn luyện chế ra một bộ bất phàm trận kỳ đến như vậy hắn liền khẳng định có hơn chín mươi phần trăm nắm chặt vì lẽ đó trong lòng đối với bộ kia còn chưa có bắt đầu luyện chế trận kỳ đã tràn đầy trờ mong hướng về t ừ danh vũ lại hỏi một ít liên quan với trận kỳ yêu cầu sau khi tư dương cũng chưa hề về trường sinh cốc trực tiếp tại mê thần phụ tìm một cái phòng bắt đầu bế quan luyện khí tại vạn tuyền sơn cứu trị giản linh phượng thời điểm từ dương cùng làm luyện khí tông sư giản minh hữu thảo luận hơn nửa năm khí đạo hiện tại từ dương tại khí trên đường kiến giải cũng càng tiến lên một bước cũng học được rất nhiều luyện khí bí pháp hán luyện khí thủ đoạn tuyệt so với trước kia thành thục hơn nhiều luyện chế pháp bảo thời điểm cũng càng thêm thuận buồn xôi u gió tại trong đầu đem luyện chế trận kỳ quá trình tỉ mỉ cân nhắc mấy lần sau khi từ dương nhưng cũng không hề lấy ra tài liệu bắt đầu luyện chế trận kỳ mà là đem xích ly ra hỏa long giản lấy ra lấy ra hỏa long giản sau khi từ dương căn cứ giản minh hữu chuyện cho mình một ít bí pháp bắt đầu cân nhắc hỏa long giản luy tại pháp bảo bên trong gia nhập yêu thú hồn phách thủ pháp tại toàn bộ tam giới đều là vô cùng hiếm thấy bởi vì gia nhập bình thường yêu thú hồn phách không có quá to lớn tác dụng mà yêu thú mạnh mẽ hồn phách cũng không phải là như vậy dễ dàng đạt được vì lẽ đó có rất ít luyện khí sư đi nghiên cứu thế nào tại pháp bảo bên trong gia nhập yêu thú hồn phách từ dương trên tay luyện khí điện tịch không ít hắn cũng biết rất nhiều tiên giới cùng minh giới mới có phương pháp luyện khí thế nhưng là cũng không có được tại pháp bảo bên trong gia nhập yêu thú hồn phách bí pháp. bởi vì hắn phải cho từ danh vũ luyện chế trận kỳ bên trong n u muốn gia nhập yêu thú hồn phách vì lẽ đó tử dương mới nghĩ tới vẫn bị hắn quên lãng hỏa long giản ngày đó ai lao sơn cuộc chiến tử từ dương từng trải qua hỏa long giản u y lực hắn cũng từng muốn đem hỏa long giản cho tử danh vũ coi như một cái ẩn d ấ u đòn sát thủ thế nhưng khắp nơi sau đó hắn từ xích ly viêm phong trong trí nhớ biết rồi hỏa long giản một ít bí ẩn sau khi tử dương cái kia đem hỏa long giản giữ cho tử danh vũ làm sát thủ giản ý nghĩ cũng là biến mất rồi xích ly ra có hai cái truyền thừa chi bảo một cái cũng không biết bị xích ly thiện minh thả ở địa phương nào hỏa long đan đình một kiện khác chính là tử dương trên tay hỏa long giản hỏa long giản có thể bị s í c h ly gia tổ tiên lưu lại coi như s í c h ly gia truyền thừa chi bảo đó là bởi vì hỏa long giản bên trong phong ấn một cái ngân đ a n cấp bậc hỏa long m ộ n phách khi s í c h ly gia gặp phải không thể chống đối nguy cơ thời điểm s í c h ly gia già t r ụ là có thể lấy tự thân máu tươi vì làm dẫn đem hỏa long giản biến thành hỏa long đến giết địch tuy rằng hỏa long giản biến hóa đi ra hỏa long thực lực xa xa không thể so hỏa long khi còn sống thực lực thế nhưng là cũng đủ để có một không hai nhân giới ai lao sơn đại chiến thời điểm nếu như tử dương không có trạm tinh hoặc là không có điên ma nhất thức như vậy từ dương tại hỏa long giản biến thành hỏa long công kích hạ cũng chỉ có thể bại lui hỏa long giản tuy rằng uy lực cực lớn nhưng là nó nhưng nhất định phải dùng xích li ra tu sĩ máu tươi đến giải phong sau đó tại phối hợp xích li ra bí pháp mới có thể hóa thành hỏa long mà nó tại từ dương trên tay chỉ là một cái phi thường cứng rắn tiên khí mà thôi không biết là bởi vì luyện khí sư bí pháp hiệu dụng phi phạm hay là bởi vì hỏa long giản bị từ dương chạm tinh chém bị thương linh tính từ dương cũng không hề không phải quá to lớn công phu liền nhìn tấu hỏa long giản một ít ảo rượu hỏa long giản bên trong trận pháp phi thường phức tạp thế nhưng những n à y trận pháp linh khí điểm tựa bên trong tất nhiên có một người là tại hỏa long hồn phách trên người mà cái này tại hỏa trên thân rồng linh khí điểm tựa đều là một loại quỷ dị phù văn hỏa long giản bên trong có hai trăm tám mươi cái không giống trận pháp vì lẽ đó hỏa trên thân rồng thì có hai trăm tám mươi cái không giống quỷ dị phù văn đương nhiên từ dương phát hiện những n à y quỷ dị phù văn sau khi hắn liền khẳng định những n à y phù văn chính là đem yêu thú hồn phách hòa vào đến pháp bảo bên trong chỗ mấu chốt từ dương suy đoán cái loại này quỷ dị phù văn hẳn là căn cứ trận pháp sáng tạo ra cho nên hắn đã n g h ị thông qua so với hai trăm tám mươi cái không giống trận pháp cùng chúng nó đối ứng quỷ dị p h ù văn tìm đến mình thứ cần thiết trải qua một phen cân nhắc sau khi từ dương đối với thế nào căn cứ trận pháp đến sáng tạo ra đối ứng phù văn cũng có một ít kiến giải liền liền bắt đầu chính là chuẩn bị luyện chế trận kỳ hắn muốn tại luyện chế trận kỳ trong quá trình không ngừng nghiệm chứng chính mình suy đoán đem phần thiên tiên giới bên trong hết thể tài liệu đều dò xét một bên sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước người của hắn xuất hiện bảy loại thuộc tính khác nhau tài liệu thế gian có bao nhiêu trùng thuộc tính tài liền có bao nhiêu trùng thuộc tính tài liền bất quá thế gian tài liệu phần lớn là ngũ hành thuộc tính những thuộc tính khác tài liệu lại hết sức hiếm thấy mà từ dương trước người này bảy loại tài liệu ngoại trừ năm loại ngũ hành tài liệu ở ngoài còn có t r í dương tài liệu cùng trí âm tài liệu trí dương tài liệu cùng trí âm tài liệu vô cùng ít gọi gặp cũng ít có người đi tìm bởi vì tại cần trí dương trí âm tài liệu thời điểm đại đa số đều có thể dùng thuộc tính l ử a c ù n g thuộc tính nước tài liệu để thay thế vì lẽ đó trí dương cùng trí âm tài liệu tại toàn bộ tam giới bên trong cũng chỉ có cực số ít người có thể lấy ra được, được. bất quá từ dương phần thiên tiên trong nhẫn nhưng vừa v ậ n thì có rượu dương tinh quân lưu lại trí âm cùng trí dương tài liệu trí dương tài liệu là một khối hiện ra màu trắng ánh sáng lộng lây t h n g đá là rượu dương tinh quân sư phụ để lại cho hắn gọi huyền dương thiết mà tới âm tài liệu là một đoạn hiện ra hắc quan g cảnh cây dạng đồ vật là rượu dương tinh quân tại hãm tiên thâm viên đạt được gọi ba âm thảo hai thứ này trí âm trí dương tài liệu phi thường hiếm thấy tương tự từ dương trước người ngũ hành tài liệu cũng đều không phải phổ thông tài liệu thuộc tính kim tài liệu là ngôi sao xa là luyện chế tiên kiếm thượng hạng tài liệu thuộc tính mục tài liệu thất bảo trúc thuộc t í nghiên h nước biển huyền tài liệu biển sâu i tiên n n luyện chế t khí tài liệu, cứu tính thổ tài thì thêm thú một càng đăng long Nghiên khối là liệu giá, kim mai quý yêu quy c kỳ rùa. trận đạo phi thường tiêu hao thời gian từ danh vũ chính mình chỉ sợ là rất khó có cơ hội đi siêu tầm hảo tài liệu luyện chế trận kỳ vì lẽ đó từ dương mới sẽ giúp hắn l u y ệ n chế trong tình huống bình thường từ dương là sẽ không cho từ danh vũ pháp bảo di loại hình đồ vật thế nhưng nếu quyết định phải cho từ danh vũ một bộ hảo trận kỳ giúp hắn nghiên cứu trận đạo như vậy từ dương liền nhất định sẽ chỉ kỳ cố gắng lớn nhất làm ra hắn năng lực có thể đạt được bên trong hay nhất trận kỳ không chỉ những tài liệu này là cực kỳ quý giá tài liệu hắn chuẩn bị tại trận kỳ bên trong gia nhập yêu thú hồn phách cũng không phải bình thường yêu thú hồn phách năm đó ở không về đầm lầy đạt được chán nản chung thời điểm từ dương đã từng chiếm được bảy con minh giới hung thú tán phách hiện tại hắn liền chuẩn bị này bảy con yêu thú hồn phách gia nhập vào sắp luyện chế trận kỳ bên trong n à y bảy con hung thú phân biệt đại diện cho trong lòng người một loại tội ác năng lực của bọn nó cũng là dẫn động lòng người bên trong dục vọng này cùng mê trận hiệu quả cực k vì lẽ đó khi nghe đến từ danh vũ đối với trận kỳ yêu cầu sau khi từ dương ngay lập tức sẽ tại trong đầu hiện lên này bảy con hung thú cái bóng đối với luyện chế một bộ cái dạng gì trận kỳ cũng lập tức liền có phương hướng bảy loại tài liệu nắm sau khi đi ra từ dương tiếp theo liền triệu hồi ra thiên linh châu hơi chuyển động ý nghĩ một chút một con toàn thân đỏ như máu một sừng bốn nhãn sư tử từ thiên linh châu bên trong c h u i ra chính là đại diện cho nổi dận huyết sư tàn phách huyết sư tàn phách xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ muốn ra bên ngoài bỏ chạy nhưng là nó lại bị thiên linh châu phát sinh một vẹt kim quang cho cố ổn định ở từ dương trước mắt nhìn thoáng qua bị thiên linh châu cố định lại huyết sư từ dương vây tay đem cái khối này h ỏ a rượu thạch chiêu đến trên tay lấy lực lượng nguyên thần đem h ỏ a rượu thạch cố định ở trước mắt sau khi từ dương triệu hồi ra viêm dương châu bắt đầu thiêu đốt h ỏ a rượu thạch h ỏ a rượu thạch là tiên giới tài liệu không cần viêm dương châu từ dương vẫn không có năng lực như thế đưa nó luyện hóa tại màu tím đậm viêm dương chân hỏa thiêu đốt hạ một c ỗ màu đen yên khí tự h ỏ a rượu thạch trên sông ra đây là hòa rượu thạch tạp chất bị viêm dương chân hỏa cho luyện hóa đi duyên cớ tại ngoại trừ tạp chất trong quá trình hỏa rượ chờ đến h ỏ a rượu thạch tại viêm dương chân hỏa thiêu đốt hạ không đang bốc lên khói đen từ dương lúc này mới yếu b ấ t viêm dương chân hỏa cường độ luyện hóa được rồi h ỏ a rượu thạch sau khi từ dương đầu tiên lấy lực lượng nguyên thần đối với cái kia một bãi nhỏ màu đỏ rực chất lỏng tiến hành tố hình tại từ dương lực lượng nguyên thần ảnh hưởng cái kia bãi chất lỏng rất nhanh liền đã biến thành một cái tinh tế đoạn côn nhìn màu đỏ rực đoạn côn một chút sau khi từ dương đột nhiên hai mắt thần quan tỏa sáng nhìn chằm chằm bị cố định lại huyết sư tàn phách một đạo màu bạch kim quỷ dị phủ văn do từ dương mi tâm bay ra đánh vào huyết sư t tiếp theo tử dương hai tay cực nhanh quay về cái kiêm màu đỏ rực chất lỏng cùng huyết sư tàn phách đồng thời đánh ra dấu tay thể g i á n trận hầu như hết thể khắc lục trận pháp pháp bảo đều sẽ tồn tại một loại trận pháp tác dụng là tăng mạnh pháp bảo cường độ thế nhưng tử dương hiện tại đánh ra thể g i á n trận nhưng cùng bình thường thể g i á n trận không giống bởi vì tử dương hiện tại đánh ra thể g i á n trận một một cái linh khí điểm tựa chính là tử dương vừa nay lấy lực lượng nguyên thần đánh vào huyết sư tàn phách trên đạo phù văn kia cái k i ê huyết sư tàn phách tựa hồ cảm giác được nguy hiểm tại tử dương đánh ra bảy trận dấu tay thời điểm nó dĩ nhiên muốn, muốn tránh thoát thiên linh châu áp chế bất quá huyết sư tàn phách dù sao vẫn là không tránh thoát được thiên linh châu áp chế có thể là nhân vì cái này thể dắn trận cùng với thể dắn trận đối ứng quỷ dị phù văn là từ dương dựa theo h ỏ a long giản trên trận pháp cùng phù văn khắc họa vì lẽ đó tại huyết sư không nhúc nhích dưới tình huống từ dương cái thứ nhất thể dắn trận rất thuận lợi liền bố trí đi ra bố trí xong cái thứ nhất thể dắn trận sau khi từ dương tiếp theo bắt đầu bố trí cái thứ hai thể dắn trận mỗi bố trí một cái thể dắn trận cái kêu huyết sư tàn phách trên người sẽ xuất hiện một đạo màu b ạ c kim phù văn khi huyết sư trên người màu bạch kim phủ văn con số đạt đến 9981 đạo sau khi con tiêu huyết sư tàn phách đột nhiên co r ụ t lại tiếp theo xẹt qua một đạo hào quang màu đỏ chui vào cái k i ê m màu đỏ rực đoạn côn bên trong biến c ố bất thình lình này để từ dương đầu tiên là cả kinh tiếp theo lại đầy mặt sắc mặt vui mừng đem cái k i ê u màu đỏ rực đoạn côn chiêu đến trên tay giỏ xét lên cùng hỏa long hồn phách ở tại hỏa long giản bên trong trạng thái như thế con tiêu huyết sư tàn phách cũng yên tĩnh ở tại đoạn côn bên trong ngủ say Tr từ dương tinh thần p h â n chấn tiếp theo bắt đầu ở cái k i ê m màu đỏ đoạn côn bên trong gia nhập cái khác trận pháp thế gian trận pháp vô số kể thế nhưng tại luyện chế pháp bảo thời điểm có rất nhiều trận pháp đều là thông dụng tỉ như dùng để tăng mạnh pháp bảo cường độ thể gián t r ậ n lại tỉ như dùng để ôn dưỡng pháp bảo đơn thuộc tính tụ linh t r ậ n vì lẽ đó hỏa long giản trên rất nhiều trận pháp đều có thể dùng tại từ dương vì làm từ danh vũ luyện chế trận kỳ bên trên trước đem hỏa long giản trên từ dương có thể dùng đến những tia trận pháp toàn bộ đều gia nhập vào trận kỳ bên trong sau đó từ dương này mới bắt đầu cân nhắc đem một ít h ỏ a long giản trên không có trận pháp gia nhập vào trận kỳ bên trong từ dương đầu tiên lựa chọn chính là bảy sát luyện thần trận bởi vì bảy sát luyện thần trận tại trận kỳ bên trong tác dụng cùng dùng để ôn dưỡng cái này trận kỳ huyền nguyên tụ hỏa trận có rất lớn tương tự tính huyền nguyên tụ hỏa trận là dùng để tụ tập hệ lửa linh khí ôn dưỡng cái này trận kỳ mà bảy sát luyện thần trận nhưng là dùng để luyện hóa tu sĩ nguyên thần ôn dưỡng huyết sư tàn phách này hai cái trận pháp tại trận kỳ tác dụng tương tự từ dương đã nghĩ chúng nó đối ứng quỷ dị phù văn cũng nên tương tự mới đúng lấy một đạo quỷ dị mậu bạch kim phù văn do từ dương mi tâm xuất hiện sau khi đi vào đến cái k i a màu đỏ r ự c đoạn côn bên trong khắc ở ngủ say huyết sư tàn hồn trên người đạo phù này văn cùng huyền nguyên tụ hỏa trận đối ứng đạo phù văn kia cực kỳ tương tự thế nhưng là lại không hoàn toàn tương đồng là từ dương tham chiếu huyền nguyên tụ hỏa trận đối ứng đạo phù văn kia suy tính ra một đạo phù văn tuy rằng phù văn là đánh vào huyết sư tàn phách trên người thế nhưng đạo phù này văn có hay không chính xác từ dương cũng không dám bảo đảm một bên cẩn trọng quay về cái k i a m à u đỏ rực đoàn côn đánh ra bố trí bảy sát luyện thần trận dấu tay một bên cẩn trọng quan sát huyết sư trên người đạo kia vừa đánh tới đi phủ văn động tĩnh theo tử dương dấu tay từng đạo từng đạo huyền diệu linh lực vận hành đường bộ tại đoàn côn bên trong xuất hiện những n à y huyền diệu đường bộ chính là bảy sát luyện thần trận năng lượng vận hành con đường lúc mới bắt đầu vẫn tất cả bình thường thế nhưng khi đường bộ liên tiếp đến huyết sư trên người đạo phù văn kia trên thời điểm tử dương nhưng dừng lại dấu tay tại vừa nảy gia nhập trận pháp thời điểm khi năng lượng vận hành đường bộ kéo dài tới phù văn trên thời điểm những kia phủ văn sẽ tự động tiếp nhận cùng năng lượng vận hành đường bộ liên tiếp lại trở thành trận pháp một cái linh khí điệp t ư ợ n g thế nhưng lần này nhưng không như thế khi bảy sát luyện thần trận năng lượng vận hành đường bộ đến từ dương khắc ở huế y t sư tán phách trên phủ văn trên thời điểm cái kia phủ văn nhưng một chút phản ứng cũng không có sản sinh tùy ý năng lượng vận hành đường bộ từ bên cạnh của nó trải qua nhận thấy được những ngày sau khi từ dương đương nhiên rõ ràng chính mình suy tính r a đạo phù văn kia là sai lầm nhắm mắt trầm tư một chút sau khi từ dương đem vừa nay hắn so với họa long giản trên trận pháp cùng phù văn lúc sử dụng thẻ ngọc lấy ra một lần nữa cân nhắc lên từ dương nguyên bản hẳn là từ trận pháp tại pháp bảo bên trong tác dụng xuất phát tìm đến ra những kia quỷ dị phủ văn quy luật thế nhưng tại đem ý theo loại phương pháp này suy đoán đi ra phủ văn thí nghiệm sau khi hắn nhưng không phải không thừa nhận chính mình sai rồi giải quyết vấn đề phương hướng sai rồi đương nhiên hẳn là thay đổi tự hỏi vấn đề phương hướng dứt bỏ trận pháp tại pháp bảo bên trong tác dụng từ dương chuẩn bị từ trận pháp bản thân một vài thứ xuất phát đi tổng kết những kia phủ văn quy luật từ dương tại trận trên đường tiên phú xác thực không cao bởi vì hắn tổng kết ra một loại quy luật sau khi hắn sẽ thí nghiệm một lần thế nhưng mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại bất quá t ừ dương tính giai tuyệt đối là đại đa số tu sĩ không thể so với hắn biết hắn tại trận trên đường thiên phú không cao thế nhưng hắn nhưng có thể thông qua không ngừng thí nghiệm lấy b í n h vận may phương thức tìm đến đến những k i a phủ văn quy luật dựa vào b í n h vận may để giải quyết một cái vấn đề xác thực là vô cùng bất đắc d ĩ sự tình thế nhưng nếu như không kiên trì như vậy liền b í n h vận may tư cách đều không có sự thực chứng minh vận may là sẽ quang lâm những k i a không ngừng thử nghiệm người t ừ dương tại trải qua hơn trăm lần thất bại sau khi hắn rốt cuộc tìm được những tia phủ văn quy luật Kỳ tại h chỉ phải khi, tính pháp Phủ thế nhưng ự c được cái cũng cùng giản, mỗi đối tìm luật trận t đơn quy sau suy ra ứng Văn vô không có thành ì m được c í n bằng h chỉ xác trước quy luật trước đó, v o k h ô g tưởng n ư như n không thể nào nghĩ g hầu thể ra chính xác Phủ Văn. Tại thành công h h Phủ thành í n Văn. xác c Tại đem bảy sát luyện thần trận gia nhập đoạn côn bên trong sau đó từ dương tiếp theo lại đem trong đầu bản thân biết tất cả đối với ôn dưỡng pháp bảo hữu dụng trận pháp toàn bộ ra tiến vào đoạn côn bên trong nên bố trí trận pháp đều bố trí hoàn thành sau khi từ dương lại bắt đầu luyện chế trận kỳ cuối cùng một đạo trình tự bình thường pháp bảo trận kỳ đều là do cột cờ cùng mặt cờ tạo thành thế nhưng thượng cổ một ít nổi danh trận kỳ nhưng là chỉ có cột cờ mà không có mặt cờ bởi vì rất khó đem mặt cờ cùng cột cờ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hơn nữa mặt cờ lại khá là dễ dàng phá hoại tại mặt cờ bị phá hỏng sau khi lại rất khó chữa trị đến nguyên lai những kia hoàn mỹ vì lẽ đó thượng cổ một ít tu sĩ tại luyện chế trận kỳ thời điểm là không có có mặt cờ mặt cờ đều là do cột cờ bên trong kéo dài đi ra hiện tại từ dương muốn làm chính là khởi động cột cờ bên trong hết thể trận pháp nhìn có hay không có thể mang mặt cờ do cột cờ bên trong thuốc sinh ra theo từ dương nhanh chóng biến hóa dấu tay cái kia màu đỏ rực đoàn côn nhanh chóng tăng trưởng gần như là trong chớp mắt công phu cái kia màu đỏ rực đoàn côn liền dài đến cao một t r ư ợ n g tiếp theo tại cây này cao hơn một t r ư ợ n gậy g phía trên đột nhiên vô cùng quỷ dị xuất hiện một khối hình tam giác mặt cờ cái khối này hình tam giác mặt cờ tựa hồ là từ cột cờ bên trong nô r a lại tựa hồ l à bỗng dưng sản sinh làm cho người ta cảm giác chỉ có quỷ dị hai chữ mặt cờ trên không gặp một k i a p h ù văn vết tích chỉ có một con minh giới huyết sư tại mặt cờ trên ngửa mặt lên trời trường gọi từ dương tựa hồ nghe đổ máu sư tàn bạo tiếng ê ư lại tựa hồ là không có nghe thấy đó là một loại vô cùng cảm giác không thoải mái bất quá tử dương rất nhanh liền đem đáy lòng sản sinh một điểm không thoải mái cho bỏ ở sau gáy đầy mắt hưng ơ phấn liếc nhìn trước cái này đại kỳ một hồi lâu thời gian tử dương mới đưa đại kỳ nhỏ đi thu ở trong tay đại kỳ nhỏ đi sau cái khối này hình tam giác mặt cờ như trước tồn tại thế nhưng khi tử dương đối với nó đánh ra một đạo q u á i dị g i ấ u tay sau khi cái khối này mặt cờ liền quỷ dị biến mất rồi luận chế hảo một cây cờ nhỏ sau khi luận chế còn lại sáu cây cờ nhỏ liền dễ dàng hơn nhiều tuy rằng còn lại sáu loại tài liệu đều so với hỏa rượu thạch muốn khó có thể luyện hóa thế nhưng tử dương vẫn là chỉ tốn luyện chế đệ nhất cái cờ nhỏ tốn hao thời gian liền đem còn lại sáu cây cờ nhỏ toàn bộ luyện chế được rồi bảy cây cờ nhỏ bên trong y theo âm dương kim một thủy hỏa thổ trình tự phân biệt phong ấ n u cách tử giao địa long đại thử nhai tý huyết sư thao thiết này bảy loại minh giới hung thú tán phách chọn bộ trận kỳ tử dương cho nó gọi là gọi thất dục mê thần phiên đem bảy cây thất dục mê thần p i ê n thu sau khi thức dậy tử dương nghĩ một lát lấy ra một khối ngọc t ù y g i ả n đem luyện chế thất dục mê thần phiên trong quá trình luyện chế dùng đến trận pháp lục đi tiếp theo lại đem cái loại này suy đoán trận pháp đối ứng phủ văn phương pháp lục đi vào sau đó mới đi ra khỏi gian phòng luyện chế chọn bộ thất dục mê thần phiên dùng thời gian cũng không lâu lắm thế nhưng t ử dương từ trong phòng lúc đi ra cũng đã là quá bảy năm tại mê thần bên trong p h ủ không có cảm ứng được từ danh vũ khí thức lại tìm tòi toàn bộ mê thần động p h ủ như trước không có phát hiện từ danh vũ khí thức t ử dương giật mình thầm nói lẽ nào danh vũ là đi quan sát cái kia thiên nhiên mê trận đi tới nghĩ như vậy từ dương thân hình nói lên đi tào ớ i cái tiểu không gian mê một ngàn viên phủ. Tuy rằng hắn đem bên thần đất t phụ không lòng n g thiên ừ dương ly v g cùng xích thu i n đến g được hồi ơ n ngàn một kim long kích dáng vẻ tờ dương nhẹ nhàng gật ngủ quay về tào thiên xích nói rằng thiên s í c h ngươi là tại này trông coi truyền thống trận đi chỉ một mình ngươi trông coi sao tào thiên xích trầm giọng trả lời trong cốc vô sự ta liền ở một bên tu luyện một bên trông coi truyền thống trận thanh kỷ quang thời gian này tại phu nhân c h ỗ ấy vì lẽ đó hiện tại chỉ có một mình ta từ dương điểm điểm đầu nói rằng tu vi của ngươi tạp đến không minh k ỳ có chút năm đ i ể đi vũ tu tu luyện phải không ngừng khiêu chiến tự thân mới có thể càng tốt tiến bộ ngươi sắp xếp một cái thận trọng đệ tử trông coi truyền thống trận sau đó đến thiên tinh hải đáy biện tu luyện một quang thời gian hẳn là sẽ có thể đột phá đến hợp thể kỷ chờ đến hợp thể kỳ sau khi lấy ngươi vũ tu bản lĩnh hẳn là có thể đến thiên châu đi rèn luyện một phen từ dương bình thường trên căn bản mặc kệ trong cốc tu sĩ tu luyện nhưng nhìn đến tào thiên xích có chút biến lao dung mạo vẫn là không nhịn được đã mở miệng tào thiên xích cười khổ nói cho dù đi thiên tinh hải đáy biển tu luyện ta chỉ sợ cũng rất khó đột phá đến hợp thể kỳ nghe được tào thiên xích nói như thế từ dương hơi s ư n g sờ hỏi làm sao ngươi biết chính mình không cách nào đột phá đến hợp thể kỳ đây tào thiên xích có chút cô đơn nói rằng hơn năm trăm năm trước tại thiếu gia trở lại trường sinh cốc nguy cơ sau khi giải trừ tại thiếu gia bế quan thời kỳ ta cũng hầu như đi man hoang sơn mạch rèn luyện vì lẽ đó tu vi của ta cái sau vượt cái trước so với thiên h ồ bọn họ sáng sớm hai trăm năm đạt đến không minh kỳ đại viên mãn thế nhưng tại này sau khi tu vi của ta liền cũng không còn tiến triển thiếu gia đi thiên châu báo thủ thời điểm thiên h ồ tu vi của bọn họ đều tiến cấp tới hợp thể kỳ nhưng là tu vi của ta nhưng hay là không có một điểm tiến triển từ dương hơi n h ư ớ n mày oay về tào thiên xích nói rằng vẫn có chuyện như vậy ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết chứ tào thiên xích cười khổ trả lời tại thiếu gia xuất quan thời điểm thiếu gia có đại thủ phải báo thiên xích đương nhiên không dám quay g i à y thiếu gia lần này thiếu gia sau khi trở về thiên xích vốn là chuẩn bị các loại chờ thiếu gia an định lại sau khi liền báo cho thiếu gia thế nhưng nghe được thiếu gia có chuyện phải làm vì lẽ đó cũng không có cơ hội báo cho thiếu gia nghe xong tào thiên xích từ dương thầm nói này mấy trăm năm đều muốn nên vì hình nhi báo thủ nhưng vẫn không có quan hệ tâm quá thiên xích đ á n g người tình huống tu luyện nhưng là ta khuyết điểm tào thiên xích thạch thiên hổ bọn người ở tại tu luyện ban đầu đều là theo chân từ dương tu luyện đối với bọn hán công pháp tu luyện từ dương cũng đã làm nghiên cứu vì lẽ đó t chương t hai ể mươi ba luận đạo thượng đưa tay khoát lên tào thiên xích trên bả vai sau khi tử dương nói rằng không muốn chống lại để ta xem một chút thân thể của người tình huống nói xong tử dương cẩn trọng lấy chân nguyên giò vào tào thiên xích trong cơ thể ngưng thần cảm thụ lên văn phương tình huống được tại tử dương xem ra trường sinh cốc không thiếu đăng dược tào thiên xích sở dĩ không cách nào tiến giai đến hợp thể kỳ nhất định là bởi vì thân thể cường độ không đủ vũ tu đột phá không đơn thuần là chân nguyên đột phá tương tự cũng bao hàm thân thể đột phá kiểm tra một chút tào thiên xích thân thể tình huống sau khi tử dương n h í u m ạ y c h ặ t hơn tào thiên xích thân thể rõ ràng đã đ ạ t đến tiến giai hợp thể kỳ nhu cầu nhưng là hắn tại sao liền không có cách nào tiến giai đến hợp thể kỳ đây thiên xích ngươi biết tại sao mình đột phá không được sao tào thiên xích gật g ù cười khổ nói hẳn là bởi vì kim long kích duyên c ớ ức thiếu gia t ừ n g nói một cái vũ tu chỉ có lĩnh nộ g ra chính mình võ đạo mới có thể chân chính đạt đến võ đạo đỉnh cao ta cũng phi thường tán đồng vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy ta vẫn thử tìm tới chính mình võ đạo nhưng là sau đó tại man hoang sơn ải du lịch thời điểm ta nhưng dù sao là không tự chủ được sẽ đem kim long kích chuyển cho ta võ đạo ý cảnh dùng đến lúc mới bắt đầu tiến bộ của ta rất nhanh nhưng là đến không minh kỳ đại viên mãn sau khi tu vi của ta liền đ ỉ n h chỉ tăng trưởng nghe được tào thiên x í từ dương nghĩ một lát hỏi ngươi có phải hay không bởi vì không biết nên lựa chọn tu luyện chính mình võ đạo vẫn là tu luyện kim long kích chuyển cho ngươi võ đạo cho nên mới không có biện pháp tiến giai a tào thiên xích lắc đầu nói lúc mới bắt đầu ta làm u ố n thông qua lĩnh ngộ chính mình võ đạo đột phá đến hợp thể kỳ thế nhưng kim long kích võ đạo ý niệm nhưng dù sao tại ta sắp đột phá thời điểm xuất hiện đánh gây ta đột phá sau đó ta liền thử lĩnh ngộ kim long kích chuyển cho ta võ đạo đến đột phá nhưng là ta nhưng lĩnh ngộ không tới kim long kích chuyển cho ta võ đạo bên trong chân lý vì lẽ đó cũng là không cách nào đột phá nhân đạo cũng là thiên đạo một loại giải thích tào thiên s í c h gặp phải bình cảnh vấn đề trên thực tế có thể dùng nhân trải qua để giải thích một người đang nhìn đến người khác thành công thời điểm hắn liền dọc theo người khác đi qua thành công con đường đến đi trong khoảng thời gian ngắn người này có rất lớn có thể sẽ đạt được nhất định thành tựu thế nhưng khi người này gặp được phát triển bình cảnh thời điểm hắn muốn đánh vỡ cái này bình cảnh tìm tới thích hợp bản thân phát triển đường liền cực khổ hơn nhiều tào thiên s í c h sở dĩ không có cách nào đột phá cũng là bởi vì hắn không tìm được chính mình v õ đạo c h i lộ t ừ dương nghe rõ tào thiên xích vấn đề nhưng là cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp hay để giải quyết một người nếu muốn đi ra con đường của mình hay là muốn dựa vào chính hắn tương tự tào thiên xích phải tìm được hắn v õ đạo cũng tương tự chỉ có thể dựa vào chính hắn bất quá t ừ dương vẫn là có thể cho hắn một ít trợ giúp thiên xích truyền thống trận nơi này ngươi lại sắp xếp cái đệ tử thủ hộ đi ngươi theo ta đến ngoài cốc đến một thoáng ta thử một chút xem có thể không giúp ngươi tiến g a i nói t ừ dương cũng mặc kệ tào thiên xích làm sao kích động lấy độn thuật trực tiếp từ truyền thống trận vị trí trong sơn động kia rời khỏi trực tiếp lấy đ ộ n thuật đi tới trường sinh viện sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền phát hiện phó ngọc hình đám người vị trí tu sĩ tu vi đến cấp cao sau khi thân thể của bọn hắn tự nhiên hấp thu linh khí cũng không thể so đả tọa lúc tu luyện hấp thu chậm vì lẽ đó rất nhiều tu sĩ tại tu vi đến không minh hậu kỳ sau khi bọn họ hoặc là liền sẽ chọn một môn tài nghệ đến nghiên cứu hoặc là sẽ ra ngoài du lịch khi cảnh giới của bọn hắn tăng lên sau khi những này cấp cao tu sĩ mới có thể bế quan rèn luyện chân nguyên tìm kiếm đột phá tại cảnh giới không tới trước đó đơn thuần đả tọa tu luyện cũng không hề quá to lớn dùng ra vì lẽ đó tiên h châu tu luyện giới mới có thể phức tạp như vậy cùng phó ngọc hinh cùng nhau ngoại trừ chữ nhi cùng hồng liên ở ngoài còn có thanh kỳ điền thanh thiếu á n h á n h ba người bất quá luyện v â n ý nhưng không ở căn phòng k i a bên trong đại khái là đang bế con đi những n à y nữ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là nói chuyện phiếm mà là đang nghe phó ngọc hinh giảng giải tu luyện nguyên thần một ít phương pháp hiện tại phó ngọc hinh nguyên thần cùng từ dương gần như giống nhau linh mẫn vì lẽ đó tại từ dương ý niệm nhận thấy được phó ngọc hinh đám người thời điểm phó ngọc hinh cũng đồng dạng đã nhận ra từ dương nhìn thấy phó ngọc hinh âm thanh đột nhiên ngừng lại thanh kỷ mấy người cũng từ đối với nguyên thần c h i đạo cảm nộ bên trong thanh tỉnh lại sư muội ngươi làm sao không nói thanh kỷ cùng tiếu ánh ánh bởi vì đối với phó ngọc hinh có một phần kính trọng vì lẽ đó từ cảm nộ bên trong sau khi tỉnh lại tuy rằng thất vọng nhưng là cũng không hề nói gì thế nhưng đ i ể n thanh đối với phó ngọc hinh sẽ theo liền hơn nhiều vì lẽ đó liền trực tiếp đem đáy lòng nghi vấn hỏi lên ngay tiếu ánh ánh tiếng nói hạ xuống xong từ dương thân ảnh đã đi tới phó ngọc hinh đám người ngốc gian phòng kia nguyên lai、like、là ngươi trở lại ta ai làm sao sư mội giảng cố gắng lại đột nhiên ngừng lại đây nghe xong điển thanh t r e o đùa nói như vậy từ dương cùng phó ngọc hình nhìn nhau một chút sau khi quay về mọi người cười nói q u á y r à y các ngươi l ĩ n h ngộ thiên đạo thực sự là tội lỗi bất quá ta sẽ để các ngươi nhìn thấy một trận đại chiến là m bồi thường từ dương âm thanh hạ xuống sau khi hồng liên tỏ mò hỏi đại chiến g i a g i a muốn giao hấn cái tên xấu xa kia à? nghe được hồng liên vấn đề từ dương bật cười nói ai nói đại chiến chính là muốn đi đánh người xâu a ra ra làm u ố n với ngươi tào ra ra đi bên ngoài so với thử một chút chiến kỹ trả lời xong hồng liên sau khi từ dương quay về điển thanh cười nói sư tỷ quan sát vũ tu tỷ t h í đối với con đường tu luyện cũng là rất mới có lợi ngươi nếu không mau chân đến xem đây điền thanh trả lời đương nhiên mau chân đến xem vậy ta liền trở lại thông báo một chút nói đứng dậy rời khỏi gian phòng này tại điền thanh sau khi rời đi tiếu á n h ánh cũng đứng dậy cáo tử rời khỏi tại tiếu á n h ánh cũng sau khi rời đi thanh kỳ đi tới tử dương bên người nhẹ giọng nói rằng thiếu ra cảm tạ ngươi thanh kỳ hiểu rõ t à o thiên xích tình huống vì lẽ đó vừa nghe tử dương cũng liền biết tử dương cùng tào thiên s í c h tỉ thí chiến kỹ trên thực tế là dự định trợ giúp tào thiên s í c h đột phá tu vi tại tử dương đi ra trường sinh viện thời điểm điền thanh cùng tiếu đánh lánh đã đến trường sinh viện cửa cùng hai người đồng thời đến thạch thiên hổ h á c thiên hành hai người hiển nhiên các nàng cũng không phải là đi bàn giao cái gì mà là đi gọi chồng mình đi tới cùng thạch thiên hổ hai người dặn dò qua sau khi tử dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút hướng về phong thiên kiện cùng văn phương nơi ở tìm kiếm nhận thấy được bọn hắn đều đang lúc bế quan tử dương cũng chưa có đi quáy dày bọn họ bởi vì trong cốc đệ tử hoặc là đang bế quan tu luyện hoặc là đang nghiên cứu c ă n đạo vì lẽ đó từ dương đám người chuyến này ngược lại cũng không có khiến cho cái gì gây dối liền xuất ra trường sinh cốc tại từ dương đám người mới ra trường sinh cốc không bao lâu tào thiên xích cũng đi ra khỏi trường sinh cốc quay về tào thiên xích gật gù sau khi từ dương triệu xuất ra một đoá màu xanh hoa sen mang theo mọi người hướng về băng nguyên bay đi hiện tại băng nguyên xem như là trường sinh cốc tư hữu điệu từ dương mang theo bọn họ hướng về nơi sâu xa bay hơn bốn trăm dặm sau khi liền n g ừ n g lại đem tiểu hạo từ trường sinh tiên phủ bên trong triệu hoán sau khi đi ra từ dương quay về tào thiên xích nói rằng không cần lo là chính ngươi l ĩ n h nộ võ đạo vẫn là ngươi từ kim long kích trên l ĩ n h nộ võ đạo chỉ cần dùng thuận lợi ngươi mượn đến dùng là được rồi nói từ dương thân hình chấp động đi tới bên ngoài hơn ba mươi t r ư ợ n g đứng lại sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ phần thiên tiên trong nhẫn triệu xuất ra một mồi lửa màu đỏ dài bốn thức kiếm cung tào thiên xích tỉ thí chiến kỹ đương nhiên không thể dùng chạm tình mà phổ thông pháp bảo có không ngăn được tào thiên xích kim long kích vì lẽ đó từ dương liền lấy ra một mồi lửa thuộc tính tiên khí làm bình khí tại từ dương chuẩn bị xong sau khi tào thiên s í c h cũng triệu hồi ra hắn kim long kích đi tới từ dương bên ngoài mười trượng địa phương đến đây đi đem hết toàn lực để ta xem một chút ngươi võ đạo tiến bộ đến cái dạng gì trình độ nghe được từ dương tào thiên s í c h trong mắt thần quang loay lên trầm giọng nói thiếu ra ngươi chú ý trước tiên tiếp ta một chiêu kim long phi thiền. Nói, thiên nói tào thiên s í c h thân thể hóa thành một vệ kim quan g hướng về từ dương vào tới lấy kim long kích đầu vì làm đầu lấy kim long kích kích trôi cùng l ụ c thể của mình vì làm thể tào thiên s í c h tựa như một cái bay lên kim long như thế hướng về từ dương công lại đây cùng tào thiên xích tỉ thí trước kỹ tử dương đương nhiên không thể khiến ra cao hơn tào thiên s í c h tu vi đem tu vi áp chế ở không minh hậu kỳ sau khi tử dương thân hình loay lên m ũ i kiếm tại kim long kích kích trôi đỉnh h ơ i một điểm kim long kích vọt tới trước lực lượng liền chết đi phương hướng tử dương rất dễ dàng lại tránh được này nhanh chóng đâm một cái tránh thoát tào thiên s í c h công kích sau khi tử dương kiếm chuyển hướng lấy cực kỳ quỷ dị góc độ đâm về tào thiên s í c h trong lòng một cỗ sát khí hướng về lợi kiếm bình thường tại tử dương n u i kiếm đến tào thiên xích khổ cực trước đó đánh út về phía tào thiên xích cảm giác được cái cỗ này lạnh leo sát khí tào thiên xích cũng đã quên cùng hắn giao đấu chính là là sẽ không giết hắn thân thể bằng vào một cỗ bản năng tới một cái sân chuyển cùng lúc đó tào thiên s í c h kim long kích do chính mình dưới nách xuyên qua hướng về đạo sát khí kia điểm quá khứ đinh một tiếng vang nhỏ vang ở tào thiên s í c h bên thai sau khi tào thiên s í c h kim long kích đụng phải từ dương mũi kiếm cho dù từ dương đem tu vi áp chế đến không minh hậu kỳ nhưng là hắn triều dương có thể ung dung đánh giết tào thiên s í c h sở dĩ tào thiên s í c h kim long kích có thể cùng từ dương mũi kiếm va vào nhau đó là bởi vì có từ dương phát sinh đạo sát khí kia nhắc nhở tại ngăn trở từ dương một chiêu kiếm sau khi tào thiên s í c h vừa ổn định bị đánh lui thân thể một đạo sát khí lại đánh út về phía hắn trong lòng lúc này tào thiên s í c h cũng quên mất chính mình muốn tu luyện cái gì dạng võ đạo cũng quên mất kim long kích chuyện cho mình võ đạo hoàn toàn bằng vào bản năng đi né tránh cùng đánh trả hai người ở chỗ này tranh đấu phó ngọc hinh bên k i a nhưng đang bàn luận hai người tranh đấu h á c đại ca từ đại ca tại áp chế chính mình tu vi sau khi ngược lại là cùng thiên s í c h thế lực ngang nhau a thạch thiên hồ không phải vũ tu cũng không biết tử dương thực lực mạnh bao nhiêu thế nhưng tử dương lại áp chế tu vi sẽ cùng tào thiên xích đánh hắn vẫn là có thể nhìn ra nghe được thạch thiên hổ bình luận h á c thiên hành lắc đầu nói ngươi sai rồi cho dù thiếu gia đem chính mình tu vi áp chế đến cùng thiên s í c h như thế tu vi thế nhưng thiên s í c h vẫn cứ viễn hoàn toàn không phải thiếu gia đối thủ xuất hiện ở tại bọn hắn thế lực ngang nhau giáng dấp hẳn là thiếu gia cố ý vì thế ngươi nhìn kỹ xem tuy rằng binh khí của bọn họ vẫn tương giao thế nhưng là vẫn là thiếu gia tại công mà thiên s í c h tại thủ h á c thiên hành là kiếm tu đối với võ đạo cũng có sự hiểu biết nhất định vì lẽ đó tự nhiên xem càng rõ ràng hơn chút chương hai mươi b ố luận đạo hạ nghe xong hát thiên hành mọi người cũng chú ý tới tình huống như thế bên ngoài hơn hai mươi trượng hai người tranh đấu tuy rằng kịch liệt thế nhưng cũng đúng là từ dương một mực công mà tào thiên xích một mực thủ thiếu gia làm như vậy hẳn là muốn bức bách ra thiên xích tiềm lực giúp hắn đột phá cái kia thiên xích hắn có thể bị nguy hiểm hay không đây tuy rằng đáy lòng vô cùng tin tưởng từ dương sẽ không đả thương đến tào thiên xích nhưng là thanh kỳ vẫn là không nhịn được thế tào thiên xích lo lắng dù sao tào thiên xích là chồng của nàng không có chuyện gì lấy thiếu gia đối với võ đạo nằm giữ cho dù thiên xích chính hắn có thương tích đến chính mình khả năng thiếu gia cũng sẽ đúng lúc ngăn cản nói tiếp chính là t i ê u oanh á n h giữa mọi người chỉ có hát thiên hành vợ chồng đối với võ đạo có chút hiểu rõ cho nên bọn hắn hai người liền thỉnh thoảng cho mọi người giảng giải từ dương cùng tào thiên xích chỉ điểm tranh đấu dần dần mọi người cũng có thể xem hiểu rõ một chút hai người tranh đấu h ảo diệu vũ tu là lấy vũ kỹ đến siển tích h thiên đạo một đám tu sĩ vì lẽ đó sự thực cũng xác thực như từ dương từng nói quan sát vũ tu tranh đấu xác thực đối với tăng lên tu luyện cảnh giới có trợ giút mới vừa lúc mới bắt đầu tào thiên xích động tác bên trong đều là chen lẫn một chút do dự thế nhưng tại trải qua thời gian một ngày không gián đoạn sau khi giao thủ tào thiên s í c h phản ứng liền biến thông thuận rất nhiều nhìn thấy tình huống như vậy t ừ dương trong lòng vui vẻ chậm ra yếu b ấ t chính mình thế tiến công mà dẫn dắt tào thiên s í c h hướng về chính mình tiến công lúc này tào thiên s í c h trong lòng trước nay chưa từng có vui sướng đem các loại kích pháp c ù n g thuật bắn súng tiện tay nhặt ra hướng về t ừ dương công quá khứ t ừ dương gặp chiêu sách chiêu tại tào thiên s í c h công kích hơi hoan thời điểm t ừ dương liền r a tăng công kích mà ở tào thiên s í c h công kích vui sướng thời điểm tử dương thì lại lại khôi phục đến tiếp chiêu s á c chiêu t r ạ thái trận này tranh đấu vẫn kéo dài thời gian nửa tháng mãi đến tận cuối cùng tào thiên xích lui ngất đi hai người tranh đấu mới ngừng lại đem trường sinh tiên phủ lớn lên thả ở trên b ă nguyên n g từ dương mang theo mọi người đi vào trường sinh tiên phủ bên trong thiếu ra thiên s í c h hắn thật sự không có chuyện gì sao tuy rằng từ dương đã đã nói với thanh kỳ tào thiên s í c h chỉ là quá mệt mỏi mà thôi tại từ dương đem tào thiên s í c h thu xếp đến hắn bế quan gian phòng sau khi thanh kỳ vẫn là không nhịn được lại hỏi một bên từ dương cười nói thiên s í c h không chỉ không có chuyện gì trái lại rất tốt nếu như thuận lợi hắn tỉnh lại hẳn là là có thể đột phá đến hợp thể kỳ nghe được từ dương tự tin điền thanh không nhịn được cười lệnh nói người cứ như vậy tự tin thiên s í c h tỉnh lại liền có thể đột phá nếu như hắn không có đột phá đây tuy rằng tất cả mọi người biết điền thanh lợi này chỉ là không ưa từ dương cái kia phúc tràn đầy tự tin rắn g dấp cũng không hề dội nước la uy tứ thế nhưng thạch thiên hổ vẫn là lôi kéo điền thanh ống tay áo làm cho nàng không muốn nói lời như vậy nhìn điền thanh một bộ tức giận rắn g dấp từ dương cười nói thiên s í c h tu vi sở dĩ đột phá không được đó là bởi vì hắn tại khi tỉnh táo không cảm giác được hợp thể k ỳ vũ đạo cảnh giới tại trải qua một trận đại chiến sau khi hắn võ đạo có tiến bộ hơn nữa võ đạo ý chí cũng đạt tới đỉnh cao vì lẽ đó hẳn là có thể tại lúc hôn mê không tự chủ được tiến vào đến hợp thể kỳ vũ đạo cảnh giới nếu như hắn tỉnh lại không có thể đột phá cùng lắm thì ta lại với hắn so với một hồi là được rồi nghe được từ dương điền thanh trận to hai mắt nhưng một là không biết nên nói cái gì không biết làm như thế nào phản bác từ dương chờ nhìn thấy thạch thiên hổ trên mặt hầm hực nụ cười sau khi nàng lại đem khí rơi tại thạch thiên hổ trên người nhìn thấy hai người giống nhau năm đó sơ thành đạo lữ bình thường ân ái từ dương không khỏi nghĩ tới tại chu gia khi thị vệ thời điểm nhìn thấy một cái cố sự cố sự nói chính là phượng dương quận một chỗ c h ấ n nhỏ trên một đôi phu thê sự tình đôi này chuyện này đối với phu thê bên trong người nam kia chính là cái sợ vợ người mỗi đêm đều giúp đỡ thê tử r ử a chân hắn cũng đem cho thê tử r ử a chân cho rằng là với thê tử thương yêu không một chút nào dắc đến mình làm như vậy là đánh mất nam tử tôn nghiêm thế nhưng tại một lần nghe được thê tử cùng hàng xóm thê tử đàm tiếu thời điểm thê tử nhưng vừa hắn cho nàng chuyện r ử a chân lấy ra khoe khoang tại chuyện này phát sinh sau khi người nam kia liền cũng không tiếp tục cho thê tử dựa chân mà thê tử nhìn thấy trượng phu không dựa chân cho nàng sau khi liền cho rằng trượng phu không thương nàng cuối cùng tuyệt nghĩa mà đi cố sự kết cục là nam t i ê a lại cưới một vị thê tử bình thản quá một đời còn nữ k i ế p nhưng bởi vì dồn g bỏ trượng phu rời nhà bị người phỉ nổ cuối cùng tại chết đói hoang dã thạch thiên h ổ cũng có chút sợ vợ thế nhưng hắn cùng điền thanh nhưng có thể bảo trì ngàn năm ân ái đây đ ạ i khái là bởi vì điền thanh biết quý trọng trượng phu đối với mình sủng ái đi nhìn thạch thiên h ổ hướng về chính mình quăng tới ánh mắt cầu cứu từ dương khỏe mắt hiện lên một nụ cười quay về mọi người nói tại thiên xích tỉnh lại trước đó chúng ta đàm luận một thoáng trong tu luyện gặp phải vấn đề đi nghe được từ dương mọi người ánh mắt sáng lên ngoại trừ phó ngọc hình cùng hồng liên ở ngoài mấy người khác dồn dập đem chính mình đang tu luyện bên trong gặp phải vấn đề hỏi lên trong những người này h á c thiên hành vợ chồng tu luyện chính là chú kiếm sơn trang hồng liên kiếm quyết thạch thiên hổ tu luyện chính là huyền thủy trân kinh mà thanh kỷ cùng điển thanh chữ nhi tu luyện nhưng là trường sinh cốc chân phái công pháp trường sinh trân kinh bất quá con đường tu luyện là tương thông cho nên bọn hắn gặp phải rất nhiều vấn đề đều là tương tự tự dương lấy chính mình s á n chế trường sinh trân kinh vì làm dẫn trước tiên giải thích cho bọn hắn trong tu luyện gặp phải tính chung vấn đề sau đó mới bắt đầu cho bọn hắn đưa ra một ít đặc thù tu luyện vấn đề muốn biện pháp giải quyết từ đại ca ta tu luyện huyền thủy c h â n kinh đã có một ngàn năm nhưng là huyền thủy c h â n kinh bên trong ghi chép một rất nhiều pháp thuật thần thông nhưng đều là lấy thủy độn thuật làm trụ cột thế nhưng ta nhưng làm sao cũng lĩnh ngộ không tới thủy độn thuật nghe được thạch thiên hổ từ dương trầm ngâm nói độn thuật tu luyện dựa vào chính là tình ngộ cùng tu vi cũng không hề quan hệ trực tiếp ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một ít trợ giúp bất quá có thể hay không thành tựu rất khó nói. nói từ dương lấy ra một khối thẻ ngọc ở bên trong lục nhập một vài thứ thạch thiên hổ tiếp nhận thẻ ngọc vừa nhìn bên trong ghi chép dĩ nhiên là một cái thuộc tính nước tu sĩ đối với thủy đ ộ n thuật một ít cảng nộ cùng một loại hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói pháp thuật thủy mạc lĩnh vực năm đó năm cái cách châu độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong từ dương thu lấy trong đó ba người nguyên thần ba người này vừa vặn đều là sẽ đ ộ n thuật tu sĩ đem ba người này ký ức đ ể luyện sau khi đi ra từ dương đem bên trong đối với t h u ậ t đ ộ n thổ cảng nộ cùng hậu thổ lĩnh vực phương pháp tu luyện đưa cho văn phương nhưng đáng tiếc văn p ư ơ n g dùng năm thời gian hơn trăm năm vẫn là lĩnh ngộ không được trong đó thuận đồn thổ vì lẽ đó tử dương đối với thạch thiên hổ có thể dựa vào những n à y cảm ngộ lĩnh ngộ thuật độn thổ cũng không báo hy vọng gì thạch thiên hổ cười nói lĩnh ngộ không được thủy độn thuật cũng không cái gì chỉ là đáng tiếc huyền thủy chân kinh bên trong những kia huyền diệu pháp thuật cùng thần thông tử dương nghe vậy nghĩ một lát nói rằng tu sĩ tại vượt qua ba lượt thiên kiếp sau khi trong cơ thể nguyên anh sẽ hoàn toàn cùng thân thể hòa vào nhau đến tiên giới sau đó tu luyện bước thứ nhất chính là cô động tiên vực mà tiên vực cô động cần chính là tu sĩ đối bản thân muốn tu luyện một môn thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ Độn đạt đến nhất định độ đến độn đối đọng đó đại đi độn một ngộ cộng ngộ linh nhất minh trình diễn sinh ra đến thần thông, lĩnh tiên những thiên luyện hình tinh nghiên thuật thuật rất biết tu thức tu thể thuật. khí khi, hoa sau kiều cứu là loại là lợi, lẽ lực với với vực vì mới giới mới cảm cô có có ra sĩ âm thanh ngừng lại một chút cho mọi người một cái tự hỏi thời gian sau khi từ dương tiếp theo chậm dai nói rằng vì lẽ đó các ngươi tại quá trình tu luyện bên trong nhưng là thử nghiệm tu luyện thân thể của chính mình thuộc tính đối ứng đ ộ n thuật chuyện này đối với ngươi môn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn là rất mới có lợi từ dương âm thanh hạ xuống sau khi hát thiên hành hỏi thế nhưng nếu như nắm hai cái với thiên đạo pháp tắc trình độ gần gũi tu sĩ đến khá là đương nhiên là lĩnh ngộ độn thuật tu sĩ cô đọng tiên vực càng thêm dễ dàng một chút bởi vì hắn càng dễ dàng hơn cùng thiên đạo pháp tắc đạt thành quả minh nhìn thấy hát thiên hành không hỏi từ dương đưa mắt nhìn sang thạch thiên hổ nói rằng thiên hổ năm đó lựa chọn công pháp thời điểm ta đối với con đường tu luyện nhận thức cũng vô cùng ẩn vì lẽ đó chỉ có thấy được h u y ề n thủy chân kinh uy lực cũng không nghĩ tới đ ộ n thuật tu luyện sẽ như vậy gian nan ngươi trước đem ta cho đồ vật của ngươi cố gắng lĩnh nộ một thoáng sau đó ta để tiểu hạo mang theo ngươi cảm thụ một thoáng thủy đ ộ n thuật cảm giác nhìn có thể hay không giúp ngươi lĩnh nộ đến thủy đ ộ n thuật tiếp theo thạch thiên hổ đám người lại hỏi rất nhiều phương diện tu luyện vấn đề mà từ dương cũng tại giải thích cho bọn hắn vấn đề đồng thời từ dương đối với con đường tu luyện cảm nộ cũng càng sâu hơn tu sĩ sở di yêu thích c ù n người luận đạo cũng cũng là bởi vì tại luận đạo trong quá trình bọn họ sẽ sâu sắc thêm đối với con đường tu luyện lý giải bất quá nếu muốn luận đạo trong quá trình sâu sắc thêm đối với con đường tu luyện lý giải nhất định phải mở rộng tâm thần đi luận đạo có vấn đề tu sĩ không thể ẩn giấu nhược điểm của mình mà tu vi cao tu sĩ cũng muốn chân tâm thật ý đi giúp g i ú p có vấn đề tu sĩ chỉ có như vậy luận đạo mới có thể đạt đến song thắng từ dương cùng thạch thiên hổ đám người trong lúc đó đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm cho nên bọn h ắ n luận đạo tự nhiên đều là có thu hoạch lớn tại mọi người lẫn nhau tham thảo con đường tu luyện trong quá trình chúng tu sĩ đều quên thời gian trôi đi ngày đó từ dương chính đang cho mấy người giảng giải chân nguyên ôn dưỡng thân thể kinh nghiệm thời điểm đột nhiên một c ô m á n h liệt chiến ý đã xuất hiện ở dưỡng tâm điện sửn trong phòng cảm giác được cái loại này bất khuất chiến ý từ dương trong lòng vui vẻ đem ánh mắt nhìn về phía tàu thiên xích bế quan địa phương mà ở từ dương phản ứng lại sau khi những người khác cũng theo kịp phản ứng trường sinh tiên phủ bên trong linh khí vô cùng tinh thuần cũng vô cùng sung túc thế nhưng mọi người vẫn là có thể cảm giác được linh khí đang trầm hướng về cái tia chiến ý trùng thiên địa phương tụ tập thiếu ra là thiên xích muốn đột phá sao thời u y gian t h nửa năm qua đi trường sinh tiên phủ bên trong linh khí song chấn động đình chỉ sau tào thiên s í c h mang theo một thân chiến ý đi tới dưỡng tâm điện nhìn thấy tất cả mọi người đang chuyên tâm đà tọa từ dương cho tào thiên s í c h khiến cho một cái ánh mắt ra hiệu hắn theo chính mình rời khỏi trường sinh tiến phủ hai nhân ra đến bên ngoài sau khi từ dương quay về tào thiên xích cười nói thiên xích để ta xem một chút tiến bộ tào thiên xích nghe vậy chiến ý đột nhiên lại cao tăng mấy phần quay về từ dương cười nói thiếu ra ngươi tiếp được rồi chương hai mươi lăm cáo biệt tại cùng từ dương đại chiến một hồi sau khi tào thiên xích trên người chiến ý cũng biến mất tu vi của hắn cũng ổn ổn định ở hợp thể sơ kỳ thiếu ra ta rốt cuộc đột phá đến hợp thể kỳ đại chiến qua đi tào thiên xích đi tới từ dương bên người hưng ơ phân nói từ dương điểm, điểm đầu cười nói Tuy r ằ nghe bị trễ mải ơ n n ă được từ dương tào thiên xích sắc mặt sắc mặt vui mừng vừa thu lại lên tiếng trả lời thiếu ra ta biết rồi từ dương điểm điểm đầu nói rằng ngươi đã đã đột phá như vậy chúng ta cũng không cần ở lại nơi này chờ bọn hắn tỉnh lại chúng ta trở về trường sinh cốc đi phó ngọc hinh mấy người cũng không có để từ dương hai người c ắ t loại chờ bao lâu tại hai người đại chiến xong bất quá sau chín ngày mọi người liền gần như cùng lúc đó thanh tỉnh lại thu hồi trường sinh tiên phủ sau khi từ dương điều khiển thanh l i ê n mang theo mọi người trở lại trường sinh cốc trở lại trong cốc sau khi từ dương cũng không hề liền như vậy rời khỏi mà là lại ở trong cốc ở lại xưng sở thời gian hơn hai mươi năm tại từ dương đám người trở lại trong cốc không bao lâu trong cốc tu sĩ liền lần lượt xuất quan mà từ dương bọn họ luận đạo nhân số cũng tại từ từ tăng cường trường sinh cốc dù sao căn cơ không sâu bởi vậy trong cốc tu sĩ đang tu luyện bên trong gặp phải vấn đề cũng không cách nào tìm tu vi cao thâm tu sĩ linh giáo từ dương lần này luận đạo nhưng là giải quyết trong cốc tu sĩ căn cơ không sâu vấn đề thời gian hơn 20 năm trường sinh cốc tu sĩ thực lực cũng không hề quá to lớn tiến triển nhưng là bọn hắn sau đó tu luyện chi thấu nhưng ung dung hơn nhiều mà trải qua này thời gian hơn 20 năm từ dương cũng có rời khỏi trường sinh cốc ra ngoài du lịch dự định bất quá tại cùng trong cốc tu sĩ cáo biệt trước đó thời dương n ư hướng ư n còn muốn hướng về những n g g về khác cáo điểm t t Có h ti mã trang chủ mang theo một đám trưởng lão đã đi tới cửa liên tiếp hơn năm trăm linh năm không gặp vị này ti mã trang chủ tu vi đã tiến ra đến độ kiếp kỳ bất quá nhìn hắn như cũng là nguyên lai trang phục tử dương cũng biết vị này ti mã trang chủ cũng không hề đem trang chủ vị trí nhường ra đi vậy phần hắn không cho ra trang chủ vị trí là bởi vì vị này ti mã trang chủ lưu luyến trang chủ vị trí hay là bởi vì truyền thống t r ậ n bị từ dương phong ấn duyên cớ liền không biết được từ đạo hữu hơn năm trăm năm không gặp tu vi của ngươi lại có tiến bộ nghe được ti mã trang chủ từ dương nhàn nhạt trả lời hơn năm trăm năm trôi qua ti mã trang chủ tu vi cũng tiến rai đến độ kiếp kỳ thực sự là thật đáng mừng ngoài miệng nói thật đáng mừng nhưng là n g ự a khí lại hết sức bình thản không hề có một chút nào khen tặng ý tứ bất quá ti mã trang chủ nhưng thật giống như không nghe được từ dương ý tứ trong lời nói t ự như cười ha ha nói tu vi của ta tuy rằng hơi có tiến triển nhưng là so với từ đạo h ư u nhưng kém nhiều lắm lần này từ đạo h ư u có thể quang lâm chú kiếm sân trang ta ngược lại thật ra muốn nhân cơ hội này hướng về từ đạo h ư u thỉnh giáo một ít con đường tu l u y ệ n đây từ đạo h ư u xin mời nói ti mã trang chủ thân thể hơi phiến diện đối với từ dương là một cái thỉnh động tác từ dương gặp này cũng nói một tiếng thỉnh theo ti mã trang chủ đi vào chú kiếm sân trang theo ti mã trang chủ đi tới thiên kiếm đường sau khi từ dương nhìn đi ở bên người một bộ thỉnh giáo dáng dấp ti mã trang chủ trực tiếp mở miệng nói ti mã trang chủ từ mỗi này tới là muốn nhìn một chút thiên lâm đại ca hắn hẳn là ở trong sơn trang chứ ti mã trang chủ gặp từ dương không để ý tới hắn mà là hỏi tư mã thiên lâm hơi lúng túng một thoáng đánh cái ha ha nói rằng thiên lâm đứa nhỏ này vẫn ở tại tổ nội đường không chịu đi ra vừa nay đạt được từ đạo h ư u muốn tới tin tức sau khi ta ngược lại thật ra phái người đi tìm hắn hiện tại hắn hẳn là tại thiên kiếm đường phòng nghị sự bên trong chờ xem gặp ti mã trang chủ nói như vậy từ dương hơi gật g ủ cũng không nói cái gì nữa đi tìm tư mã thiên lâm theo ti mã trang chủ đi tới thiên kiếm đường phòng nghị sự sau khi từ dương quả nhiên tại trong phòng nghị sự thấy được tư mã thiên lâm tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh ba người năm đó ở từ dương đưa tư mã thiên lâm trở lại chú kiếm sơn trang sau lúc rời đi từ dương từ tư mã thiên lâm trên người nhìn thấy chính là nản trí ngã l ỏ n g đã nhiều năm như vậy cũng không biết là nhân vì thời gian trôi đi tiêu trừ đáy lòng vết thương hay là đối với nhân sinh có mới thể ngộ lúc này từ dương tại tư mã thiên lâm trên người nhìn thấy chính là phiêu giật cùng hờ hững năm thời gian hơn trăm năm tư mã thiên lâm tu vi tiến bộ cực nhanh hiện tại đã có hợp thể kỳ cảnh giới đại viên mãn chỉ cần cảm giác được độ kiếp cảnh giới như vậy tư mã thiên lâm tu vi sẽ tiến d r i đến độ kiếp kỳ từ dương cùng tư mã thiên lâm gặp mặt sau khi tuy rằng trong mắt đều bao hàm kích động nhưng là cũng chỉ là phi thường bình thản tại bả vai của đối phương trên vô vô mà thôi bởi vì có tư mã thiên lâm tại từ dương đ ấ y lòng mặc dù có chút không kiên nhẫn thế nhưng là vẫn cứ tham gia ti mã trang chủ cho mình làm miến hội bất quá tại tiệc rượu qua đi từ dương nhưng trực tiếp cùng ti mã trang chủ xin lỗi một tiếng mang theo phó ngọc hình cùng tiểu hạo theo tư mã thiên lâm đi tới bây giờ tư mã thiên lâm nơi ở sân không lớn chỉ có mấy gian phòng ở mà thôi nhưng là sân bố trí lại hết sức tinh xảo không có nha hoàn cùng gã sai vặt cái nhà này ở đây chỉ có tư mã thiên lâm ba người tại thiên kiếm viện phòng nghị sự bên trong tư mã thiên vũ vẫn không có cùng từ dương nói chuyện tại đi tới ba người tiểu viện sau khi tư mã thiên vũ liền trực tiếp mở miệng nói từ dương ca ca nghe nói ngươi tại thiên châu có cái rất lợi hại kẻ thù xuất hiện tại kẻ thù này thế nào rồi từ dương cười nói tám mươi năm trước ta đi thiên châu chính là vì báo thù hiện tại ta sống rất tốt cái kêu kẻ thù tự nhiên là bị ta giết nghe được từ dương nói như thế tư mã thiên vũ thở dài nói Từ thật dương ca ca lúc ợ i hại, không biết ngươi cười nói, ngươi giờ, phải với nhiều tiến nói liền không chừng thì có thể có thực mạnh như nói, thực giờ, không、so、hơn trước, mạnh Chỉ bộ, không đạt thực đạt nào dương năm cần đến như bây bộ, ta Từ trước, rất ta, của sao. có có lực lực có là so lực l vậy. đã sau thực lực m ạ này h không phải vượt ta, qua cũng l không thể n được. Lúc à tư mã thiên lâm tiếp nhận từ dương cười nói từ dương nói đúng đường ước ao thực lực của người khác chỉ cần thực lực của ngươi là đang không ngừng tiến bộ vậy ngươi nên khẳng định chính mình tư mã thiên vũ nghe vậy c ư ờ i khanh khách nói ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút ta nhưng là vẫn rất tự tin tư d ư ơ n g nghe vậy cười lắc lắc đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ra ba cái bình ngọc đưa cho tư mã thiên lâm nói thiên lâm đại ca này ba cái trong bình ngọc trang chính là độ kiếp dùng đan dược mai rùa linh đan có nó ngơi ư độ kiếp thời điểm nắm chặt liền lớn hơn nhiều tư mã thiên lâm nghe vậy đem ba cái bình ngọc lần lượt mở ra phân biệt đổ ra một viên đan dược thả ở trên tay nhìn một chút nói rằng này ba viên đều là mai rùa linh đan đi vì làm dược tính gì nhưng có lớn như vậy khác biệt đây n à y hẳn không phải là bởi vì luyện đan không thuần thục duyên cớ đi tư dương điểm, điểm đầu giải thích c dược dược tuy rằng chưa từng nghe nói đan dược phân cựu chuyển thuyết pháp thế nhưng tư mã thiên lâm vẫn có thể đoán được từ dương là tại đan đạo tu vi tiến nhanh giới tình huống mới có thể luyện chế ra hai chuyển mai rùa linh đan cùng ba chuyển mai rùa linh đan ta biết ngươi tại đan đạo trên có không tầm thường trình độ thế nhưng này mai rùa linh đan ta lưu lại một bình là được còn lúc ạ i hai này tư mã thiên lâm khoát tay nói tư dương huynh đệ không phải ta khoe khoang chỉ là thiên kiếp ta còn là rất có lòng tin có thể dựa vào một thanh phi kiếm vượt qua ba lượt thiên kiếp sở dĩ sẽ nhận lấy cái kia sáu viên mai rùa linh đan cũng chỉ là cho linh mội cùng thiên mưa chuẩn bị nhìn tư mã thiên lâm cái loại này muốn cùng thiên kiếp một tránh cao thấp hào hùng từ dương hơi s ư n g sờ đem hai cái bình ngọc thu hồi phần thiên tiên giới cười nói nếu thiên lâm đại ca nói như vậy vậy coi như xong lúc này từ dương hầu như có thể khẳng định tư mã thiên lâm đáy lòng vết thương không phải là bị thời gian cho làm n h ạ t mà là hắn đối với nhân sinh có cao hơn lĩnh ngộ cái gọi là nhân đạo tức thiên đạo tư mã thiên đạo tư m thiên đạo có càng sâu lĩnh ngộ cho nên mới có thể lớn tiếng bằng một thanh phi kiếm liền có thể vượt qua ba lượt t i ê n tiếp năm người cùng nhau đàm tiếu một đêm sau khi từ dương mở miệng nói do ý đồ đến thiên lâm đại ca ta lần này đến ngoại trừ xem các ngươi ở ngoài vẫn là muốn với các ngươi cá o biệt tám trăm năm qua ta cùng h i n h nhi cũng không có chân chính đi qua nhân giới thiên sơn văn thủy cho nên ta muốn thừa dịp phi thăng trước đó cố gắng mang theo h i n h nhi tại nhân giới du lịch một phen tư mã thiên lâm sửng sốt tiếp theo hiểu được từ dương ý tứ chậm rãi cười nói tự do tự tại du khắp cả thiên sơn văn thủy thực sự là h ả o tự tại sự tình à. đáng tiếc chúng ta đã ở chỗ này thói quen nếu không phải như vậy tại a c tư mã thiên lâm i c dứt tiếng sau khi tư dương lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho tư mã thiên lâm nói rằng khối ngọc này giản bên trong ghi chép hẳn là thế nào bại trừ minh nguyệt thành truyền tống trận trên mấy cái trận pháp năm đó ta từng nói sẽ ở sau một trăm năm đem phong ấn mở ra thế nhưng Ta chương ũ n g k hai c phong ấn đi l à mươi gian n sáu ngươi, ngươi hỗ trợ thượng khôi phục đến mỗi ngày hai canh quá năm thời điểm thiếu càng trực tiếp đợi được trạng thái hảo thời điểm lại cho các vị bằng hữu bù đắp hiện tại trạng thái không tốt một ngày viết quá nhiều chất lượng khó tránh khỏi giảm xuống hóa thạch không muốn lựa gạt yêu thích quyển sách bằng h ư u mê thần trong đậu phủ từ dương nhìn từ danh vũ đưa tới vạn g i ả m giang sơn lắc đầu cười nói này vạn g i ả m giang sơn ngươi vẫn là lưu lại đi hiện tại nó đối với tác dụng của ngươi càng to lớn hơn ta và ngươi nương cũng không phải là đi cái gì hiểm đ ị a thám hiểm cũng không dùng tới cái này gì bảo từ danh vũ nghe vậy do dự một chút đem vạn g i ả m giang sơn thu lại nói rằng cấp độ kia đến cha có yêu cầu dùng vạn g i ả m giang sơn địa phương thời điểm danh vũ lại cho ngươi đi từ dương thay thế cười gật g ủ đưa mắt nhìn sang cái khác đến đây đưa những tu sĩ khác từ chú kiếm sơn trang sau khi trở về từ dương tại trường sinh cốc bên trong bất quá lại ngừng không tới thời gian hai tháng liền hướng mọi người đạo sáng tỏ du lịch tâm ý mà mọi người cũng đều biết từ dương sớm có du lịch dự định vì lẽ đó cũng liền không có quá nhiều kinh ngạc tuy rằng đều là tu luyện tới ngàn năm tu sĩ thế nhưng ly biệt thời gian cũng tự có một phần cách sầu đương tự từ dương yêu thích người quen tụ tập cùng một chỗ tán phiếm luận đạo cộng đồng tu luyện nhưng là cũng vô cùng n ó n g t r o n g tiêu giao tự tại bởi vậy tuy rằng t á c h ra tự có ly biệt sầu thế nhưng từ dương cố định du lịch kế hoạch là sẽ không biến Cùng tào thiên xích bọn người nói song thoại sau khi từ dương lại đưa mắt nhìn sang từ danh vũ nói rằng danh vũ trường sinh cốc sự t ỉ n h ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xử lý tốt ta cũng liền không nói cái gì nữa tại cách ra trước đó ta cuối cùng cho ngươi đ ầ một yêu cầu không muốn chuyên môn đi tìm tu sĩ nguyên thần cùng quỷ hồn đến tăng lên thất dục mê thần phiên phẩm chất từ danh vũ nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi nhìn từ dương cái kia ánh mắt kiên định trầm giọng đáp danh vũ nhớ lấy ngoại trừ dùng chân nguyên thời gian dài ôn dưỡng ở ngoài còn có hai cái càng nhanh nhẹn hơn phương thức để nó tiến hóa loại thứ nhất phương thức là tại thất dục mê thần phiên dị gà nhập càng mạnh hơn mê trận bất quá như vậy phải đợi được từ danh vũ nghiên cứu mê trận có nhất định thành quả sau khi mới có thể làm được loại thứ hai phương thức là thông qua tiến hóa thất dục mê thần phiên bên trong bảy con minh giới hung thú tàn phách để đạt tới tiến hóa thất dục mê thần phiên mục đích mà tiến hóa bảy con hung thú tàn phách phương pháp chính là nắm lực lượng nguyên thần đến n u ô i nâng chúng nó từ dương tuy rằng chưa cho từ danh vũ từng nói loại thứ hai tiến hóa thất dục mê thần phiên phương thức thế nhưng hã biết tại từ danh vũ luyện hóa thất dục mê thần phiên sau khi cũng khẳng định biết bây giờ nhìn đến từ danh vũ hơi thay đổi sắc mặt dáng vẻ từ dương trong lòng liền rõ ràng suy đoán của mình không sai hơn nữa từ danh vũ vô cùng có khả năng nghĩ tới muốn dùng loại thứ hai phương thức đến tăng lên thất dục mê thần phiên phẩm chất ta biết bất kể là tiên đạo vẫn là ma đạo đều có rất nhiều tu sĩ dùng tu sĩ nguyên thần hoặc là quỷ hồn đến tế luyện pháp bảo thế nhưng ta từ dương xem thường với dùng loại phương pháp này ta cũng không hy vọng con trai của ta dùng phương pháp như vậy thâm cao khí n ạ o cũng tốt giả v ờ thanh cao cũng được nước chạy bèo trôi sự tình từ dương không thèm để ý đi làm thế nhưng cũng khẳng định có chính mình chính là không phải coi hắn cho rằng không đúng sự tình cho dù loại chuyện này rất bình thường có rất nhiều người đi làm thế nhưng hắn cũng sẽ không đi làm nghe được từ dương trong lời nói kiên định cùng nhàn nhạt xem thường từ danh vũ đột nhiên có một loại cảm giác hắn cảm thấy hắn có thể vĩnh viễn cũng không thể nào so được với cha của mình cung từ danh vũ nói xong thất dục mê thần phiên sự tình sau khi từ dương đem phó ngọc hình hồng liên cùng tiểu hạ o thu vào trường sinh tiên phủ sau đó liền rời đi mê thần độc phủ lần này ra ngoài du lịch từ dương bên người ngoại trừ phó ngọc hình cùng tiểu hạ ở ngoài liền chỉ dẫn theo hồng liên từ dương sở dĩ sẽ mang theo hồng liên ngoại trừ bởi vì hồng liên bản thân tính cách quái lạ không thích cùng những người khác ở chung ở ngoài trọng yếu nhất là bởi vì hắn nên vì hồng liên chỉnh lý sáng tạo ra một bộ thích hợp hồng liên tu luyện công pháp đối với thế nào để hồng liên tu luyện từ dương cũng cân nhắc đi ra một ít phương pháp thế nhưng những phương pháp này còn cần tại hồng liên lúc tu luyện tiến hành tiến một bước hoàn thiện vì lẽ đó mang theo hồng liên chính là vô cùng cần phải r ơ i khỏi mê thần đậm phủ xuất r a phục mưu sơn mạch sau khi từ dương thoáng trầm tư một chút hướng về hướng tây bắc bay đi từ dương du lịch đồ chính là một cái tiêu g a o tự tại vô câu vô thúc hắn cảm thấy hắn hiện tại hẳn là hướng về hướng tây bắc bay đi hắn liền bay thẳng đến hướng tây bắc bay đi nếu như nhất định phải cho t ừ dương tìm một cái hướng phía tây bắc hướng về bay đi lý do vẫn là có thể tìm tới từ danh vũ thất dục mê thần phiên có hai loại tiến hóa con đường phó ngọc hinh linh giới cũng tương tự có hai loại tiến hóa con đường loại thứ nhất tiến hóa con đường là dùng tinh thần năng lượng cùng ngũ hành ngọc tinh đến tinh luyện linh giới muốn muốn lợi dụng loại này con đường cực nhanh tăng cường linh giới phẩm chất lấy tăng cường bên trong không gian liền cần có phẩm chất không sai xá lợi cùng lượng lớn ngũ hành ngọc tinh từ dương trên tay bảo vật không b t thế nhưng là vừa không có minh giới cao thủ lưu lại xá lợi cũng không có lượng lớn ngũ hành ngọc tinh loại thứ hai tiến hóa con đường là phó ngọc hinh phát hiện tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng lại nhưng là tiến hóa linh giới phương pháp tốt nhất linh giới thích hợp linh thể tu luyện tốt nhất nơi mà linh thể tu luyện ngược lại rồi lại có thể tăng cường linh giới phẩm chất về phần tại sao linh thể tu luyện sẽ xúc tiến linh giới tiến hóa dựa vào từ dương suy đoán đó là bởi vì linh thể lúc tu luyện tản mát ra đặc thù năng lượng bị linh giới hấp thu duyên cứ thế nhưng từ dương nhưng có một loại cảm giác đó chính là linh giới tiến hóa tuyệt không chỉ là bởi vì linh giới hấp thu linh thể lúc tu luyện tản mát ra năng lượng duyên cớ tuy rằng hắn không biết cái khác nguyên nhân là cái gì vì có thể tăng cao linh giới phẩm chất cũng vì có thể chuyển hóa ra càng nhiều linh thể đến bảo vệ phó ngọc hình từ dương liền cần tìm tới càng nhiều quỷ hồn đến chuyển hóa thành linh thể tại tu tiên giả tư tưởng bên trong quỷ hồn là không nên tồn tại tại nhân giới sinh mệnh hình thức vì lẽ đó tu tiên giả trưởng khống địa phương là có rất ít quỷ hồn tồn tại bởi vì tu tiên giả một khi phát hiện khả năng sản sinh quỷ hồn ấm địa bọn họ sẽ đem phá hỏng hoặc là phong ấn bởi vậy Từ d ba người nếu muốn tìm phi n n cũng không nhanh gặp phải thú vị địa phương bọn họ sẽ dừng lại ngốc thêm mấy ngày gặp phải hiếm thấy linh thảo từ dương ngoại trừ cấy ghép một ít đến trường sinh tiên phủ ở ngoài cũng sẽ tại linh trên h sinh ả o t ư phương dưỡng. người dương ờ chờ n luyện ra mấy lô đang ăn dược. Đi một chút dừng dừng, chờ ba người xuất ra ngọc dương thành địa giới tiến g địa Đi địa ra ba ra chút h lô xuất mấy một giới i t vào thiên tư thành địa giới thời địa đ giới i ể một thời gian cũng đã quá hơn 80 năm. Tại trên hơn gian cũng năm. đã quá m ngọn núi sau khi dừng lại hồng liên nghe tử dương nói nơi đây đã đến thiên tư thành địa giới không nhịn được quay về tử dương hỏi ra ra chúng ta đi tìm linh phượng tiểu m ộ i mội sao tử dương lắc đầu cười nói không đi hữu duyên thì sẽ gặp mặt gặp tử dương nói như thế hồng liên trầm mặt một hồi quay về tử dương hỏi tiếp ra ra ngươi nói linh p ư ợ n g tiểu bội mội xuất hiện đang lớn lên sao lúc này không đợi từ dương đ á p lời v ừ a trên phó ngọc hinh liền v ô v ô hồng liên đầu cười nói hồng liên đều đã lớn hơn rồi như vậy cái kia linh phượng tiểu cô nương cũng nhất định là trưởng thành đúng vậy năm đó giản linh phượng chi cho nên hội t r ư ở n g không lớn đó là bởi vì trong cơ thể nàng đạo phù văn kia đem trong cơ thể nàng sinh cơ cấp đoạt duyên cớ hơn một trăm năm trước trong cơ thể nàng phù văn đã bị đã lấy ra hiện tại nàng khẳng định đã trưởng thành đại cô nương nghe được phó ngọc hinh cùng từ dương hồng liên có chút mất mát nói rằng linh phượng tiểu nội mội khẳng định đã trưởng thành nhưng là hồng liên nhưng vẫn là trường chấm như vậy nhìn thấy hồng liên g á n g vẻ Phó Hinh Ngọc vội và an vội ủi, và đ ừng có gấp, hiện ta ạ i ngươi phải với trưởng thành tốc độ không n、so、trước tốc h độ đây so n hiểu n h ề u tu luyện u sao. ra ra Chỉ cần c h ngươi dụng tâm y rồi nói hồng liên đem đầu tựa ở phó ngọc hinh trên bả vai nhìn thấy hai người dáng vẻ từ dương khẽ mỉm cười xoay người bố trí lên nghỉ ngơi địa phương được tại nhân giới luận cùng đối với con đường tu luyện lý giải từ dương tuyệt đối có thể được xưng là là một đại tông sư tại trải qua hơn tám mươi năm tỷ mỹ cân nhắc sau khi Từ t dương ư đem r ớ cựu đây tại đầu góc phòng đoán đi ra đồ tại vật tống kết góc phòng c ra ra, biến hồng liên bộ này tham u y ê chiếu ồ n g l ê n c kiếm tu tiến hóa bản mạng phi kiếm một ít thủ đoạn thông qua hấp thu thiên địa linh khí đến tiến hóa hồng liên trong cơ thể hoa sen màu máu lấy này để đạt tới tu luyện tiến hóa mục đích loại tu luyện này phương pháp từ danh vũ vợ chồng cũng từng nghĩ đến nhưng là bọn hắn nhưng không có bản lĩnh tia đẩy ra gõ ra một loại có thể làm cho hồng liên trong cơ thể hoa sen màu máu hấp thu thiên địa linh khí phương pháp thông qua tu luyện kiểu biến hồng liên hồng liên trưởng thành tốc độ đã so với trước đây mau hơn hiện tại hồng liên đã có mười bốn mười lăm tuổi răng r ớ p hiện tại hồng liên mười bốn mười lăm tuổi răng r ớ p mà trong cơ thể nàng hoa sen màu máu là tam phẩm hoa sen tu vi tương đương với tu sĩ bình thường không minh sơ kỳ mà thực lực thì lại tương đương với tu sĩ bình thường không minh kỳ đại viên mãn dựa vào từ d ư n g suy đoán khi hồng liên trong cơ thể hoa sen màu máu đạt đến ngũ phẩm thời điểm hồng liên liền sẽ trưởng thành vì làm phổ thông thành niên nữ tử răng dấp mà khi đó tu vi của nàng hẳn là đã đạt đến phi thăng trình độ bất quá hồng liên cuối cùng biết bay lên tới thiên giới vẫn là minh giới t ừ dương nhưng đoán không ra tại nay bộ k i ể u biến hồng liên bên trong hồng liên trong cơ thể hoa sen màu máu vừa tương đương với hồng liên nguyên anh cũng là một cái uy lực cực lớn phát bạo hơn nữa bởi hồng liên không giống kiếm tu như thế tồn tại nguyên anh vì lẽ đó một khi hồng liên trong cơ thể hoa sen màu máu bị hao tổn như vậy hồng liên tu vi sẽ giảm nhiều c một cái công kích pháp bảo là từ dương vẫn không có tặng người thượng hạng tiên khí đáng p h á p chôn tiên khí này tuy rằng tại từ dương dưới sự giúp đỡ bị đánh tiến vào hồng liên trong cơ thể nhưng là muốn đưa nó luyện hóa thành bản bệnh pháp bảo còn cần thời gian rất dài đến ôn dưỡng rèn luyện mà một đ ó a do năm viên huyết liên tử luyện chế ra ngũ phẩm huyết liên nhưng là t ừ dương cho hồng liên chuẩn bị phòng ngự pháp bảo tuy rằng t ừ dương không biết có hắn cho hồng liên chuẩn bị hai cái gì bảo hồng liên có thể hay không rời đi hắn sau khi bảo đảm an toàn thế nhưng t ừ dương cũng đã là tận lực tại núi nhỏ này đầu ở lại xứng sở sau hơn một nửa tháng nữa t ừ dương mang theo phó ngọc hinh hai người cùng tiểu hạo tiếp theo hướng về hướng tây bắc bay đi tại trải qua gần ba mươi năm đi một chút rừng rừng sau khi ngày đó Từ dương ba người cùng tiểu hạo đi tới thiên tư thành cùng sách thiên thành chỗ giao giới một trên. dương người cùng cùng núi lớn、trên. Ngọn núi này giao giới ba b đi sách chỗ chỗ hạo ở i vào ì t r n nham đầy đỏ màu thạch t ạ thành, tên Hồng Nham núi liền Sơn. vì lẽ đó gọi chủ thành địa vực chỗ giao giới sơn mạch phần lớn là không tồn tại thiên tài địa b ả o sơn mạch thế nhưng tòa này hồng nham sơn nhưng là một cái ngoại lệ hồng nham sơn là một cái hẹp dài sơn mạch rộng nhất nơi bất quá một trăm dặm mà dài nhất nơi nhưng đạt đến hơn hai sáu trăm bên trong khắp núi màu đỏ nham thạch bên trong không chỉ tồn tại hệ l u y ệ n khí tài liệu hỏa vẫn thiết vẫn tồn tại không ít tại những sơn mạch khác cực kỳ hiếm thấy có thể dùng đến luyện chế đan dược thượng cổ yêu sương thu cách bất quá tuy rằng này hồng nham trên núi tồn tại không ít thiên tài địa b ả o nhưng là bởi vì hồng nham sơn là thuộc về bách hoa cung cùng thiên sách phủ tài sản riêng vì lẽ đó tu sĩ bình thường là không có, có can ó c đảm đến hồng nham tầm b ả o từ dương tuy rằng không sợ bách hoa cung cùng thiên sách phủ thế nhưng hắn nhưng không muốn bởi vì một chút thiên tài địa b ả o liền t r e o chọc xảy ra chuyện gì đến vì lẽ đó tại đến hồng nham sơn sau khi hắn cứ dựa theo trên bản đồ con đường đi ngang qua hồng nham sơn trên bản đồ con đường là bách hoa cung cùng thiên sách phủ cho thiên châu tu sĩ lưu lại đường hầm theo con đường này tuyến tại hồng nham sơn phi hành là sẽ không khiến cho phiền phức không tất yếu từ dương biết hồng nham trên núi cũng chẳng có bao nhiêu tu sĩ trông coi vì lẽ đó cho dù không theo con đường này tuyến xuyên qua hồng nham sơn hẳn là cũng sẽ không chọc tới phiền phái gì thế nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới muốn chính mình khác tìm một con đường bay qua có lẽ là nhất với bách hoa cung cùng thiên sách phủ uy nghi có thể vẹn vẹn là không muốn trêu chọc phiền phái gì nói chung từ dương xuyên qua hồng nham sơn con đường chính là trên bản đồ đánh dấu con đường chờ bay đến con đường này tuyến trung gian vị trí thời điểm từ dương cùng phó ngọc hinh gần như cùng lúc đó đưa mắt nhìn sang đông vương nơi nào có kịch liệt linh khí sóng chấn động hẳn là có tu sĩ hoặc là yêu thù ở nơi nào tranh đấu từ dương cùng phó ngọc hinh nhìn nhau một chút sau khi bay về phó ngọc hinh cùng hồng liên nói các ngươi tới trước tiên phía trong phủ nốc một hồi đi đợi được xuất ra hồng nham sơn ta lại cho các ngươi đi ra phó ngọc hinh nghe vậy khẽ gật đầu một cái mà hồng liên nhìn thấy phó ngọc hinh dáng vẻ cũng không hề nói gì theo gật đầu đem hai người thu vào tiên phủ sau khi từ dương c ư i ở tiểu hạo trên lưng cấp tốc theo t r ê nhưng bản n đồ đ á dấu con đ ờ hướng về là khi t h từ dương ư ớ i tiểu hạ bay bất quá mấy hơi thở thời gian hắn lại ra hiệu tiểu hạ ngừng lại linh khí song chấn động vị trí tại này mấy hơi thở trong nháy mắt phi thường trùng hợp hướng về từ dương nhích tới gần rất nhiều thế nhưng này cũng không phải từ dương dừng lại lý do từ dương sở dĩ sẽ ra hiệu tiểu hạ dừng lại đó là bởi vì hắn nghe được hai cái thanh âm quen thuộc bên ngoài hơn ba trăm trượng một đạo ánh sáng màu xanh biết tránh qua một người mặc màu xanh nhạt l à quần nữ tử đã xuất hiện ở từ dương trong mắt tiếp theo một đạo ánh sáng màu tím tránh qua một cái diện mạo t h u c u ầ n nam tử đã xuất hiện ở cái này lục y nữ t ử phía trước hơn ba mươi trượng địa phương mà ở hai người trung gian từ dương còn chứng kiến một đôi trên người mặc áo bảo màu đỏ sậm nam nữ quả nhiên là bọn họ từ dương thoáng do dự một chút liên r a hiệu tiểu hạo thổ chính mình đi tới bốn người đối lập địa phương g i ả n minh hữu vợ chồng đang cùng cái đôi này trên người mặc áo b à o màu đỏ s ẫ m nam nữ đối lập thời điểm đột nhiên cảm giác được bên người tăng thêm hai cỗ khí tức mạnh mẽ đáy lòng của bọn hắn đều là căng thẳng chờ thấy rõ là ai phát sinh khí tức mạnh mẽ thời điểm hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà ở g i ả n minh hữu hai người nhìn thấy t ử dương cùng tiểu hạo thời điểm cái đôi này trên người mặc trường b à o màu đỏ s ẫ m nam nữ tự nhiên cũng nhìn thấy vốn là bọn họ nhìn thấy đến người đã đáy lòng căng thẳng chờ phát hiện giàn minh hữu vợ chồng thần tình hòa hoãn không ít sau đôi trai gái này trong lòng đều không khỏi phát lệnh không ngờ rằng bách hoa cung đại danh đỉnh đỉnh ngọc lan tiên tử vợ chồng vì đối với phó vợ chồng bọn ta lại vẫn muốn sớm sắp xếp một ít giúp đỡ vợ chồng bọn ta thật đúng là thụ sùng nhược kinh a nói chuyện là kia đôi nam nữ bên trong mặt đỏ đại hán hắn vừa nói vẫn một bên triệu hồi ra một khối màu máu tơ lụa t r ạ n g pháp bảo bảo vệ hắn cùng cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tử giàn minh hữu tuy rằng không thèm để ý đôi phu phụ này thế nào muốn hắn thế nhưng hắn nhưng không tốt thế tử dương làm lựa chọn vì lẽ đó ở cái này mặt đỏ đại hán âm thanh hạ xuống sau khi hắn vẫn là đưa ra phản bác đồng thời tại phản bác nửa đường sáng tỏ vợ chồng bọn họ cùng đôi phu phụ này tranh đấu với lý do đối với phó vợ chồng các ngươi vợ chồng chúng ta vẫn không dùng tới tìm giúp đỡ có thể tình cờ gặp ở đây giản nào đó bằng hữu cái kia là bởi vì các ngươi vợ chồng quá phát rồ tại con gái chúng ta vừa tô lúc tỉnh liền muốn đưa nàng vào chỗ chết thiên đạo có mắt vợ chồng các ngươi nhất định ngày hôm nay phải chết ở chỗ này giản minh hữu nói xong điều khiển trước người trăng lưới liềm trạng pháp bảo hướng về cái đôi này nam nữ đánh sang mà ở g i n minh hữu động thủ thời điểm lúc i điều khiển trước người cái kia hai người tới. u màu Bích Bảo cũng trước Hân xanh nhánh hoa dáng dấp Pháp bảo hướng về hai người đánh dáng đoá về dấp l này giản minh hữu đã vượt qua hai lượt t h i ê n k i ế p tu vi đạt đến độ kiếp hậu kỳ vì lẽ đó tu vi của hắn muốn cao hơn liễu bích hân một ít p h á p bảo tốc độ tự nhiên cũng muốn so với liễu bích hân nhanh hơn một điểm chỉ thấy một đạo hồng quang t r á n h qua cái này trăng lưới liềm trạng p h á p bảo mang theo cao hơn ba thước liệt diễm đi tới cái đôi này trên người m ặ cám quần áo màu đỏ nam nữ bên người bọn họ hẳn là tranh đấu quá mấy lần đối với tay của nhau đoạn cũng đều có mấy phần hiểu rõ tại cái này trăng lưới liềm trạng p h á p bảo đi tới hai người trước mặt thời điểm hai người trước người cái khối này màu máu tơ lụa lập tức tiến lên liên tiếp đem cái này trăng lưới liềm trạng p h á p bảo bao lên cái kia màu máu tơ lụa cũng không biết là vật gì làm ra dĩ nhiên không một chút nào sợ trăng lưới liềm trạng p h á p bảo trên lửa nóng hừng hực trực tiếp nhốt lại cái này trăng lưới liềm trạng p h á p bảo mà ở màu máu tơ lụa nhốt lại trăng lưới liềm trạng p h á p bảo thời điểm l i ế u bích hơn cái này màu xanh nhánh hoa cũng đi tới hai người trước người lúc này chỉ thấy cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tử Lấy tay nhìn thấy cái kia màu máu phủ văn xuất hiện từ dương giận mình thầm nói cô gái này tu sĩ tinh thông đùa chúa thuật coi cái kia màu máu phủ văn rằng rớp cùng giản linh phượng trong thức hải cái viên này phủ văn ngược lại là cực kỳ tương tự quá hồng nham sơn chính là thiên sách phủ, địa giới, mà thiên sách phủ am à hiểu chính là trận pháp cùng đ ù i chúa thuật đôi trai gái này sẽ không phải cùng thiên sách phủ kéo lên quan hệ gì đi nhìn thấy giản minh hữu vợ chồng có thể ứng phó đôi trai gái này từ dương cũng không có tiến lên hỗ trợ mà là trôi lơ lửng ở bên cạnh phòng ngừa hai người chạy trốn liễu bích h â n cái này nhánh hoa dáng dấp p h á p bảo vô cùng thần dị đang bị cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tu sĩ họa r a phủ văn ngăn trở thời điểm ngay lập tức sẽ đã biến thành một đoá yêu diễm ngọc lan hoa tiếp theo cái kia đoá yêu diễm ngọc lan hoa phát ra từng đoá từng đoá phấn màu trắng ngọc lan hoa hướng về đôi phu phụ kia đánh sang mà lúc này bên kia giản minh hữu một bên điều khiển cái này trăng lưỡi liềm trạng phát bảo tránh thoát cái khối này màu máu tớt l một bên lấy ra một cái màu đen dây thường hướng về đôi phu phụ kia ném tới đôi phu phụ kia phối hợp vô cùng tốt cái kia mặt đỏ đại hán chuyên tâm đối phó giản minh hữu công kích mà cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tu sĩ thì lại toàn lực ứng phó liễu bích h â n tiến công tại vô số đoá ngọc lan hoa hướng về hai người đánh tới thời điểm cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tu sĩ trên tay phủ bút nhanh chóng liên tục điểm ra điểm ở mỗi một đoá bay về phía hai người ngọc lan tiêu tốn tại phủ bút điểm hướng về những kia ngọc lan hoa thời điểm những kia ngọc lan hoa dồn dập thoát khỏi liễu bích hơn không chế hướng về mặt đất rơi xuống nhìn những kia rơi xuống ngọc lan tiêu tốn diện điểm kia màu máu điểm nhỏ từ dương trong lòng cả kinh thầm nói thật là quỷ dị bừa chú thuật vẹn vẹn dựa vào hơi điểm nhẹ là có thể đem những kia do linh khi tạo thành ngọc lan hoa cho phong ấn những này ngọc lan hoa hẳn là bao hàm một ít cái này màu xanh nhánh hoa pháp bảo b ả nguyên n một lần bị phong ấn nhiều như vậy cái này màu xanh nhánh hoa pháp bảo e sợ sẽ không chống đỡ được quả nhiên tại từ dương đem l ự c chú ý chuyển tới cái kia mặt đỏ đại hán điều khiển một viên màu máu ngọc phủ cùng giản minh hữu màu đen dây thường pháp bảo dây dưa thời điểm liễu bích hân màu xanh nhánh hoa pháp bảo đã bị liễu bích hân biến trở về nguyên trạng triệu trở lại bên người nhìn hào quang lờ mờ màu xanh nhánh hoa pháp bảo liễu bích hân một bên t r a n h né cái kia nữ tu sĩ phủ văn công kích một bên lấy ra một cái màu xanh bình ngọc đổ ra một giọt màu xanh biết chất lỏng nhỏ ở cái này màu xanh nhánh hoa pháp bảo mặt trên một đạo ánh sáng màu xanh biết tranh qua cái này màu xanh nhánh hoa pháp bảo lại khôi phục đến nguyên lai cái loại này xanh tươi ướt át giá dấp tiếp theo liễu bích hân lại điều khiển cái này khôi phục đến trạng thái tốt nhất pháp bảo hướng về đôi phu phụ kia công á i a nữ tu sĩ lại bắt đầu nằm ở phòng thủ địa vị trong khoảng thời gian ngắn xem ra thật giống bốn người mới bắt đầu vừa tranh đấu tựa như giản đạo hữu vợ chồng tại độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như là hiếm thấy cao thủ mà đôi phu phụ này có thể cùng giản đạo hữu vợ chồng đánh cái thế lực ngang nhau có thể thấy được cũng không là tu sĩ bình thường có thể so với chỉ là không biết bọn họ cùng giản đạo hữu trong lúc đó đến cùng là có cựu hận như thế nào vừa nãy tử dương sở dĩ sẽ do dự một chút cũng là bởi vì không biết giản minh hữu vợ chồng tại sao cùng đôi trai gái này tu sĩ tranh đấu không nghĩ tới liên lụy đến cái gì ân đoán bên trong được bất quá nếu từ dương đã qua tới như vậy hắn vẫn là sẽ trợ giúp giản minh hữu vợ chồng đối phó đôi trai gái này bởi vì hắn cùng giản minh hữu vợ chồng dù sao cũng coi như là giao tình không tệ bằng h ư u tại bốn người rơi vào trạng thái rằng có thời điểm lại có hơn hai mươi cái tu sĩ đi tới bốn người tranh đấu địa phương nay hơn hai mươi cái tu sĩ bên trong có bốn cái độ kiếp sơ kỳ mà cái khác thì lại đều là hợp thể kỳ tu sĩ từ dương nhận thức những kia hợp thể kỳ tu sĩ bên trong ba cái Các nàng là lúc trước cái cái. cái chỗ chỉ nàng Dương tại Vạn Tuyển Sơn gặp phải 9 cái nữ tu sĩ bên trong 3 cái. Này hơn nơi là là gặp Tử tại tu tu tới phải sau, sĩ sĩ đôi e m mắt một ánh thoáng thoáng, pháp cái Dương trên người dừng lại một thoáng. Rất nhanh liền đều điều khiến pháp bảo hướng tại Tử rất bảo lại điều đều về đ này trên người m ặ chuyện áo bảo màu đỏ sầm tu quá đỏ sĩ công k ứ Đôi này, c h này đối với phu thê có thể cùng giản minh hữu vợ chồng đánh thế lực ngang nhau h i ệ n nhiên thực lực vô cùng cao cường nếu như tại bình thường dù cho này hơn hai mươi cái tu sĩ bên trong bao hàm bốn cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ bọn họ cũng không sợ này hơn hai mươi cái tu sĩ liên thủ công kích thế nhưng lúc này bọn họ nhưng tại này hơn hai mươi cái tu sĩ phát động công kích thời điểm ngay lập tức sẽ tránh thoát cùng giản minh hữu vợ chồng dây dưa muôn hướng về phương tây bỏ chạy chỉ thấy theo cái k i a mặt đỏ đại hán trong miệng đọc lên vài câu nhiễu thân chú cái khối này màu máu tơ lụa trên đột nhiên liền xuất hiện hơn một nghìn đạo p h ù văn tiếp theo liền thấy cái khối này màu máu tơ lụa r u lên giản minh hữu cái này trăng lưới liềm trạng pháp bảo lấy tốc độ cực nhanh hướng về giản minh hữu công quá khứ ngay sau đó c á i kia k ra nữ nem tu một sĩ h ố i n g ọ c p h ù cùng l i ễ u bích ân m à u xanh nhánh hoa nhánh pháp bảo dây d ư a lên, l bản thân nàng thì ạ i tám h e o c i kia ặ thị đỏ đại á ánh sáng máu n vệnh bên trong trốn ra mọi người vây quanh. tại một Trưng t mọi màu vây h ra 28, phi đúng sai thượng tại thiên châu có thể dùng đến thi triển ngũ hành đ ộ n thuật bừa chú tuy rằng vô cùng hiếm thấy nhưng tử dương trước đây vẫn là gặp gỡ một ít nhưng mà dùng để thi triển huyết đ ộ n thuật bừa chú hắn nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Sẽ huyết đ ộ n thuật tu sĩ so với nắm giữ ngũ hành đ ộ n thuật tu sĩ nhiều nhiều thế nhưng tử dương có bản lĩnh tia đi họa ra có thể thi triển một đ ộ n thuật bừa chú lại không cái kia năng lực đi chế tạo ra thi triển huyết đ ộ n thuật b ở a chú bởi vì huyết đ ộ n thuật thi triển không chỉ muốn tiêu hao tinh huyết còn cần tiêu hao nguyên thần năng lượng tại đạo k i a m à u máu lóe lên sau khi cái đôi này phu thê thân ảnh đã xuất hiện ở từ dương bên ngoài hai trăm triệu đang lúc này từ dương cùng dưới thân tiểu hạo cũng tại một đạo trong lam quang biến mất ở chỗ cũ thân ảnh đã xuất hiện ở cái đôi này phu thê bên ngoài năm t r ư ợ n g tiếp theo từ dương thi triển ra hai cái hỏa tức thuật hướng về hai người công quá khứ đem hai người bay về phía trước hành thân ảnh cho cả lại từ dương thi triển hỏa tức thuật muốn so với bình thường hệ lựa tu sĩ thi triển mạnh hơn nhiều Cái đôi này phu tại h ê cảm giác được hai con hỏa t ư ớ c bị a o to hàm lớn uy cái đôi này phu thê ngăn trở sau khi từ dương cũng không có nhận ra tay bởi vì giản minh hữu vợ chồng cùng bọn hắn những thủ hạ kia đã lại xuống tới đôi phu phụ kia lẫn nhau nhìn nhau một chút sau khi lại đang giản minh hữu các loại chờ trên thân thể người quét mắt một vòng tiếp theo cái kia mặt đỏ đại hắn đưa mắt nhìn sang từ dương trầm giọng nói rằng vị đạo hữu này thật cao minh hệ lửa pháp thuật chỉ là không biết ngươi có dám đem họ tên nói cho chúng ta vợ chồng nhìn đôi phu phụ kia trong mắt toán độc từ dương lông mi hơi vẩy một cái nhàn nhạt, nhạt trả lời ngươi liền làm như ta không dám được rồi cái kia mặt đỏ đại hán nghe từ dương như vậy trả lời trong mắt toán độc càng hơn ở đây mọi người đều có thể nhìn ra từ dương không phải sợ sệt đôi phu phụ kia vì lẽ đó không nói cho bọn họ biết họ tên từ dương sở dĩ không nói ra chính mình họ tên cái kia vẹn vẹn là bởi vì hắn cho rằng không có cái kia cần phải nói ra bản thân họ tên nhưng là khắp nơi chàng phần lớn tu sĩ bao quát cái đôi này phu thê trong mắt t ừ dương không ngờ họ tên là bởi vì hắn không muốn đối với sắp chết người nói ra họ tên t ừ dương tâm tư cẩn thận khán giả nhân vẻ mặt biến hóa cũng có thể đại khái đoán ra những người này tâm tư thế nhưng hắn nhưng lại không giải thích cái gì thực lực cao thâm nhân phẩm đê t i ệ n tại vì làm bằng hữu ra mặt hỗ trợ thời điểm không hỏi thị phi thậm chí ngay cả cái tên cũng không dám báo ra được kha kha lẽ nào ngươi vẫn sợ chúng ta sẽ nguyền rủa ngươi sao nghe được cái kia mặt đỏ đại hán nhìn cái kia mặt đỏ đại hán trên mặt cười gằn cùng trong mắt đón độc t ừ dương trên mặt không hề biến hóa cũng không trở về cái tia mặt đỏ đại hán chỉ là không biết trong lòng của hắn có hay không cũng là không hề biến hóa t ừ dương không trở về cái tia mặt đỏ đại hán giả n minh hữu nhưng nối liền cái tia mặt đỏ đại hán la thiên tông ngươi cũng xứng nói thị phi đúng sai sao vợ chồng bọn ta tự v ẫ n không có tội lỗi ngươi nhưng là ngươi tại sao năm lần bảy l ư ợ t muốn hại chúng ta nghe được giả n minh hữu gọi ra cái tia mặt đỏ đại hán tên t ừ dương hơi xứng sờ âm thầm trầm ngâm nói xem ra bọn họ là nhận thức chỉ là cái tia la thiên tông vợ chồng đến cùng tại sao muốn đối phó g i ả n đạo hữu bọn hắn đâu cái kia mặt đỏ đại hán vậy chính là la thiên tông ha ha một trận cười lớn sau khi nói rằng giản minh h i ế u chúng ta giao thủ cũng không phải là một lần hai lần làm sao lần này nghĩ muốn hỏi l à mỗ tại sao muốn đối với trả cho các ngươi đây lẽ nào ngươi cho rằng ngày hôm nay liền có thể giết được vợ chồng bọn ta sao giản minh h i ế u một bên ra hiệu thủ hạ tạo thành trận pháp đem hai người cho vây lại một bên dương r ộ n g trả lời có thể hay không giết các ngươi cái kia muốn nhìn động thủ kết quả mới biết được chỉ là giản nào đó trong lòng thực sự rất nghi ngờ chúng ta vốn là nước giếng không phạm nước sông có thể là vừa ợ chồng các ngươi tại sao muốn đối với trả cho chúng cười chúng cho các cái nước nước cùng đắc của chúng ta, vậy còn là chờ đánh bại chúng Thiên lạnh nhiên phạm như đánh ngươi muốn Tông nói, nếu ngươi, giếng sông, nếu ngươi muốn đến nơi nào này nói tại đối với biết, đối với kia bởi biết tội lời bại lại đi. trả ta ta trả tự ta, ta sao sẽ sau La vào đây. đã đã vì vậy v là là dứt lời hạ la thiên tông cùng thê tử của hắn liền chủ động hướng về giản minh hữu đám người công quá khứ vừa nãy la thiên tông chỉ là dùng cái khối này màu máu tơ lụa phòng ngự vì lẽ đó tử dương cho rằng cái khối này màu máu tơ lụa chỉ là một cái phòng ngự pháp bảo mà thôi nhưng là tại la thiên tông phát động tấn công sau khi tử dương lại phát hiện hắn đại đại xem thường cái khối này màu máu tơ lụa tại la thiên tông phun ra một cái tinh huyết tẩm b ù hạng cái khối này màu máu tơ lụa cấp tốc lớn lên trong chớp mắt công phu cái khối này màu máu tơ lụa liền biến có rộng hơn bốn t r ư ợ n g dài hơn bảy t r ư ợ n g tại màu máu tơ lụa lớn lên sau khi từng đạo từng đạo màu máu phủ văn từ cái khối này màu máu tơ lụa bên trong hiện lên tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh hướng về bao quát tử dương ở bên trong mọi người công lại đây tại đạo kia bốn thước to nhỏ màu máu phủ văn đi tới trước người thời điểm từ dương cũng không hề làm cái gì ứng đối động tác dưới người hắn tiểu h ạ n nhưng p h u n ra một cái màu xanh lam băng viêm đem đạo k i a màu máu phủ văn cho đông lạnh lên từ dương quay về cái khối này bao quanh màu máu phủ văn màu xanh lam băng thể hơi một chiều cái kia băng thể liền bay tới từ dương trước người tại từ dương quan sát tỉ mỉ đạo k i a màu máu phủ văn thời điểm cái khối này màu máu tơ lụa đợt công kích thứ nhất đã bị hết thể tu sĩ đều cặn lại bất quá ngoại trừ giản minh h i ế u vợ chồng ở ngoài các tu sĩ khác nhưng là bỏ ra một cái phòng ngự pháp bảo cái giá phải trả mới chặn lại rồi màu máu tơ lụa phát ra ra màu máu phủ văn tại những kia phòng ngự pháp bảo cùng những kia màu máu phủ văn đụng vào nhau thời điểm những kia lập lòe đủ loại ánh sáng phòng ngự pháp bảo ngay lập tức sẽ trở nên hào quang lở mở lên mà ngay sau đó những kia phòng ngự pháp bảo tại lại chặn lại rồi vài đạo phủ văn sau khi ngay lập tức sẽ hào quang t o à n tiêu hướng về mặt đất trên rất xuống công hướng về giản minh hữu vợ chồng màu máu phủ văn cùng công hướng về từ dương màu máu phủ văn như thế so với công hướng về những tu sĩ khác phủ văn đại nhiều nhưng là giản minh hữu vợ chồng nhưng chỉ dùng trên tay pháp bảo liền chặn lại rồi cái kia hai đạo phủ văn màu máu tơ lụa đợt công kích thứ nhất qua đi cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tu sĩ đột nhiên một cái tinh huyết phun tại cái khối này màu máu tơ lụa bên trên tiếp theo cái khối này màu máu tơ lụa lại phát ra từng đạo từng đạo phù văn triển khai làn sóng thứ hai công kích g i ả n minh hữu đám người hiển nhiên từng trải qua khối này màu máu tơ lụa huy lực vì lẽ đó ở cái này nữ tu sĩ tại màu máu tơ lụa trên lại văng một cái tinh huyết sau khi ngoại trừ từ dương ở ngoài bao quát g i ả n minh hữu vợ chồng ở bên trong cái khác hết thệ tu sĩ liền lại lấy ra một cái phòng ngự pháp bảo đón nhận những kia phù văn mà từ dương tuy rằng đang quan sát vừa nay đạo kia màu máu phù văn nhưng là từ dương nhưng cũng chú ý tới giản minh hữu đám người khẩn trương cùng trịnh trọng vì lẽ đó cũng vô vô tiểu hạo đầu ra hiệu nó cẩn trọng ứng phó sắp đến trước mắt phù văn công hướng về từ dương đạo thứ hai phù văn tuy rằng như cũng là bốn thước to nhỏ nhưng nhìn lên nhưng càng thêm đỏ tươi ướt át tựa hồ là dùng mới mẻ máu tươi họa đi ra tựa như tại tiểu hạo phun ra một cỗ màu xanh lam băng viêm ngăn trở h ạ n đạo kiêm màu máu phù văn không giống trên một đạo phù văn như vậy trực tiếp bị đông lại mà là đón băng viêm lại về phía trước chuyển rời gần nửa trượng mới bị tiểu hạo băng viêm đóng băng mà ở từ dương đem đạo thứ hai phù văn chiêu đến trước người thời điểm mấy tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên ở tại mọi người bên hai nghe được tiếng kêu thảm thiết sau khi từ dương đem l ự c chú ý chuyển đến tiếng kêu thảm thiết phát sinh địa phương nhìn thấy cái kêu mấy cái bị màu máu p h ù văn giết chết tu sĩ dáng vẻ từ dương viền mắt hơi co rụt lại t h ầ m nói thật là quỷ dị thật t à ác đùa chú thật u ta chỉ thấy cái kêu bốn cái bị p h ù văn giết chết tu sĩ tại thân thể hướng về mặt đất rơi xuống trong quá trình thân thể da thịt rất nhanh sẽ bị một cỗ quỷ dị sức mạnh cho ăn mòn đi mà bọn họ xương cốt tại lộ sau khi đi ra xương cốt mặt trên bị hôn lên từng đạo từng đạo màu máu phủ văn tiếp theo những k i a màu máu phù văn lại từ xương cốt bên trong biến mất không thấy mà cái k i a bốn cụ màu nhũ bạch khung xương tại trong trước mắt công phu liền đã biến thành màu trắng bệnh ngay sau đó tại bốn cụ khung xương còn chưa xuống địa thời điểm liền hóa thành màu xám trắng cho bụi biến mất tại trong giữa không trung ngoại trừ chết đi bốn cái tu sĩ ở ngoài còn lại giản minh hữu đám người tuy rằng chặn lại rồi công hướng về chính mình màu máu phù văn nhưng là cũng từng cái từng cái sắc mặt biến vô cùng trắng xám tuy rằng từ bốn cái tu sĩ đều là hợp thể kỳ tu sĩ thế nhưng la thiên tông vợ chồng tại một lần đối phó bao quát giản minh hữu vợ chồng ở bên trong nhiều như vậy tu sĩ đồng thời còn có thể giết chết trong đó bốn cái đây cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được liên ở tại bọn hắn chuẩn bị phản kích thời điểm cái kia mặt đỏ đại hắn lại đang cái khối này màu máu tơ l ụ i trên phun ra một ngụm lớn tinh huyết cái này so với trước hai người phun ra tinh huyết hợp lại còn nhiều hơn không ít cái kia mặt đỏ đại hắn la thiên tông tại phun ra này một ngụm lớn tinh huyết sau khi sắc mặt lập tức biến t h ả m bại trắng bệnh thân thể lung lay một thoáng t ự ở cái kia vóc người kiểu tiểu nữ từ trên người xem ra tựa hồ liền phiêu nổi giữa không chúng pháp lực cũng không có mà cái khối này màu máu tơ lụa khi chiếm được l à thiên tông tinh huyết tẩm bổ sau khi tơ lụa màu sắc trở nên càng thêm đỏ tươi giống như là mới từ máu tươi bên trong mỏ đi ra như thế mà nó dài rộng tựa hồ cũng biến lớn hơn một vòng một đạo trói mắt hồng quang đột nhiên khắp nơi mọi người trước mắt xuất hiện tiếp theo từng đạo từng đạo đỏ tươi ướt át phù văn đã xuất hiện ở hồng quang bên trong những này phù văn tại hồng quang bên trong xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ hướng về mọi người k ô n g quá khứ nhìn cái khối này màu máu tơ lụa biến hóa tự dương đột nhiên có một loại cảm giác Cái máu khối này màu máu tơ lần ụ a b này tại từng đạo từng đạo phù văn tại hồng quang bên trong xuất hiện sau khi ngược lại là có hơn nửa đều công hướng về phía tử dương nhìn từng đạo từng đạo phù văn công lại đây tiểu hạ giống to một tiếng liền chờ phun ra càng mạnh hơn băng viêm ngăn trở lúc này tử dương nhưng vô vô tiểu hạ đầu ngăn trở hành động của nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương triệu xuất ra huyết hải huyệt bên trong t h ấ t phẩm huyết liên lấy nó đón nhận cái tia từng đạo từng đạo đỏ tươi ướt át phù văn những k i a phù văn uy lực lớn có thể hủy hoại tu sĩ pháp bảo có thể đem một tu sĩ tại trong nháy mắt hóa thành cho bụi nhưng là tại chúng nó đánh vào từ dương huyết liên trên sau khi nhưng dường như tích thủy dung nhập b i ể n rộng bình thường không nổi một tia sóng lớn liền biến mất vô ảnh vô tung dựa vào cảm giác từ dương suy đoán những k i ê m màu máu phù văn cũng hẳn là do huyết dịch biến hóa đi ra mà hắn huyết liên vừa vặn là có thể hấp thu luyện hóa cùng huyết dịch có quan hệ đồ vật cho nên mới lấy ra thử một lần mà thí nghiệm kết quả là Hắn huyết liên s chương t khắc chế những kêu màu hai văn. mươi chín thị phi đúng sai hạ tuy rằng có trợ giúp giản minh hữu i phu thê ý tứ thế nhưng tại lúc mới bắt đầu tử dương nhưng vẹn vẹn chỉ là muốn, muốn ngăn cản la thiên tông vợ chồng cũng không hề trực tiếp ra tay ý tứ vì lẽ đó tại vừa nay hắn có năng lực đi cứu giản minh hữu phu thê thủ hạ thời điểm hắn cũng không có đi cứu tuy h nhưng, bây giờ nhìn ế đến giờ bây i l ễ bích biến kích công hân phủ hạ văn tràn ngập n tại đạo vô số màu máu u g cơ, mà giản lại không có cách cứu chồng công dương mà minh điểm, phẩm nào là giản không giải hướng Tông lại đi thời điều khiển liên vẫn Thiên hữu thất huyết khứ. quá Tuy La từ về vợ rằng la thiên tông tại lần thứ hai phun ra tinh huyết sau khi biến vô cùng suy yếu mà cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tử lại chuyên tâm thao túng màu máu tơ lụa công kích mọi người nhưng là bọn hắn vẫn là thời khắc chú ý đối thủ động tĩnh trước đó bọn họ thấy được thất phẩm huyết liên đối với màu máu phủ văn tác dụng khắc chế vì lẽ đó đang nhìn đến huyết liên hướng về bọn họ công lại đây sau khi đôi phu phụ này vốn là sắc mặt khó coi biến càng thêm khó coi đang nhìn đến la thiên tông tìm đến phía ánh mắt của mình sau khi cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tử thoáng do dự một chút rất nhanh liền lấy tay đao đem la thiên tông cánh tay trái bổ xuống đang lúc này từ dương thất phẩm huyết liên cũng đi tới màu máu tơ lụa phía trên tại thất phẩm huyết liên phát sinh một cỗ rất lớn sức hút ảnh hưởng những kia t ử màu máu tơ lụa bên trong xuất hiện phù văn lập tức thoát khỏi la thiên tông thê tử không chế hướng về huyết liên bay đi biến mất ở huyết liên bên trong la thiên tông thê tử thật giống căn bản cũng không có chú ý tới màu máu tơ l tại chém xuống la thiên tông cánh tay trái sau khi đọc lên vài câu cực kỳ q u ỷ dị thần chú sau đó chỉ huy la thiên tông cụt tay hướng về từ dương đánh sang cái kia cụt tay tốc độ cực nhanh từ dương hai mắt cùng thần thức căn bản là chú ý không tới hoàn toàn là bằng vào bản năng tại cụt tay tới người trước đó mang theo tiểu hạo lấy một đ ộ n thuật vọt đến bên ngoài sáu trượng khi từ dương thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm một cái trắng sáng sắt trực đao đã đã xuất hiện ở từ dương trên tay cảm giác được ngược trái vị trí có một đạo hàn khí kéo tới từ dương ở bên thân đồng thời bằng vào đối với nguy hiểm cảm ứng lấy tay trên trạm tinh hướng về trước người chém một đạo ở phía xa la thiên tông hét thảm một tiếng đồng thời t ừ dương rốt cục thấy được la thiên tông cụt tay lúc này la thiên tông cụt tay đã không phải là hoàn chỉnh xuất hiện ở t ừ dương trong mắt cụt tay đã bị vừa nay một đao kia do thủ đoạn vị trí chém thành hai đoạn la thiên tông tay chậm dai hướng về mặt đất rơi xuống mà cái kia tiệt mất đi tay cụt tay thì lại tại một đạo hồng quang bên trong trở lại la thiên tông vợ chồng bên người sau đó bị la thiên tông thê tử tiếp được còn đâu la thiên tông vai tại bờ rổ kệ bạt bị an ở đầu vai sau khi la thiên tông cũng không biết sử dụng cái dạng gì quỷ dị pháp thuật cái k i a cắt đứt cánh tay giống như là những k i a bị màu máu phủ văn bắn chúng tu sĩ giống như vậy mặt trên huyết đ ụ c rất nhanh liền biến mất rồi mà lộ ra xương cốt cũng rất nhanh hóa thành cho bụi biến mất rồi mà ở hy sinh cái k i a cắt đứt cánh tay sau khi hắn bởi vì tinh huyết thiếu hụt mà biến suy yếu thân thể tựa hồ đang trong nháy mắt liền khôi phục đến trạng thái tốt nhất thu hồi hào quang trở nên lờ mờ màu máu tơ lụa sau khi la thiên tông nhìn từ giương trên tay trực đao một chút lạnh lùng nói nguyên lai là phá hủy xích li ra đao ma từ g ư ơ n g đến chẳng trách sẽ không đem vợ chồng bọn ta để vào trong mắt nghe được la thiên tông trong lời nói trâm t r ọ n g từ dương nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn cái kia thiếu hụt cánh tay trái vai trái một chút không có trả lời mà là triệu hồi huyết liên thu vào trong cơ thể từ dương có thể cảm giác được huyết liên biến cường lớn hơn một chút nhưng là vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi la thiên tông hiện tại ngươi nên đem đối với phó lý do của chúng ta nói ra đi nói ra lý do đến giản nào đó không làm quá để vợ chồng các ngươi tự sát sau đó cho các ngươi hợp tán g cùng huyện tại từ dương lấy huyết liên áp chế lại la thiên tông màu máu tơ lụa thời điểm giản minh hữu đám người vốn là có cơ hội nhân cơ hội đánh giết la thiên tông vợ chồng nhưng là bọn hắn nhưng không hề đ ộ n g thủ vì làm chính là hỏi ra la thiên tông đối với phó lý do của bọn hắn tại giản minh hữu dứt tiếng sau khi la thiên tông lạnh lùng nhìn giản minh hữu một chút thản nhiên nói yên tâm la mộ biết có đao ma từ dương tại vợ chồng chúng ta hôm nay vạn không có may mắn còn sống sót lý lẽ vì lẽ đó cũng không có cái gì không thể nói thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ các ngươi phu thê không có thực lực kia tới đối phó chúng ta giản minh hữu nghe vậy chậm rãi lắc lắc đầu chầm giọng nói rằng giản nào đó có tự mình biết mình biết nếu như không phải từ đạo hữu hỗ trợ chúng ta là ngăn không được các ngươi vốn là chúng ta cũng không có tư cách hướng về ngươi hỏi cái gì nhưng là chúng ta thật sự là muốn biết chúng ta đến tột cùng nơi nào đắc tội các ngươi phu thê la thiên tông nghe vậy cũng không hề nói thẳng ra đối phó giản minh hữu vợ chồng lý do mà là nhìn từ dương hỏi từ dương n ă m đó ngươi bởi vì thù hận d i ệ t hủy diệt toàn bộ s í c h lý ra ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới s í c h lý ra rất nhiều tu sĩ đều là vô tội sao từ dương gặp la thiên tông không nói mình cùng giản minh hữu phu thê ân đoán trái lại hỏi chính mình không khỏi hơi nhịu nhĩ mày bất quá đ này, này mà cựu y n hận đ n sinh ra sau khi xích lý ra nghĩ tới không phải ăn năn nhận tội mà là giết chết từ mẫu kẻ thù này đến kết thúc đoạn này cựu hận từ mẫu vẫn không muốn chết cho nên khi nhiên muốn tiêu diệt xích lý ra đến tiêu chử này cọc thù hận còn ngươi nói những kia người vô tội ở tại bọn hắn đối phó từ m ỗ i thời điểm bọn họ hẳn là chưa hề nghĩ tới này cọc thù hận sai tại s i c h l i z a bởi vậy làm sao nói vô tội tuy rằng tại hủy d i ệ t s i c h l i z a thời điểm nhất định sẽ giết chết đi một ít đ ấ y lòng người lương thiện thế nhưng t ừ dương tự hỏi mình tại xử lý s i c h l i z a sự t ì n h trên làm không thẹn với lương tâm vì lẽ đó lời này nói đến tự nhiên là sức lực m ư ờ i phần đường đường chính chính tại t ừ dương dứt tiếng sau khi la thiên tông quay về t ừ dương hỏi tiếp dựa theo ngươi thuyết pháp s i c h l i z a những người kia bởi vì giúp đỡ ngươi kẻ thù đối phó ngươi cho nên bọn hắn đều đáng chết đúng không gặp la thiên tông như vậy lý giải từ dương lông mày hơi nhữ một thoáng sau đó nhàn nhạt, nhạt trả lời nói như vậy cũng là có thể trên thực tế từ dương sở dĩ sẽ hủy diệt s í c h li ra một mặt là bởi vì đ ấ y lòng đối với s í c h li ra hận ý quá sâu về mặt khác nhưng là bởi vì hắn cùng s í c h li ra đã rơi vào không chết không thôi cục diện vì lẽ đó bất kể là vì chính hắn vẫn là vì trường sinh cốc an toàn hắn đều phải phải đem s í c h li ra triệt để hủy diệt thế nhưng từ dương nhưng sẽ không cùng la thiên tông nói những đồ vật này nghe được từ dương la thiên tông cười lạnh nói lúc a sao ngang can cao sao? mô làm muốn thầm, không cách cùng có khác ngược cũng thực lực cao thầm, vì lẽ đó liền có thể ngăn cản người khác quá báo thiệp thể thù lớn, Lẽ lẽ liền l nào ngươi dương bản ngươi ngươi dương ngăn người biệt tại bởi tử tử đó đây? vì vì này giản minh hữu tiếp nhận la thiên tông nói rằng nghe ý tứ của ngươi giản nào đó vợ chồng là trợ giúp quá người khác đối phó ngươi giản nào đó làm sao không ký có chuyện như vậy đây dứt tiếng sau khi không chỉ giản minh hữu vợ chồng ánh mắt lấp lánh nhìn la thiên tông vợ chồng tử dương cũng là đem ánh mắt bỏ vào đôi phu phụ kia trên người trong lòng hắn cũng vô cùng muốn biết bọn họ cùng giản minh hữu i vợ chồng trong lúc đó thù hận nhìn thấy giản minh hữu i vợ chồng cùng từ dương ánh mắt la thiên tông cười lạnh một tiếng đem một cái cây rủ dáng dấp pháp bảo lấy ra lạnh lùng nói giản minh hữu i nhận thức cái này chín vân t i ê n la thắn đi nhìn trôi nổi tại la thiên tông vợ chồng cái này có chút tổn hại cây dù trạm pháp bảo giản minh hữu i hơi n h í u một thoáng lông mày nói rằng pháp bảo này là hơn ba trăm năm trước ta giúp một cái tu vi tại hợp thể t r ù n g k ỳ tu sĩ l u y ệ n chế ta nhớ được rất rõ ràng tu sĩ kêu bởi vì cũng không đủ bảo vật để ta giút hắn luận chế pháp bảo vì lẽ đó lần thứ nhất ta cự tuyệt hắn thế nhưng gặp lại hắn tại ngọc lan cửa c u n g chức không tiếc quỳ thời gian năm năm để van c ầ u ta ta còn là phá quy c ụ giúp hắn luyện chế cái này chín vân thiên la tán nói xong những n à y sau khi giản minh hữu lạnh lùng quét mắt la thiên tông vợ chồng một chút nói tiếp ta nhớ được tu sĩ kia gọi hoa thiên thăng cầu mong gì khác ta luyện chế cái này chín vân thiên la tán là vì đối phó một cái giết vợ hắn kẻ thù hiện tại nếu cái này tổn hại chín vân thiên la tán ở trên tay các ngươi như vậy các ngươi hẳn là chính là hoa thiên thăng tử nhân ha ha không sai chúng ta chính là hoa thiên thăng kẻ thù ngươi tại biết rồi hoa thiên thăng tại sao muốn ngươi luyện chế cái này chín vân thiên la tán dưới tình huống vẫn như c ũ trợ giúp cái kia thẳng con hoang luyện chế cái này chuyên môn đối phó đùa chú pháp bảo đây không phải là giúp đỡ hắn đối với trả cho chúng ta sao hắn lấy cái này chín vân thiên la tán giết con của chúng ta lẽ nào chúng ta không nên tìm ngươi báo thù sao nghe được la thiên tông cái kia mang theo vài phần điên cuồng nhìn bọn họ phu thê trong mắt vô cùng cựu hận giản minh hữu lạnh lùng nói con trai của các ngươi vì tằng cao tu vi trắng trận cướp đoạt hoa thiên thăng đạo lữ sau đó hốt khô nàng tinh nguyên cùng nguyên th đó là hắn chết chưa hết tội thiệt thòi các ngươi còn có mặt mui nói thị phi đúng sai thực sự là rất biết nhục nhã la thiên tông ha ha cười lớn nói tu tiên giới vốn là nhược nhục cường thực lấy người k h á c tinh nguyên cùng nguyên thần tăng cao tu v i tu sĩ lại không chỉ là con trai của ta một cái ngươi tại sao phải trợ giúp người khác luyện chế pháp bảo tới đối phó hắn pháp bảo của ngươi giết con của chúng ta chúng ta đương nhiên muốn hướng về ngươi đòi lại một cái công đạo năm đó ngươi nhìn con gái của mình một ngày một ngày hướng đi tử vong trong lòng của ngươi nhất định vô cùng khổ s ở đi nói xong la thiên tông lại bắt đầu cười ha hả trong tiếng cười điên cùng tâm ý sâu đủng đột nhiên la thiên tông cảm giác trên người lạnh lẽo tiếp theo ý thức của hắn liền xa vào đến vô tận trong bóng tối t ạ i ý thức hoàn toàn xa vào đến trong bóng tối trước đó hắn nghe được bên thai chuyển đến một tiếng trầm thấp tiếng mắng thật không biết xấu hổ đồ vật biết t ử dương cùng s í c h li ra trong lúc đó t h ù hận tu sĩ cũng biết t ử dương sở dĩ cùng s í c h li ra không chết không thôi đó là bởi vì s í c h li ra giết t ử dương t h ế tử thế nhưng s í c h li ra là thế nào đem từ dương thê tử giết chết nhưng giới hạn cùng từ dương đám người cùng xích li a một ít số ít người biết la thiên tông không biết những chi tiết này vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết con trai của hắn cách làm cùng năm đó xích ly viêm dương giống nhau như lúc cũng liền không biết từ dương đ ấ y lòng đột nhiên liền đối với hắn sinh ra sắc khí tại từ dương c h ả m tinh đem la thiên tông vừa bổ hai nửa sau khi một đạo phi thường phức tạp màu máu phủ văn từ la thiên tông trong cơ thể bay ra sau đó tại một tiếng vang nhỏ bên trong tiêu tán nhìn thấy cái kia tiêu tán phủ văn từ dương cùng giản minh hữu bọn người rõ ràng đây nhất định là la thiên tông vì đối với trả cho bọn hắn mới ngưng kết đi ra huyết phủ đáng tiếc chính là tại đạo kia huyết phủ vẫn chưa hoàn toàn ngưng kết lúc đi ra từ dương lại đột nhiên giết la thiên tông Đạo chương ba mươi huyết phụ tông giết la thiên tông sau khi từ dương đao chuyển hướng hướng về cái kia vóc người kiểu tiểu nữ tử bổ tới người nữ kia tu sĩ vóc người kiểu tiểu hình dạng vui tươi nhưng tử dương vốn không phải háo s ắ c người mà đáy lòng đối với la thiên tông vợ chồng người như vậy lại là vô cùng căm ghét vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không lại cái gì thường hương tiếp ngọc tâm tư một đao kia tốc độ cùng hắn bổ về phía la thiên tông một đao kia tốc độ như thế nhanh thế nhưng người nữ kia tu sĩ nhưng tránh thoát tử dương nhanh chóng bổ ra một đao kia la thiên tông vợ chồng cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong cao thủ có thể một đao giết la thiên tông đó là bởi vì t ừ dương chiếm đột nhiên ra tay ưu như thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn không có sắp tới có thể một lần đánh giết hai người độ kiếp kỳ cao thủ mức độ vì lẽ đó không thể tiếp theo giết cái kia nữ tu sĩ nhìn thấy cái kia nữ tu sĩ từ đao của mình phong hạ đào tẩu t ừ dương lông mi hơi vẩy một cái liền chuẩn bị lấy đ ộ n thuật truy kích cái kia nữ tu sĩ lúc này tại t ừ dương đánh giết la thiên tông trong quá trình bị t ừ dương chém thành hai khúc màu tớ lụa đột nhiên bay lên lớn lên đem tử dương cho bao lên tại màu máu tơ lụa phát sinh từng đạo từng đạo phù văn đánh về phía t ừ dương đồng thời la thiên tông thi thể đột nhiên liền nổ tung một cỗ khí lưu màu đỏ sậm từ la thiên tông nổ tung trong thi thể xuất hiện xuyên qua màu máu tơ lụa cũng hướng về t ừ dương công tới màu máu tơ lụa sẽ không công kích mình từ dương mà la thiên tông thi thể cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền nổ tung tuy rằng từ dương không có thấy nhưng là cũng biết những công kích này là cái kia nữ tu sĩ phát ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ dương triệu xuất ra long quy thần giáp bảo vệ toàn thân đồng tại h cái kia mười mấy cái phát bảo, bảo đánh ở cái này nữ tu sĩ trên người thời điểm cái kia nữ tu sĩ dĩ nhiên tự bạo ngay giản minh hữu đám người hơi kinh ngạc thời điểm một đạo hồng quang từ nơi kia nữ tu sĩ tự nổ cho địa xuất hiện tại mọi người mới vừa phản ứng lại thời điểm cái kia đạo hồng quang đã đi vào đến liễu bích h ân trong thân thể nhìn cái kia đạo hồng quang đi vào đến liễu bích h ân trong thân thể giản minh hữu trong lòng phát lệnh vội vã một cái lắc mình đi tới liễu bích h ân bên người lúc này chỉ thấy liễu bích h ân trên mặt hiện ra một vệ cực kỳ yêu diễm hồng quang tiếp theo liền thấy liễu bích h ân thân thể lại đi ngất đi nhìn thấy liễu bích h ân tình huống khắc thường giản trong lòng hàn ý càng đồng hắn vội vã lấy lực lượng nguyên thần cẩn trọng t r a xét lên liễu bích hân thân thể tình huống bên trong được tại liễu bích hân trong cơ thể một đạo màu máu phủ văn một bên hấp thu liễu bích hân sinh cơ một bên hướng về liễu bích hân b i ể n ý thức công tới bất quá liễu bích hân mặc dù coi như là hôn mê bất tỉnh thế nhưng giản minh hữu lại biết liễu bích hân ý thức là tỉnh táo bởi vì hắn có thể cảm giác được liễu bích hân chính đang điều động trong cơ thể chân nguyên ngăn trở đạo k i a m à u máu phủ văn đối với biện ý thức tiến công thế nhưng giản minh hữu còn biết nếu như không thể mau chóng đem đạo k i ê màu máu phủ văn bức ra ngoài thân thể như vậy đạo phù văn ứng kia vẫn là sẽ rất nhanh tấn công vào liễu bích h ân biện ý thức bởi vì hắn vẫn có thể cảm giác được đạo phù văn ứng kia không chỉ đang hút thu liễu bích h ân sinh cơ lớn mạnh chính mình nó vẫn đang hút thu liễu bích h ân chân nguyên đến lớn mạnh chính mình nhìn liễu bích h ân nằm ở tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh giả minh hữu i chính mình nhưng không có cách nào giải cứu thê tử của mình trong lòng của hắn trước nay chưa từng có khủng hoảng không khỏi đưa mắt nhìn sang bị màu máu tơ lụa vây quanh tử dương một tiếng nhẹ nhàng nứt bạch tiếng vang lên bao quanh tử dương màu đỏ tơ lụa đột nhiên liền hóa thành mảnh vỡ tiếp theo một thân màu bạch kim khôi giáp từ dương đã xuất hiện ở giản minh hữu đám người trước mắt nhìn thấy giản minh hữu ô m liễu bích h ân dáng vẻ cùng với giản minh hữu trong mắt khẩn cầu từ dương liền rõ ràng liễu bích h ân hẳn là gặp được nguy hiểm cực lớn thân hình vọt đến giản minh hữu cùng liễu bích h ân bên người sau từ dương cũng không kiên kỵ vội vã đem thần thức dò vào liễu bích h ân trong cơ thể kiểm tra lên nhìn liễu bích h ân trong cơ thể đạo kia sắp công kích nàng biện ý thức phù văn từ dương vội vã triệu ra vừa thu hồi biện ý thức t h ấ t phẩm huyết liên bọc lại liễu bích ân tại thất phẩm huyết liên cường đã bị t h ấ t phẩm huyết liên cho hút đi ra phát hiện t h ấ t phẩm huyết liên đang hút ra đạo k i ê m màu máu phủ văn sau khi c h ậ t bắt đầu hấp thu liễu bích h ân tinh huyết cùng sinh cơ t ừ dương trong lòng c ả kinh vội vã ngưng đối với huyết liên t ố i thúc nguyên lai、like、huyết liên còn có thể phát sinh như thế quỷ dị công kích hiệu quả đến sau đó ngược lại là có thêm một cái công kích thủ đoạn huyết liên công kích tuy rằng có vẻ vô cùng quỷ dị cùng tạ ác thế nhưng t ừ dương cũng không phải cổ hủ người tự nhiên biết sức mạnh là không có, có thiện ác đúng sai có thiện ác đúng sai chính là lòng người tại tử dương lấy huyết liên đem đạo tiêm màu máu phủ văn hấp thu sau khi đi ra liễu bích h ân liền tỉnh lại tuy rằng tại từ dương lấy huyết liên cứu nàng thời điểm liễu bích h ân đang chuyên tâm đối phó đạo kiêm màu máu phù văn thế nhưng nàng vẫn là có thể đoán được là từ dương cứu mình vì lẽ đó tại sau khi tỉnh lại tuy rằng thân thể vẫn vô cùng suy yếu nhưng là vẫn là ở giản minh hữu nâng hạng quay về từ dương nhẹ nhàng một phút nói một tiếng cảm ơn lấy một đạo chân nguyên nâng lên liễu bích h â n thân thể sau từ dương lấy ra một cái bình m g ọ c nhỏ quay về liễu bích ân nói rằng liễu đạo hữu trai này trường sinh đan là từ mẫu độc môn đăng dược có thể bổ sung bên trong cơ thể người thiếu hộ sinh cơ nói từ dương nhẹ nhàng ném đi đem cái kia bình ngọc nhỏ bỏ đến hai người trước người giàn minh hữu tiếp được bình ngọc sau cũng không quan sát xem trực tiếp đổ ra một loại màu nhũ bạch đan dược cho liễu bích hân đốt xuống nhìn liễu bích hân sắc mặt rất nhanh liền do trắng xám trở nên hồng hào lên giàn minh hữu trong lòng vui vẻ bay về từ dương cười nói từ đạo hữu đan dược này cho dù không phải lục phẩm tiên đan nhưng là này chưa thương hiệu dụng nhưng muốn so với lục phẩm tiên đan mạnh hơn chính cái gọi là đại ân không lời nào cảm ơn hết được liễu bích hân có thể khách sáo nói một câu cảm tạ nhưng là giàn minh hữu nhưng thật không tiện lấy ngôn ngữ nói cảm、ơn. bất quá nhìn thấy thê tử thương thế tại t ử dương đan dược bên d ư ớ i cực nhanh khôi phục hắn khó nén đấy lòng ý mừng vẫn là không nhịn được nói một câu khen tặng nói như vậy cho dù biết rõ ràng minh hữu câu nói này bên trong khen tặng ý vị chiếm đại bộ phận thế nhưng t ử dương ngược lại cũng không hề che giấu chút nào đấy lòng một điểm tự đắc tâm ý nay trương sinh đan là t ử dương lấy trường sinh quả làm chủ dược luyện chế mà thành tuy rằng vẹn vẹn là tứ phẩm đan hiệu dụng cũng kém xa trực tiếp dùng trường sinh quả thế nhưng trường sinh đan chữa thương hiệu quả so với đại đa số ngũ phẩm đan hào nhiều hơn nữa một viên trường sinh quả có thể luyện chế gần vạn viên trường sinh đan này so với trực tiếp lấy trường sinh quả đến chữa thương ngôn u có lời nhiều trường sinh đan thật là từ dương luyện đan đắc ý tác phẩm vì lẽ đó nghe được người khác khé tặng đáy lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ tại liêu bích hân tránh thoát giản minh hữu nâng sau giản minh hữu quay về từ dương ngồi nói nơi này lộ ra một cỗ mùi máu tươi thực không phải lương địa chúng ta vẫn là tìm một chỗ cố gắng tự ôn chuyện đi nhìn thấy từ dương cười đáp một tiếng giản minh hữu cười ha h a mang theo mọi người hướng về bên ngoài sáu trăm triệu một chỗ đỉnh núi bay đi chờ mọi người rơi xuống đỉnh núi kia sau khi giản minh hữu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phương hình đồ vật hướng về bên ngoài năm trượng ném đi cái tia hình vương đồ vật cấp tốc lớn lên sau tại mọi người trước mắt xuất hiện một tòa sơn chính là giản minh hữu pháp bảo sơn sân sau khi rơi xuống giấc giản minh hữu quay về từ dương c ư ờ i nói từ lạc hữu xin mời từ dương b ồ i tiếp giản minh hữu vợ chồng đi vào trong viện mà giản minh hữu những thủ hạ k i ệ t nhưng cũng không hề theo vào đến mà là đứng ở sân bên cạnh đam nổi lên thủ vệ chức trách một phen hàn huyên sau khi ba người đem đề tài chuyển rời đến la thiên tông vợ chồng trên người từ vạn tuyền sơn trở về sau khi tuy rằng linh phượng thương thế là chữa khỏi nhưng là chúng ta nhưng vẫn còn tiếp tục truy tra năm đó đánh lén người của chúng ta không nghĩ tới tại chúng ta vẫn không có điều tra rõ ràng chuyện năm đó thời điểm chúng ta lại tao nộ một hồi đánh lén lần này đánh lén người bọn họ mạnh nhất thủ đoạn công kích như cũng là cái loại này màu máu p h ù văn tại giản minh h i ế u dứt tiếng sau khi liễu bích hân tiếp nhận giản minh h i ế u nói rằng tại thiên châu nắm giữ cao thâm nhất b ù a chúa thuật môn phái chính là trường khống sách thiên thành thiên sách phủ hơn hai trăm năm trước ta cùng minh h i ế u vì lấy ra linh phượng trong cơ thể huyết phủ đã từng đến tham quá thiên sách phủ cũng hướng về bọn họ nghe loại này màu máu phủ văn lai lịch thế nhưng là hào vô sở hạch nghe đến đó từ dương ánh mắt hơi động hỏi loại này màu máu phủ văn công kích hiệu quả mạnh như vậy làm lấy bữa chú cùng trận pháp nổi tiếng thiên sách phủ không nên không biết loại này màu máu phủ văn lai lịch đi l i ê u bích hân cười lạnh nói bọn họ đương nhiên biết chỉ là lần đầu tiên đi hỏi bọn hắn thời điểm bọn họ chưa chúng nói cho chúng ta biết mà thôi bất quá tại lần thứ hai đi hỏi do huyết phủ lai lịch thời điểm chúng ta mang tới vài món minh hữu mới luyện chế pháp bảo t ự c phẩm vì lẽ đó thiên sách phủ mới chúng nói cho chúng ta biết huyết phủ lai、lịch. khi đó chúng ta mới biết được đánh lén người của chúng ta là đến từ một người tên là huyết p h ụ tông tu sĩ từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo trong lòng hơi kinh hãi quay về hai người hỏi lẽ nào giản đạo hữu luyện chế tiên khí cấu muốn thành công tuy rằng chính hắn luyện chế chạm tinh cùng thất dục mê thần phiên đều không phải bình thường tiên khí có thể so với thế nhưng từ dương tự biết hai thứ này pháp bảo cường phần lớn là bằng vào tài liệu ưu thế hắn tự v ẫ n không năng lực kia lấy luyện chế phổ thông pháp bảo tài liệu luyện chế ra có thể so sánh với tiên khí pháp bảo được mà năm đó từ dương tại cùng giản minh hữu đồng thời thảo luận khí đạo thời、điểm. từng nghe giản minh hữu giảng quá hắn đối với mình luyện chế tiên khí ý tưởng tại hắn những kia thiết tưởng bên trong tuy rằng cũng cần tìm một ít vô cùng hiếm thấy tài liệu thế nhưng những kia hiếm thấy tài liệu trên thực tế tất cả đều là luyện chế p h á p bảo c ự c phẩm tài liệu mà thôi từ dương tự vấn nếu như tìm tới cho hắn những tài liệu kia hắn có thể luyện chế ra p h á p bảo c ự c phẩm bên trong thượng hạng đến nhưng lại nhưng khó có thể luyện chế ra tiên khí được giản minh hữu lắc đầu cười nói lúc trước ý tưởng cũng chưa thành công thế nhưng luyện chế ra phát bảo t ự c phẩm y lực tuy rằng không sánh được chân chính tiên khí nhưng l ạ nhưng cũng so với bình thường phát bảo t ự c phẩm y lực cường đại hơn nhiều t、so vì, so、vì, vì lẽ đó tại lần thứ hai đến thăm thiên sách phủ thời điểm thiên sách phủ những trưởng lão kia ngay lập tức sẽ báo cho những kia huyết phủ lai lịch đồng thời giúp, giúp chúng ta tìm được huyết phủ tông những tu sĩ kia chương ba mươi mốt quỷ vương quất trọng Thượng. tại sách, sách t huyết phủ huyết phủ giản minh hữu giới thiệu xong huyết phủ tông lai lịch sau khi liễu bích hân tiếp nhận giản minh hữu i cười lạnh nói huyết phủ tông chế tác đuổi chú thuận phương pháp cực kỳ tạ ác thiên sách phủ lấy tiên đạo chính phái tự xưng tự nhiên không muốn làm cho người khác biết huyết phủ tông là thiên sách phủ trí nhánh tại chúng ta trước đó chỉ sợ cũng có không ít thiên châu tu sĩ đi thiên sách phủ hỏi qua huyết phủ lai lịch thế nhưng thiên sách phủ nhưng chưa từng có nói ra quá huyết phủ tông tồn tại mà huyết phủ tông hành tung lại cực kỳ quỳ dị vì lẽ đó tại thiên châu mới ít có người biết tiên đạo bên trong vẫn tồn tại một cái như thế so với ma đạo s ử sự vẫn tà ác m ô n phái tại thiên sách phủ dưới sự giúp đỡ chúng ta tìm được huyết phủ tông người tại trải qua một phen vây rết sau khi chúng ta tuy rằng rết sạch những kêu huyết phủ tông đệ tử nhưng là chúng ta nhưng không thể lưu lại la thiên tông cùng thê tử của h ắ n Hắn hai như người nếu m ộ thế lòng trốn, c ú n cũng không có cách nào tìm tới bọn họ, tự nhiên cũng không cách nào g ta tìm tới tự có cách cách họ, i b t b ọ nhưng ọ phải n g ờ i đối với phó u y ê n nhân của chúng của tại a Thế t nhưng, sau đó thời điểm bọn họ lần lượt đánh lén chúng ta ngược lại là cho chúng ta chế phục hắn sau đó hỏi rõ nguyên do cơ hội nói tới đây giản minh hữu âm thanh rừng một thoáng cười khổ nói nhưng là la thiên tông hai người bữa t r ú thuật thật sự là quá là quỷ dị tuy rằng những năm này bọn họ đánh lén cũng không thể xúc phạm tới ta cùng b i ế h â n nhưng là chúng ta cũng bắt bọn hắn không có cách nào lần này nếu không có từ đạo hữu hỗ trợ như vậy chúng ta tại truy kích sau một khoảng thời gian cuối cùng khả năng vẫn bị bọn họ cho đào tẩu liêu bích hân cười lạnh nói khoan nói minh hữu là biết rồi cái kê hoa thiên thăng tao ngộ mới giúp hắn luyện chế cái này chín vân thiên la tán chính là minh hữu không biết hoa thiên thăng tao ngộ mà là bởi vì thu r ồ i hoa thiên thăng bảo vật làm một việc giao dịch cho hoa thiên thăng luyện chế cái này chín vân thiên la tán lấy la thiên tông vợ chồng tâm tính bọn họ cũng chiêu dương hội tìm chúng ta gây phiền thoái từ dương vừa nghe hơi s ứ n g sở nói rằng đan sư vì làm những tu sĩ khắc luyện đan luyện khí sư vì làm những tu sĩ khắc luyện khí từ xưa tới nay rất ít nghe nói có đan sư hoặc là luyện khí sư bởi vì luyện chế đan dược cùng luyện chế pháp bảo đưa tới mối họa đôi này chuyện này đối với phu thê như vậy tâm tính từ mẫu cũng là lần đầu tiên nghe nói giàn minh hữu cười khổ nói đan dược cùng pháp bảo làm tu sĩ thường dùng đồ vật lẫn nhau giao dịch bản chúc bình thường thế nhưng la thiên tông vợ chồng nhưng có quá bởi vì đan dược cùng pháp bảo mà họa cùng thầy luyện đan cùng luyện khí sư ví dụ vợ chồng chúng ta ngược lại cũng không phải duy nhất chịu đến bọn họ công kích đối tượng bất quá vợ chồng chúng ta thực lực hơi cờ một điểm ngược lại cũng không có giống cái khác bị huyết phù tông đánh g i ế t tu sĩ như thế mất mạng thai b à y và gió nói tới la thiên tông vợ chồng cùng giản minh h i ế u phu thê kết thủ nguyên nhân ba người đều trầm m ặ t lại từ xưa tới nay thầy luyện đan cùng luyện khí sư tại vì làm những tu sĩ khác luyện đan luyện khí thời điểm đều là không hỏi tu sĩ luyện đan luyện khí nguyên do thế nhưng một ít tâm tính cao khiết đan sư cùng luyện khí sư là sẽ không vì làm những kia tâm tính ác độc tu sĩ phục vụ giản minh h i ế u trợ giúp hoa thiên thăng có thể nói là khá cụ hiểm nghĩa thế nhưng hành vi của hắn tại la thiên tông vợ chồng trong mắt lại trở thành cùng bọn hắn đối nghịch hành vi thành vì bọn hắn đánh giết giản minh hữu i phu thê lý do lòng người khó nhất phỏng đoán từ dương cùng giản minh hữu i loại người này e sợ vĩnh v i ê n khó có thể rõ ràng l à thiên tông loại người này tâm tư bất quá tuy rằng có lần này dâm vào vết xe đổ thế nhưng tại s a u đó gặp phải những chuyện tương tự thời điểm bất kể là giản minh hữu i vẫn là từ dương bọn họ như trước sẽ chọn hỗ trợ nói bọn họ có hiệp nghĩa c h i tâm cũng tốt nói bọn họ cố chấp ngu xuẩn cũng được ở trong lòng của bọn hắn nếu như bọn họ tại có thể trợ giúp người khác thời điểm làm như không thấy như vậy sau đó ở tại bọn hắn hy vọng người khác hỗ trợ thời điểm bọn họ liền vô cùng có khả năng cũng không có cách nào đạt được người khác trợ giúp người khác làm sao hành sự bọn họ không muốn để ý tới cũng không có năng lực như thế đi quản nhưng là bọn hắn chí ít có thể dựa theo chính mình hành sự phương thức đến hành sự từ dương du lịch bản không việc gấp vì lẽ đó tại giản minh hữu i vợ chồng mời hắn đi bọn họ bí ẩn cứ điểm du ngoạn thời điểm từ dương nhưng là thoáng do dự một chút đáp ứng tại giản minh hữu i vợ chồng gặp phải lần thứ hai tập kích sau khi bọn họ vì bảo vệ giản lĩnh vượng Liên đem giản Linh Giản giấu Phượng đem m ở ộ tại cái cực vì bọn hắn một cái bí ẩn cứ chỗ thuộc điểm, người ở chỗ kia đều là hai người vì bọn bí hắn ẩn trung h một tử đều ở là n mà m bọn họ ờ Từ Tại Dương đi địa phương Phượng phương. đúng là bọn hắn ẩn giấu Giản Linh giấu đi địa địa kia là cái kia nơi nơi bí ẩn từ dương cùng phó ngọc h ì n h hồng liên ở lại xứng sở sắp tới thời gian hai mươi năm mới cáo biệt giản minh hữu nhất gia nhân tiếp theo bọn họ hướng hướng phía tây bắc hành trình dùng thời gian hơn sáu mươi năm xuyên qua sách thiên thành sau đó lại dùng gần thời gian tám mươi năm xuyên qua thiên kiếm tông nắm giữ kiếm tiến thành từ dương mang theo phó ngọc hinh cùng hồng liên hai người đi tới thiên ma tông trưởng khống phiêu huyết thành cùng quỷ tông bản thân quản lý bảy đêm thành chỗ giao giới tại từ dương giới chân mặc dù là kiếm tiên thành cùng phiêu huyết thành bảy đêm thành chỗ giao giới nhưng là ở đâu nhưng cũng không hề như vận thiên thành cùng thành phi tuyết như vậy thành lập hai tòa biên giới thành thị đến phòng ngự lẫn nhau công kích nơi này không có cái gì có thể để tu sĩ động lòng thiên tài địa bảo linh khí cũng không tính dày đặc nhưng là ở đâu nhưng tồn tại một ít thực lực không kém yêu thú quần thể vì lẽ đó nơi này cũng không sẽ hấp dẫn tu sĩ đến đây cũng sẽ không trở thành tiền tu địa giới cùng ma tu địa giới đường hầm dĩ nhiên là không có tu sĩ đến quan tâm nơi này mảnh này không người hỏi thăm nơi gọi là tiểu man sơn ý vì làm tiểu nhân nhỏ bé man hoang s ơ n mạch vì làm tu sĩ không lấy nơi từ dương tuy rằng đi tới tiểu man sơn thế nhưng mục đích của hắn địa cũng không phải tiểu man sơn mà là tiểu man sơn tây diện gần hai bên ngoài một trăm ngàn dặm một dây núi tại ma tu trưởng không địa phương tồn tại quỷ hồn âm địa cũng không phải thiếu thế nhưng từ dương đối với những này âm địa phân bộ nhưng cũng không phải là hết sức hiểu rõ bất quá hắn lại biết có một c h ỗ trong sân mạch nhất định là tồn tại lượng lớn quỷ hồn chỗ ngồi này với tiểu m a n sơn tây phương hai trăm nghìn dặm nơi sơn mạch gọi âm sơn liền là năm đó âm sơn cựu quỷ hoạt động phạm vi từ dương dù sao cũng là tiên tu nếu như tại ma tu chi mà hoạt động thượng hải gian quá dài như vậy rất có thể liền sẽ khiến cho một ít phiền phức không tất yếu từ dương du lịch đầu một cái tiêu giao tự tại nếu như có quá nhiều phiền phức vậy thì không thể nói là tiêu giao tự tại tại đến tiểu m a n sơn trước đó từ dương cũng đã đem phó ngọc h ì n h cùng hồng liên hai người thu vào t i ê n phủ bên trong hiện tại hầu ở bên cạnh hắn cũng chỉ có tiểu hạo hướng về tiểu hạo trên người ngồi xuống từ dương nhẹn vỗ vỗ tiểu hạo đầu ra hiệu nó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương tây bay đi tại tiểu mansơn có ba cái khá lớn yêu thú quần thể cùng sau cái khá là nhỏ yêu thú quần thể tồn tại mà ở này ba cái đại yêu thú quần thể bên trong ba nhãn hàn nha bộ tộc cũng là lấy tốc độ nổi tiếng yêu thú thế nhưng tại tiểu hạo xuyên qua tiểu mansơn thời điểm cho dù những kia ba nhãn hàn nha cũng là tại truy kích một đoạn sau khi liền từ bỏ tại không có gặp phải cái gì ngăn cản dưới tình huống gần hai trăm ngàn g i ả m lộ trình cũng chỉ đi tìm tiểu hạo không tới thời gian ba ngày mà thôi nhìn trước mắt tòa này bị một tầm sương mù màu trắng bao phủ sân m ạ c từ dương lẩm bầm nói Không trách được nơi này sẽ gọi âm sơn, gọi được sẽ âm vừa ẫ n đến thăm sơn, chỉ ở ngoài ngọn núi, ta cũng có thể cảm giác được trong ngọn núi bước lên nồng đầm âm khí. Tại nhân giới, âm khí nồng nặc nơi không ít, thế nhưng như âm sơn sơn mạch như vậy nhưng là độc này một nhà chưa chỉ có cảm giác được bước mạch thăm thể khí. khí thế ta đi đầm độc đi. Tại giới, ít, một âm âm âm ở là vậy v nói từ dương từ tiểu hạo trên lưng n g ả y xuống hướng về âm sơn chậm rãi bay qua tại từ dương đạt được âm sơn cựu quỷ trong chữ vật giới chỉ từ dương từng chiếm được một ít âm sơn tin tức thế nhưng tại không có tinh tế từng điều tra một phen trước đó từ dương là tuyệt đối sẽ không để phó ngọc hinh cùng hồng liên hai người xuất hiện ở như thế quỷ dị trong sân mạch mang theo tiểu hạo Từ d ư ơ n g chậm rãi tại âm sơn t r ù n g phi hành đem tự mình biết âm sơn tình huống cùng âm sơn thực tế bắt đầu từng cái đối ứng lên tại ma vực âm sơn cũng là một cái hiểm điệu vì lẽ đó ngoại trừ âm sơn cựu quỷ ở ngoài có rất ít cái khác ma tu ở chỗ này qua lại hơn nữa cho dù âm sơn cựu quỷ mấy người bọn họ cũng không thể hoàn toàn điều tra xong âm sơn hết thể hiểm điệu bọn họ hoạt động khu vực cũng vẹn vẹn chỉ là âm sơn một bộ phận từ dương trước tiên dựa theo từ âm sơn cựu quỷ nơi nào đạt được tin tức tại âm sơn vài chỗ quay một vòng sau đó mới bắt đầu hướng về âm sơn một ít hiểm đ i ệ tìm kiếm từ dương đi tới âm sơn cựu quỷ lưu lại âm sơn trên bản đồ một chỗ kêu trời quỷ hạp địa phương thiên quỷ hạp tại âm sơn rất nhiều hiểm đ ị a bên trong cũng coi như là bài ở phía trước một cái hiểm đ ị a âm sơn cựu quỷ sở dĩ tiêu chí t r ú nơi này đó là bởi vì nơi này thường thường sẽ xuất hiện một cái thực lực cực cường quỷ hồn thiên quỷ hạp bên trong nhiệt độ nếu so với phía ngoài lạnh nhiều thế nhưng so với thủy tuyệt địa hạt khí nơi nào còn kém rất xa ở bên ngoài tỉ mỉ d o xét một phen sau khi từ dương liền mang theo tiểu hạo nhảy vào đến trong hẻm núi tại hẻm núi ở ngoài từ dương nhìn thấy chính là nồng đậm sương trắng tử dương tuy rằng cảm thấy hàn ý nhưng là trong lòng nhưng cũng không lắm coi trọng những này hàn vụ thế nhưng khi tử dương mang theo tiểu hạo rơi xuống trong hẻm núi sau khi tử dương trong lòng thất kinh vội vã đem tiểu hạo thu vào trường sinh t i ê n phụ tại hẻm núi ở ngoài lấy nguyên thần cha xét những n à y xương trắng thời điểm tử dương cha xét đến những n à y xương trắng chỉ là phổ thông xương trắng thế nhưng khi tử dương tiến vào đến xương trắng sau khi lại phát hiện nơi này xương trắng dĩ nhiên vô cùng như mang sối bên trong xương trắng nó đối với tu sĩ thần thức có rất lớn sự ăn m n đem tiểu hạo thu vào trường sinh tiến phủ sau khi tử dương hơi do dự một chút vẫn là hướng về hẻm núi nơi sâu xa cẩn trọng bước đi tuy rằng lần này du lịch mục đích không ở thám hiểm thế nhưng là một cái theo đuổi trường sinh tu sĩ từ dương nhưng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm nơi liền lựa chọn lùi bước từ dương đi rất chậm hơn ba mươi dặm hẻm núi từ dương nhưng dùng đem thời gian gần một tháng mới đi đến cuối con đường dọc theo đường đi từ dương không có gặp phải nguy hiểm gì nhưng lại nhưng cũng không có đụng tới muốn muốn tìm quỷ hồn ngay từ dương có chút thất vọng chuẩn bị rời khỏi thiên quỷ h ạ thời điểm hắn lại đột nhiên cảm giác được tại phía trước ba mươi trượng địa phương chuyển đến một điểm linh lực sóng chấn động đây là từ dương xưa nay đều chưa từng thấy qua linh lực sóng chấn động đứng ở đàng xa trầm tư một chút từ dương nhưng cũng không hề hướng về linh lực sóng chấn động địa phương bước đi mà là xoay người hướng về hẻm núi ở ngoài đi đến có linh lực sóng chấn động liền mang ý nghĩa có tu sĩ tồn tại mà có tu sĩ tồn tại liền mang ý nghĩa có thể sẽ gặp phải phiền phức từ dương không muốn đụng tới phiền phái gì cho nên hắn tại suy nghĩ một chút liền chuẩn bị rời khỏi thiên quỷ hạp nhưng ngay khi từ dương xoay người trong nháy mắt một thanh âm nhưng đem từ dương bước ra bước chân cho ngăn cản trở về chương ba mươi hai quỷ vương quất trọng bên trong đạo hữu n h ư không chuyện quan trọng không bằng tiến vào hàn phủ nói chuyện ở cái này thanh â m giàn mua vang lên thời điểm từ dương cảm thấy thiên quỷ hạp nơi sâu xa cái kia nơi linh lực s ó n g chấn động nơi sản sinh linh lực s ó n g chấn động mạnh hơn từ dương trầm mặc chốc lát trầm giọng trả lời vị đạo hữu này tại hạ thực không biết nơi này lấy có người chiếm lĩnh cho nên mới phải đi vào tìm tòi chỗ quáy dày xin hãy tha lỗi tại hạ liền rời nơi này tại từ dương giúp tiếng sau khi lại qua mấy hơi thở thời gian âm thanh giàn mua kia nói lại vang lên đạo hữu yên tâm lão phu yêu ngươi cũng không áp ý chỉ là muốn cùng đạo hữu tâm sự mà thôi từ dương nghe vậy nghĩ đến một hồi trả lời được rồi nếu đạo hữu thành ý mời tại hạ lại chối tử vậy thì thực sự là thất lễ nói xong từ dương cẩn trọng di động thân hình hướng về âm thanh giản mua kia nói phát sinh địa phương nan i tại thiên châu có rất nhiều tu sĩ có một ít tu sĩ yêu thích một người hoặc là mấy người hẩn cư tại rất ít người đặt chân tới chỗ tu luyện tại từ dương du lịch trong mấy năm nay hắn ngã cũng cũng gặp phải không ít mời hắn đàm luận thiên đạo tu sĩ thế nhưng từ dương nhưng đều là huyền ngôn cự tuyệt lần này từ dương sở dĩ sẽ đón cái này vẫn không có gặp mặt tu sĩ mời có lẽ là hiếu kỳ một tu sĩ làm sao sẽ ẩn cư ở nơi như thế này có lẽ là hắn đối với nguy hiểm cảm ứng nói cho hắn biết chủ nhân của thanh em này đối với hắn không có ác ý thế nhưng cũng vô cùng có khả năng vẹn vẹn là bởi vì lúc này t ừ dương cũng muốn tìm một tu sĩ giao lưu một thoáng t ừ dương không có suy nghĩ tại sao mình sẽ đáp ứng chủ nhân của thanh em này mời hắn chỉ là bởi vì nhất thời nỗi lòng song chấn động đã nghĩ muốn đi gặp cái này thanh em giản mua chủ nhân t ừ dương vị trí khoảng cách âm thanh giản mua kia nói vị trí bất quá hơn ba mươi t r ư ợ n g thế nhưng tử dương nhưng dùng hơn hai canh giờ thời gian vừa mới đến âm thanh giản mua kia nói phát sinh địa phương mà ở tử dương chậm rãi di động trong quá trình âm thanh giản mua kia nói cũng một lần chưa từng xuất hiện đạo hữu lao phu quách trọng xin kính chào tại tử dương đánh giá trước mắt tu sĩ cùng cái k i a do màu xanh lam p h ủ văn nạ một m bên cửa động thời điểm tử dương trước mắt cái k i a một thân áo bào trắng đầu đầy tóc bạc giữ lại hai thước dâu bạc trắng nhưng sắc mặt nhưng như trẻ con tu sĩ quay về tử dương chắp tay cười nói âm thanh vô cùng giản mua nghe tới nhưng rất thoải mái hắn là quách trọng là táng tiên thành cái tia quỷ vương thành chủ đây vẫn là vẹn vẹn là một cái trùng tên quỷ tu đây mặc dù đối với thiên châu sự tình không lớn quan tâm thế nhưng thiên châu một ít danh chấn thiên châu tu sĩ họ tên t ừ dương nên cũng biết v ư ơ nghĩ n g tới t ừ dương một bên đáp lên nói quách trọng đạo hữu x i n kính c h à o tại hạ t ừ dương nghe được t ừ dương đáp lời sau khi cái kia quách trọng ánh mắt hơi hơi động hỏi đao ma t ừ dương điểm điểm đầu nhìn trước mắt tu sĩ hai mắt hỏi lại quỷ vương gặp t ừ dương hỏi như vậy quách trọng khỏe miệng hiện lên một nụ cười gật đầu nói chính là lao phu nhìn thấy quách trọng thừa nhận quỷ vương thân phận từ dương không khỏi đối với cái này dường như thế tục ông cụ chân dung nhân vật bên trong tu sĩ bình thường nhiều đánh giá vài lần từ dương có thể nhớ tới quách trọng cũng không phải bởi vì quách trọng là táng thiên thành thành chủ mà là bởi vì quách trọng tại thiên châu một ít uy danh hiền hách đại khái tại hai n g h n năm trước kiếm tiên thành cùng bảy đêm thành cũng không biết nhân vì sao duyên cớ buộc phát một hồi đại xung đột cuối cùng tại thiên châu những thế lực lớn khác điều tiết giới thiên kiếm phái cùng quỷ tông xung đột là ngưng lại thế nhưng đang tu luyện giới một hồi xung đột nếu như không phân ra cái thắng bại như vậy là rất khó chân chính kết thúc vì lẽ đó liền y theo giữa các tu sĩ giải quyết vấn đề bình thường biện pháp thông qua quyết đấu đến phân ra một cái thắng bại vào lần này quyết đấu bên trong quách trọng dựa vào một cái bách quỷ dạ hành đồ lấy sức lực của một người đánh bại thiên kiếm phái chín đại thiên kiếm hộ pháp tiến tới lấy quỷ vương tên gọi danh chấn thiên châu tại năm đó quách trọng có ma đạo đệ nhất cao thủ danh sưng bất quá lần kia quyết đấu là quách trọng lần thứ nhất tại thiên châu đông đảo tu sĩ trước mắt t r i ể n lộ thực lực cũng là quách trọng một lần cuối cùng triền lộ thực lực. Tại này sau khi q u á c h trọng cũng rất ít xuất hiện ở thiên châu tu sĩ trong tầm mắt có đồn đại nói hắn vẫn giấu kín tại táng thiên trong thành tu luyện cũng có đồn đại nói hắn đã phi thăng minh giới thế nhưng hiện tại quỷ vương quách trọng nhưng là xuất hiện ở từ dương trước mắt như vậy cũng đã nói lên những k i u đồn đại đều là giả có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh quỷ vương từ mộ thực sự là cảm giác vinh hạnh tại lại đánh giá một phen quách trọng sau khi từ dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì không thể làm gì khác hơn là tới một câu khách sáo nói như vậy nghe được từ dương quách trọng khẽ mỉm cười trả lời có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh ba ma quách mô cảm cũng giác vinh hạnh là trọng ừ đạo hữu, Quách xin mời. t đi ộ n cũng g phủ là t ạ trong một bất tại trọng trận trong trắng tồn tại. Theo quách trọng ra ngoài sơn động, sơn động sơn động nhưng không bên những sương mù màu cái cửa quách có quách quá pháp khi, kia đi sau bị bố vào động phủ sau khi từ dương phát hiện quách trọng động phủ tuy rằng bố trí hết sức đơn giản nhưng nhìn lên nhưng đặc biệt thoải mái h i ệ n nhiên động phủ bố trí cũng là đường nét độc đáo nhìn thấy từ dương lấy than thở ánh mắt đánh giá chính mình động phủ quách trọng cười nói như thế nào bố trí còn có thể đi từ dương gật đầu cười nói ừ n xem ra rất thoải mái so với ở nơi này cũng tự có một phen tình thú nói hai người nhìn nhau nở nụ cười lẫn nhau trong lúc đó xa lạ ngược lại là lập tức hạ thấp không ít đại đa số tu sĩ động phủ đều là lấy linh khí sung túc cùng an toàn làm trọng điểm có rất ít tu sĩ sẽ chuyên môn chú ý trong động phủ bố trí quách trọng đem chính mình động phủ bố trí đơn giản nhạc trí có thể thấy được cũng là một cái diệu nhân tự nhiên có thể kêu gọi từ dương hào cảm hai người ở trong động phủ một tấm bàn đá một bên sau khi ngồi xuống cũng không hỏi cùng lẫn nhau tới đây mục đích mà là tại thoáng nói vài câu chuyện phiếm sau khi liên bắt đầu thảo luận con đường tu luyện hai người tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng cũng ít nhiều biết một chút lẫn nhau nội tình vì lẽ đó tuy rằng không có thả ra lòng dạ đi đàm luận t i ê n đạo ngược lại cũng không có lẫn nhau thăm dò cùng nhau thảo luận sau mấy ngày bọn họ ngược lại cũng mỗi người có thu hoạch tại nhân giới ma tu tuy rằng cuối cùng là phi thăng minh giới nhưng là bọn h ắ n phương thức tu luyện cũng tiên tu nhưng là cực kỳ tương tự cảnh giới phân chia cũng là giống nhau như đúc ma quỷ tu nhưng là hoàn toàn huýnh khác hẳn với chính thống phương thức tu luyện một loại đặc thù tu luyện hình thái tại nhân giới quỷ tu, tu luyện cảnh giới chia làm l o n thần ngưng hồn xuất hiếu ngưng hình vượt kiếp cũng là năm cái cảnh giới thế nhưng quỷ tu phương thức tu luyện nhưng không giống tiên tu cùng ma tu như vậy theo đuổi linh hồn cùng thân thể song trọng tiến hóa quỷ tu theo đuổi chỉ là linh hồn tiến hóa tại quỷ tu trong mắt thân thể vẹn vẹn chỉ có thể làm linh hồn tiến hóa công cụ cùng chất dinh dưỡng mà thôi nó là trở ngại linh hồn tiến hóa lao tù tại xuất khiếu kỳ trước đó thân thể bị coi như linh hồn tiến hóa công cụ đối với quỷ tu vẫn là rất trọng yếu tại xuất k i ế u kỳ sau khi thân thể tựa như linh khí trong thiên đ i ệ như thế là linh hồn tiến hóa chất dinh dưỡng bất quá tuyệt đại đa số quỷ tu tại xuất khiếu kỳ sau khi cũng sẽ không đem thân thể của của bọn hắn tinh hoa hấp thu sạch sẽ sau đó vứt bỏ mà là sẽ đem thân thể của của bọn hắn luyện chế thành một bộ đặc thù cương thi loại này do quỷ tu nhục thể của mình luyện chế ra cương thi chẳng những là tu sĩ một cái cường lực thủ hạn hơn nữa tại quỷ tu sau khi bị thương bọn họ còn có thể một lần nữa trở lại thân thể bên trong lấy thân thể tinh nguyên đến chữa thương t ừ dương từng chiếm được rất nhiều ma tu công pháp trong đó cũng có mấy bộ quỷ tu công pháp thế nhưng luận cùng đối với quỷ tu chi đạo lý giải từ dương đương nhiên vẫn là xa xa không sánh được quách trọng vị này d a n h c h ấ n thiên châu quỷ vương tại tham thảo con đường tu luyện mấy ngày hôm trước từ dương cùng quách trọng hai người vẫn có bảo lưu thế nhưng tại tham thảo thâm nhập một ít sau khi hai người liền quên mất bọn họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu giảng ra một chút càng sâu con đường tu luyện một cái hoàn chỉnh linh hồn nhất định phải bao hàm người này hết thể dấu ấn sinh mệnh bởi vậy quỷ tu tu luyện nhất định phải muốn hoàn toàn dứt bỏ thân thể tại xuất khiếu kỳ sau khi đem thân thể tinh hoa hoàn toàn hấp thu đem thân thể bên trong dấu ấn sinh mệnh hoàn toàn nhét vào quỷ anh bên trong chỉ có như vậy sau đó đang đeo đổi cao hơn tu luyện cảnh giới thời điểm mới là không sẽ nhân vì làm dấu ấn sinh mệnh thiếu hụt mà sản sinh bình cảnh từ dương nghĩ một lát nói rằng ta cũng biết thân thể bên trong đựng dấu ấn sinh mệnh thế nhưng những này dấu ấn sinh mệnh nếu tồn tại tại thân thể bên trong như vậy liền tất nhiên có tồn tại trong thân thể đạo lý mạnh mẽ đem thân thể bên trong dấu ấn sinh mệnh nhét vào linh hồn cũng không phù hợp thiên đạo chí lý quách trọng cười lạnh nói cái gì không phù hợp thiên đạo chí lý dựa theo thiên đạo chí lý người ta bây giờ có thể tồn tại cho tới bây giờ sao nghe được bách trọng nói như thế t ừ dương há miệng nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác hai người đang bàn luận con đường tu luyện thời điểm đều là thỉnh thoảng sẽ kéo tới thiên đạo chí lý trên có lúc bọn họ có thể lẫn nhau có thể từ bọn họ l ĩ n h ngộ thiên đạo bên trong tìm ra hai người có tranh luận vấn đề đáp án có lúc nhưng như lần này như thế tại kéo tới thiên đạo chí lý trên sau khi bọn họ liền ai cũng thuyết phục không được hay có tu sĩ là nghịch thiên cầu đạo có tu sĩ nhưng là thuận lòng trời cầu đạo thế nhưng n ị c h thiên cầu đạo tu sĩ khả năng thường thường là theo thiên đạo mà làm mà thuận lòng trời cầu đạo tu sĩ nhưng cũng vô cùng có khả năng là ngược lại thiên đạo mà đi phàm là cùng mờ ảo thiên đạo dính l i ễ u quan hệ đề tài cho dù song phương đặt thành cuối cùng nhận thức chung trên thực tế bọn họ thảo luận đồ vật vẫn là vô cùng có khả năng vi phạm thiên đạo t r í lý hay hoặc là bọn họ thảo luận thiên đạo chính là thiên đạo t r í lý sao từ dương không biết quách trọng không biết khả năng những kia tự cho là hiểu rõ thiên đạo tiên nhân cũng không biết đi trên thực tế trong hai người khi phương nào đầu tiên đem đề tài do con đường tu luyện chuyển rời đến thiên đạo trên phía kia chính là thua vừa thành một thành tuy rằng cùng q u á c h tu r chịu chịu tại tại sản sinh sau khi mấy chục vạn năm qua tuyệt đại đa số quỷ tu như cũng là đem lục thể của mình luyện chế thành cương thi đây nay hẳn không phải là không có ai phát hiện hoàn toàn hấp thu thân thể tinh hoa chỗ tốt chứ nghe được từ dương hỏi như vậy quách trọng nghĩ một lát nói rằng Dựa vào quỷ tông t điện ị đi đi đi chương đi điểm tại khiếu thời chép, suất t kỷ đem ba mươi ba quỷ vương quách trọng hạ quách trọng dừng một lúc sau trên mặt đột nhiên lập lòe hưng phấn thần tình quay về từ dương nói rằng bất quá ta tin tưởng một ngày nào đó cái khác quỷ tu sẽ học ta cũng như thế tại suất khiếu kỳ thời điểm hóa đi thân thể sau đó đem hết thẻ dấu ấn sinh mệnh thu nạp vào linh hồn Gặp quách trọng tự tin như thế, Từ dương ở trong như Dương lòng ở sâu u quỷ tu quách hưu quỷ tu bỏ mấy trăm ngàn năm tu luyện quen y mấy đoán đạo để đ khác pháp, pháp hắn nhiên nói những phương liền liền không biện ngàn năm phục hỏi, thuộc tất tò biết trăm có có gì, mò bỏ y q á c h trọng sâu sắc â u s nhìn từ dương một chút nói rằng ngươi tử dương tuy rằng tại thiên châu danh tiếng đống hỗn độn thế nhưng quách mộ vẫn là tán thành ngươi người bạn này vì lẽ đó liền để ngươi xem một chút ta những năm này thành quả nói quách trọng trên tay luyện không từ dương thầm nói đây chính là cái này uy trấn thiên châu bách quỵ dạ hành đồ đi quả nhiên tại từ dương còn chưa kịp hỏi thời điểm quách trọng thật hưng phấn quay về từ dương nói rằng p h á p bảo này chính là của ta bản mệnh p h á p bảo bách quỷ dạ hành đồ ta những năm này thành quả ngay này bách quỷ dạ hành đồ bên trong vừa nói quách trọng vẫn vừa hướng cái này bách quỷ dạ hành đồ đọc lên vài câu quỷ dị thần chú quách trọng thần chú không phải dùng nhân giới thông dụng ngôn ngữ đọc lên đến cũng không phải là dùng minh giới ngôn ngữ đọc lên đến mà là dùng một loại từ dương xưa nay đều chưa từng nghe qua ngôn ngữ đọc lên đến tại quách trọng thần chú ảnh hưởng cái này bách quỷ dạ hành đồ vẹo một thoáng từ quách trọng trên tay bay đến tiếp cận đỉnh địa phương tiếp theo chín đạo màu đen cái bóng đã xuất hiện ở từ dương trước mắt n à y chín đạo màu đen cái bóng đều là quỷ hồn nhưng là bọn hắn nhưng cùng phổ thông quỷ hồn không giống nhau trên người bọn họ âm khí tinh thuần trình độ tuy rằng vẫn không sánh được quách trọng thế nhưng là so với bình thường quỷ hồn tinh thuần nhiều lắm dứt bỏ những n à y quỷ hồn trên người âm khí không nói chuyện càng làm cho từ dương kinh ngạc sự t ì n h xảy ra chỉ thấy n à y chín cái quỷ hồn xuất hiện ở xuất hiện sau khi liền nhẹ nhàng bay tới quách trọng trước mắt quay về quách trọng không người thi lễ một cái nói rằng đ ộ nhi gặp gỡ sư phụ n h ì từ dương đầy mặt kinh ngạc dáng vẻ quách trọng ha ha cười nói như thế nào rất kinh ngạc đi nói xong hắn quay về trước người chín đạo cái bóng nói rằng kính chào các ngươi từ sư thúc đi cái kêu chín đạo cái bóng nghe vậy thân hình xoay một cái quay về từ dương cùng kêu lên nói rằng kính chào từ sư thúc nghe được chín cái cái bóng tiếng kêu từ dương rồi mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại đem chín đạo cái bóng nâng lên sau từ dương tỉ mỉ đem bọn họ đánh giá một phen quay về quách trọng hỏi bọn họ hẳn là quỷ hồn mà cũng không phải là quỷ tu đi nhưng là tại sao trên người bọn họ âm khí sẽ như vậy tinh thuần đây hơn nữa còn đều có thần trí lẽ nào bọn họ là trải qua tu luyện nhưng là ta cũng chưa từng nghe nói quỷ hồn sẽ chính mình tu luyện a từ dương sở dĩ dám khẳng định trước mắt chín cái bóng đen là quỷ hồn mà cũng không phải là quỷ tu đó là bởi vì quỷ hồn âm khí cùng linh hồn là dung hợp lại cùng nhau mà quỷ tu nguyên thần tuy rằng cũng là do âm khí ngưng kết thế nhưng quỷ tu linh hồn nhưng là vô cùng tinh thần nguyên thần là linh hồn tiến hóa nhưng là linh hồn nhưng không phải là nguyên thần nó chỉ là nguyên thần hạt nhân mà thôi bất kể là tu tiên giả vẫn là người tu ma hay là quỷ tu linh hồn của bọn họ đều vẫn duy trì một phần tinh thuần quách trọng ngạo nghê nói quỷ hồn là sẽ không chính mình tu luyện thế nhưng là không có nghĩa là ta không thể giúp giúp quỷ hồn tu luyện à. nghe được quách trọng nói như vậy từ dương đột nhiên nghĩ đến từ dương đem quỷ hồn chuyển hóa thành linh thể quá trình liền lại hỏi là thông qua dấu tay vẫn là thông qua thần chú là thông qua một loại do mê thần chú cân nhắc đi ra thần chú đến giúp giúp quỷ hồn tu luyện quách trọng theo bản năng sau khi nói xong đột nhiên mặt liền biến sắc quay về từ dương hỏi làm sao ngươi biết ta không phải mạnh mẽ đem âm khí rót vào quỷ hồn tới giút bọn hắn tu luyện đây Quách t r ọ nhìn g ỏ i bởi như vậy, v đó là h ắ đem loại n à thấy này, này t quách trọng bộ dáng khẩn trương từ dương cũng có thể đại khái đoán được tâm tư của hắn liền quái lạ cười nói ta sở dĩ sẽ hỏi như vậy đó là bởi vì ta đã từng lấy Trọng dấu tay trợ giúp người khác tu luyện quá bất quá loại này lấy tay ấn đến giúp nhân tu luyện phương pháp cũng không phải ta từ điện tịch trên nhìn thấy mà là ta chính mình nghĩ ra được nghe được từ dương lại nhìn thấy từ dương nét mặt cổ quá ý cười quách trọng tại t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời hơi có chút lúng túng nói rằng quách mộ thâm danh để từ đạo hữu chê cười kỳ thực từ dương tuy rằng không thèm để ý lấy tay ấn phụ trợ người khác tu luyện phương pháp có phải là hay không tự mình sáng chế thế nhưng hắn sở dĩ sẽ nghĩ ra phương pháp như vậy nhưng hoàn toàn là bởi vì cứu thê nóng lòng duyên cớ mà quách trọng nhưng là tại không lớn bao nhiêu áp lực dưới tình huống vì chứng minh một vài thứ cho nên mới nghĩ ra lấy thần chú đến giúp giúp quỷ hồn tu luyện phương thức trong này nhưng không có ai cao ai thấp phân chia nhìn thấy quách trọng có chút lung túng dáng vẻ từ dương thu hồi trên mặt quái lạ ý cười nói sang chuyện khác hỏi quách đạo hữu thuộc tại hạ khó có thể rõ ràng bang này giúp quỷ hồn tu luyện sự cùng ngươi thuyết phục những khác quỷ tu hoàn toàn từ bỏ thân thể sự tỉnh trong lúc đó có liên hệ gì đây nghe được từ dương vấn đề quách trọng cũng quên mất vừa n ã y lung túng chậm rãi vì làm từ dương nói đến hai việc trong lúc đó liên hệ đang giải thích hai việc quan hệ trước đó quách trọng trước tiên cho từ dương rằng một chút hắn chuyện cũ tại ma vực Băng cung cùng tiên ma tông ba tòa tông thành chủ đạo ề u thuộc là phân do chúng h nó do ba nhau. đường đ nhưng quản lý, mà quỷ tông tình huống nhưng cùng chúng nó không giống Cung tiên quỷ lý, mà ạ một ít tông môn cực kỳ tương tự quỷ tông là do quách vương quan cựu cao năm gia tộc lớn trưởng khống cùng cao g i a đời đời bảo vệ quỷ tông đại bản g doanh cõi âm mà quỷ tông hắn nắm giữ ba tòa chủ thành thì lại phân do quách vương quan ba nhà trưởng khống quách gia trưởng khống chủ thành chính là táng thiên thành cung tiên tu ma tu cũng khác nhau quỷ tu tu luyện tư chất muốn đến bọn họ tu luyện tới xuất khiếu kỳ sau khi mới có thể hiện hiện ra xuất khiếu sau khi quỷ anh càng ngưng tụ đã nói lên quỷ tu tư chất càng cao mà quách trọng làm vì bọn hắn thế hệ kia quách gia trường tử tại quỷ anh xuất khiếu thời điểm hiện lộ ra tư chất nhưng là thấp đáng thương nếu không phải hắn là quách gia đại thiếu gia xuất hiện ở khiếu thời điểm có mấy người cao thủ bảo vệ như vậy hắn vô cùng có khả năng tại quỷ anh xuất khiếu thời điểm sẽ bởi vì quỷ anh tiêu tán mà chết tại mấy cao thủ kia bảo vệ hạ quách trọng bảo vệ tính mạng nhưng là thân thể của hắn nhưng bởi vì xuất hiện ở khiếu thời điểm thu nạp toàn bộ tinh nguyên mà tiêu tán một người bình thường quỷ tu nếu như tư chất quá thấp như vậy hắn mất đi có thể chỉ là theo đuổi trường hy vọng sống sót thế nhưng một đại gia tộc quỷ tu nếu như tư chất quá thấp như vậy hắn vẫn làm mất đi tôn trọng thậm chí mất đi thân tình có lẽ là quách trọng phụ thân đối với hắn kỳ vọng quá cao vì lẽ đó tại phát hiện quách trọng tư chất cực thấp sau khi mới có thể đặc biệt căm ghét hắn từ cao cao tại thượng đại thiếu gia đã biến thành một cái ai gặp cũng ghét tu luyện phế vật quách trọng tại mọi người mắt l ạ n h cười nạo bên trong trầm mặc sau một khoảng thời gian biến mất ở trong tầm mắt của mọi người khi quách trọng xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại hắn biến m h quách, quách, quách trọng xuất hiện thời điểm chính là quỷ tông cùng thiên kiếm phái lấy quyết đấu phân thắng bại thời điểm trận chiến ấy tại đánh bại vài cái độ kiếp hậu kỳ thiên kiếm phái kiếm tu sau khi quách trọng trực tiếp hướng về thiên kiếm phái chín đại hộ pháp phát khởi khiêu chiến băng minh vào cao quỷ đạo pháp quỷ tại h bách u quỷ ậ t trên tay cùng d hành đồ, Quách h Trọng một trận đồ, c một ế n thành danh. Tại sau trận chiến ấ y hắn nghe theo phụ thân hắn yêu cầu kế nhiệm táng thiên thành thành chủ thế nhưng tại quách trọng vẫn không có hưởng thụ đến danh lợi mang đến vui sướng thời điểm hắn nhưng trước tiên chiếm được đến từ tộc nhân chỉ trích nhìn thấy quách trọng có thực lực mạnh như vậy quách ra người tự nhiên sẽ hỏi quách trọng thực lực của hắn từ đâu mà đến mà quách trọng cũng không có một chút nào bảo lưu đem tu luyện của mình tâm đắc cùng với bách quỷ dạ hành đồ luyện chế phương pháp nói ra thế nhưng nói chưa dứt lời hắn nói chuyện ra tu luyện của mình tâm đắc cùng bách quỷ dạ hành đồ phương pháp luyện á c h g h â n chế bách quỷ dạ hành đồ chủ yếu tài liệu là vạn năm hoàng tuyển quỷ tàm tàm thi mà vạn năm hoàng tuyển quỷ tàm không chỉ có chân tiên thực lực hơn nữa còn là một loại chỉ sinh trưởng tại man hoàng trên đỉnh sơn mạch bộ dị chủng lúc đó quách trọng không có cách nào đi phản đối loại thứ nhất vì lẽ đó liền lấy ra hắn bách quỷ dạ hành đồ đến phản bác loại thứ hai chỉ trích bách quỷ dạ hành đồ là quách trọng căn cứ một loại đồ vàng mã vạn thọ đồ phổ luyện chế ra hắn là tại thí nghiệm rất nhiều t r ù n g tài liệu sau khi sau đó dùng hắn tại man h o a n g t r o n g sơn mạch đổ ngẫu nhiên chiếm được hoàng tuyển quỷ tàm tàm ti mới cuối cùng luyện chế trở thành bách quỷ dạ hành đồ thế nhưng tại hắn từng giải thích sau khi hắn như trước vẫn là bị chỉ trích tuy rằng xác định quách trọng bách quỷ dạ hành đồ luyện chế tài liệu chính là hoàng tuyển quỷ tàm tàm ti nhưng là bọn hắn nhưng cho rằng quách trọng còn biết những khác có thể luyện chế bách quỷ dạ hành đồ tài liệu. chỉ là quách trọng bởi vì không muốn làm cho người khác trên tay cũng có bách quỷ dạ hành đồ cho nên mới dùng nó ngẫu nhiên đạt được hoàng tuyển quỷ tàm tàm ti đến luyện chế bách quỷ dạ hành đồ quách trọng phi thường lưu ý gia tộc của hắn v à n g không cũng sẽ không khi chiếm được thực lực mạnh mẽ sau khi như trước trở lại quách g i a vì làm quách g i a hiệu lực thế nhưng tại lần lượt tự dưng chỉ trích sau khi quách trọng một trái tim nhưng là lạnh nản trí ngã lòng dưới quách trọng lặng yên rời khỏi quách ra một nghìn hai n g h ì năm qua quách trọng tuy rằng về quá táng thiên thành thế nhưng là đều là ẩn nấp thân phận trở lại hiện tại táng thiên thành thành chủ như c ũ là quách trọng nhưng là trên thực tế quách trọng cũng đã tại quách ra tầm mắt của người bên trong biến mất rồi gần hai ngàn năm nói quách trọng cổ hủ cũng tốt nói quách trọng chấp nhất cũng được nói chung bởi vì máu mủ tình thâm duyên cớ quách trọng vẫn là không có biện pháp cùng quách ra cách ly mở cho nên hắn mới tại này hai ngàn năm bên trong trầm tư suy nghĩ thế nào giải thích thực lực của hắn cao thâm nguyên nhân quách trọng quan sát quá phạm nhân chết rồi hồn phách ly thể quá trình cũng quan sát quá hồn phách hình thành quỷ hồn quá trình hắn phát hiện phạm nhân chết rồi hình thành hồn phách sẽ ở phạm nhân bên cạnh thi thể dừng lại thời gian bảy ngày mà ở trong 7 ngày này, ở trong hồn h p á chương sẽ k ngừng trên tản hấp thu trên thi thể tản mát ba mươi dấu ấn Quách sinh mệnh đến lớn mạnh chính mình. túc một một phát từ từ trọng khí địa n bốn năm màu thiên tiết thượng q u á c h t r ọ n g căn cứ một cái hồn phách tại trên thân thể hấp thu dấu ấn sinh mệnh n h i ề u quả góp nhặt lượng lớn quỷ hồn sau đó để những n à y quỷ hồn tiến hóa lấy này tìm đến ra quỷ hồn thực lực cùng hấp thu dấu ấn sinh mệnh bao nhiêu quan hệ tuy rằng quách trọng chưa nói hắn năm đó nghĩ như thế nào ra trợ giúp quỷ hồn tu luyện phương pháp nhưng là từ dương dựa theo chính mình trải qua cũng có thể đ o á n ra quỷ hồn quách trọng hưng phấn quay về từ dương nói rằng bọn họ mười cái là ta từ gần mười vạn quỷ hồn bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra từ trong bọn họ thực lực sai biệt cùng bọn hắn trên thi thể hàm dấu ấn sinh mệnh bao nhiêu ta liền có thể chứng minh năm đó ta nói ra đồ vật là chính xác đánh giá một thoáng trước mắt này mười cái quỷ hồn lại nhìn một chút đầy mặt hưng phấn quất trọng từ dương há miệng nhưng cuối cùng không có đem đ ấ y lòng ý nghĩ nói ra lòng người quá mức phức tạp muốn cho một nhóm người thật tình tin tưởng một cái bọn họ không tín nhiệm người này độ khó bên trong e sợ không thấp hơn đem một cái chỉ linh đồng tử bồi dưỡng thành một cái thiên tiên độ khó năm đó quách g i a những người kia tại quách trọng nắm ra bản thân bách quỷ dạ hành đồ cung cấp quách gia nhân kiểm tra sau khi vẫn cứ không tin quách trọng giảng luyện chế bách quỷ dạ hành đồ phương pháp hiện tại cho dù quách trọng cầm đem này bởi cái quỷ hồn cùng thi thể của bọn hắn đặt tại quách gia nhân trước người bọn họ chỉ sợ cũng vẫn là sẽ không tin tưởng quách trọng quách trọng dù sao so với từ dương lớn tuổi gần ba ngàn năm hơn nữa trải qua đau khổ rất nhiều vì lẽ đó nhìn thấy từ dương muốn nói lại thôi dáng vẻ tự nhiên cũng có thể đoán được từ dương suy nghĩ trong lòng chỉ thấy quách trọng trên mặt hưng phấn lui đi sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần có chút chán trường than thở kỳ thực từ lúc sáu trăm năm trước ta chỉ muốn đem này m ư i tên đệ tử cùng thi thể của bọn hắn đặt tại tộc nhân trước mặt những tia tộc nhân liền hẳn là có thể nhìn ra trong linh hồn bao hàm dấu ấn sinh mệnh bao nhiêu đối với thực lực ảnh hưởng thế nhưng bởi vì lo lắng gặp phải càng nhiều chỉ trích vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy ta còn là hạ bất định quyết tâm quang minh chính đại xuất hiện ở tộc nhân trước mặt hai người trầm mặc một hồi lâu sau q u á c h trọng tinh thần chấn động b a y về từ dương c ư ờ i nói ta để ngươi xem một chút ta những năm này thành tựu sau đó ngươi liền sẽ biết bảo trì dấu ấn sinh mệnh hoàn chỉnh đối với một tu sĩ tầm quan trọng nói quét trọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai người trước mặt liền xuất hiện mười cụ ngàn năm huyền b ă n g tạo quan tài mỗi một cụ trong quan tài đều nằm một bộ thi thể từ đạo hữu này mười bộ thi thể chính là ta này mười tên đệ tử thân thể ngươi có thể phân rõ này mười bộ thi thể đều là đệ tử kia thân thể sao từ dương ánh mắt tại này mười bộ thi thể cùng mười cái quỷ hồn trong lúc đó đánh giá vài lần sau khi thoáng trầm tư một chút hắn liền cười cho những này quỷ hồn cùng trong thi thể quan hệ nhìn thấy từ dương chỉ dùng một hồi thời gian liền không kém chút nào đem những này quỷ hồn cùng những này thân thể trong lúc đó chính xác quan hệ cho tìm đúng rồi quách trọng thở dài nói từ đạo hữu thật cao minh thủ đoạn tuy rằng có thể đem bọn họ chính xác ghép thành đôi cũng không khó khăn lắm thế nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành tu sĩ tại toàn bộ thiên châu chỉ sợ cũng không có mấy cái từ dương cười nói ta tin tưởng nếu như quách đạo hữu không biết những này quỷ hồn cùng những thi thể này trong lúc đó quan hệ muốn tìm đối với trong bọn họ quan hệ tốn hao thời gian nhất định sẽ so với tại hạ ngắn hơn từ dương này lời nói mặc dù là khen tặng nói như vậy ngược lại cũng nói chính là thật tình luận cùng đối với quỷ hồn hiểu rõ mười cái từ dương cũng không sánh được một cái q u á c trọng nghe được từ dương quách trọng cũng không phản bác khẽ mỉm cười quay về từ dương hỏi tiếp từ đạo h ư u có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới ta mười m tên đệ tử cùng thi thể của bọn hắn trong lúc đó quan hệ không biết có thể không đồng dạng ở trong thời gian ngắn như vậy coi bọn hắn hàm dấu ấn sinh mệnh bao nhiêu cho bọn hắn bài cái trình tự đây từ dương nghĩ một lát thần bí n ở nụ cười nói rằng nếu như tại trước đây tại hạ vẫn không có cái kia nắm chặt thế nhưng hiện tại từ một nhưng có thể lập tức coi bọn hắn hàm dấu ấn sinh mệnh bao nhiêu cho bọn hắn bài cái trình tự quách trọng nghe vậy đầu tiên là sửng s ố t tiếp theo nghe do từ dương ý tứ trong lời nói không khỏi cười ha ha nói cái kia từ đạo hữu cũng không cần bài ta còn là trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta này n mời tên đệ tử thực lực đi nói xong quách trọng sắc mặt đột nhiên biến vô cùng nghiêm túc quay về mười cái quỷ hồn nói rằng cho các ngươi sư thúc biểu hiện một chút thực lực của các ngươi đừng cho ta mất mặt mười cái quỷ hồn nghe vậy quay về quách trọng cùng từ dương phân biệt thi lễ một cái sau đó liền trực tiếp chia làm nắm tổ tại này nhỏ hẹp trong động phủ động thủ đến được từ dương cùng quách trọng đều là thực lực cực cao tu sĩ ở trước mặt bọn hắn những này quỷ hồn chỉ cần phát sinh một ít loại nhỏ pháp t h u ậ t bọn họ liền có thể phân biệt ra được trong bọn họ thực lực t r í n h lệ n h vì lẽ đó ngã cũng cũng không cần đi bên ngoài tranh đấu lần này là từ dương lần thứ nhất nhìn thấy có tỉnh táo ý thức quỷ hồn đương nhiên cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ hồn khiến dùng pháp t h u ậ t tại mang sối thời điểm từ dương gặp gỡ âm sơn cựu quỷ điều động ác quỷ chiến đấu thủ đoạn khi đó từ dương nhìn thấy ác quỷ công kích phương thức cùng từ dương tại ư tuyển điện nhìn thấy những kia tả linh công kích phương thức là giống nhau đều là thông qua tiến vào tu sĩ trong cơ thể thôn vệ tu sĩ tinh nguyên cùng nguyên thần phương thức đến công kích kẻ địch từ dương tại điều tra âm sơn cựu quỷ chức nhận chứa đồ thời điểm phát hiện ác quỷ ngoại trừ tiến vào tu sĩ trong cơ thể để đạt tới công kích mục đích ở ngoài cũng chỉ còn sót lại một loại đơn giản nguyên thần công kích phương thức làm thủ đoạn công kích loại đơn giản này nguyên thần công kích phương thức chính là dân gian trong truyền thuyết quỷ gào thét âm thanh hiện tại từ dương nhìn thấy này mười cái quỷ hồn công kích phương thức ngoại trừ thông qua gào thét để đạt tới nguyên thần công kích mục đích ở ngoài công kích của hắn thủ đoạn nhưng là một loại từ dương xưa nay đều chưa từng thấy qua pháp thuật thủ đoạn công kích những pháp thuật này cực như quỷ tu pháp thuật nhưng là rồi lại giống thật mà là giả quét đạo hữ người này mười tên đệ tử sử dụng pháp thuật là quỷ tu pháp thuật sao quách trọng nghĩ một lát trầm ngâm nói cũng có thể nói là cũng có thể nói không phải những pháp thuật này là ta từ mấy vạn chủng quỷ tu pháp thuật lấy ra thích hợp quỷ hồn hết thệ pháp thuật cho nên nói những pháp thuật này có thể tính là quỷ tu pháp thuật thế nhưng những pháp thuật này tại trải qua một ít cải biến sau khi biến thích hợp quỷ hồn thi triển mà lại không thích hợp quỷ tu thi triển vì lẽ đó những pháp thuật này cũng có thể nói không phải quỷ tu pháp thuật từ dưỡng ngay vậy gật g ụ thầm nói những năm này h n h n h i đem một ít tiên đạo pháp thuật thay đổi sau khi linh thể thi triển thời điểm uy lực lớn mà tu sĩ thi triển ra nhưng làm nhiều c ô n g ít những pháp thuật kia cùng tiên đạo pháp thuật quan hệ ngược lại là cùng quỷ hồn thi triển pháp thuật cùng quỷ tu pháp thuật trong lúc đó quan hệ giống nhau như lúc một bên nhìn này nằm đối với quỷ hồn tranh đấu quách trọng một bên cho từ dương d ạ n g lên tại sao mình tin chắc chỉ có đem dấu ấn sinh mệnh hoàn toàn thu vào linh hồn mới càng thêm thích ê m t h hợp quỷ tu tu luyện người xem quét hoài cùng quét rong thực lực của bọn họ tuy có khác biệt thế nhưng là không kém bao nhiêu nhưng mà quét hoài mỗi lần thi triển quỷ linh thiên âm thời điểm q u á c h rong nhưng dù sao muốn đi toàn lực ứng phó mới có thể bảo đảm chính mình không bị ảnh hưởng linh hồn của bọn họ cường độ hầu như giống nhau như lúc thế nhưng cũng là bởi vì q u á c hoài h từ trên thi thể hấp thu dấu ấn sinh mệnh càng nhiều vì lẽ đó linh hồn của hắn mới càng thêm êm dịu thực lực mới càng mạnh hơn một điểm q u á c hoài h cùng q u á c h rong là q u á c hoài h mười tên đệ tử bên trong thực lực mạnh nhất hai cái mà quỷ linh thiên âm nhưng là q u á c h trọng cho quỷ hồn gào thét vang lên một cái tên từ dương điểm, điểm đầu nghĩ một lát hỏi quét đạo hữu ngươi có năng lực thấy rõ một cái quỷ hồn hấp thu bọn họ thân thể bên trong dấu ấn sinh mệnh bao nhiêu như vậy ngươi là có hay không có thể thấy rõ một tu sĩ trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh có hay không hoàn chỉnh đây nghe được từ dương hỏi như vậy quách trọng đầu tiên là sửng sốt tiếp theo lắc đầu một cái nói rằng tại một lần du lịch bên trong ta ở một cái tuyệt tâm nơi chiếm được một môn gọi là quỷ linh nhãn công pháp lấy loại công pháp này tu luyện ra quỷ linh nhãn là có thể thấy rõ một cái quỷ linh nhãn là có thể thấy rõ một cái quỷ linh nhãn hẳn là chỉ đối với quỷ hồn cùng xuất khiếu kỳ trở lên quỷ tu hữu hiệu dùng nó đến xem phàm nhân hoặc là ngoại trừ quỷ tu bên ngoài tu sĩ chiếm được kết quả đều là một cái dạng nói quách trọng lấy ra một khối thẻ ngọc ở bên trong lục một vài thứ sau đó đưa cho từ dương từ dương hơi do dự một chút sau đó liền nhận lấy thẻ ngọc t ỉ mị điều tra lên trong ngọc giản ghi chép chính là quỷ linh nhãn phương pháp tu luyện nay quỷ linh nhãn cũng không biết là cái kia quỷ tu tiền bối sáng chế nó sáng tạo ra cái môn này quỷ linh nhãn mục đích là vì chính xác phán đoán hai cái tu vi giống nhau như lúc quỷ tu thực lực sai biệt thế nhưng tu sĩ thực lực tại rất nhiều lúc còn muốn xem hoàn cảnh chung quanh cùng tu sĩ bản thân trạng thái hơn nữa bởi vì loại này quỷ linh nhãn chỉ có thể nói cha ra cùng mình cùng dai cùng với so với mình tu vi thấp tu sĩ vì lẽ đó môn công pháp này liền có vẻ vô cùng vô bổ bất quá quách trọng chiếm được môn công pháp này đồng thời tu luyện sau khi hắn lại phát hiện tu luyện cái môn này quỷ linh nhãn có thể thấy rõ quỷ hồn cùng quỷ tu trong linh hồn hàm dấu ấn sinh mệnh n h i ề u quả vì lẽ đó liền đem môn công pháp này tinh tế nghiên cứu một phen đem cái môn này quỷ linh nhãn nội dung toàn bộ nhớ kỹ sau khi từ dương nghĩ một lát quay về quách trọng nói quách đạo hữu ngươi có thể hay không xem ta thê tử dấu ấn sinh mệnh có hay không hoàn toàn ở trên người n à n g đây q u á c h trọng đầu tiên là sửng sốt thầm nói tuy rằng liên quan với thiên châu liên quan với từ đạo hưu rất nhiều đồn đại cũng không thể coi là thật thế nhưng từ đạo hưu cùng xích ly ra trong lúc đó kết t h ù nguyên nhân hẳn là bất truyền sai lẽ nào từ đạo hưu thê tử linh hồn vẫn không có tiêu tán mà là lấy quỷ hồn phương thức ngốc ở bên cạnh hẳn sao chờ nhìn thấy từ dương bên người đột nhiên xuất hiện phó ngọc hinh sau khi quét trọng sắc mà biến thần tình nghiêm túc đánh giá phó ngọc hinh vài lần quay về từ dương hỏi không phải quỷ hồn không phải quỷ tu cũng không phải là pháp bảo thân thể càng không phải tu sĩ bình thường thân thể từ dương điểm điểm đầu sắc mặt bất biến trong lòng nhưng là cả kinh t h ầ m nói nghe phương đại ca cũng coi như là độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong cao thủ nhưng là hắn coi như là lấy lực lượng nguyên thần đến tra xét hình nhi cũng không có thể phát hiện hình nhi tình huống khác thường nhưng là vị này quách đạo hữu nhưng là một chút liền có thể nhìn ra hình nhi dị dạng đến thủ đoạn thật không phải bình thường tu sĩ có thể so với quách trọng gặp từ dương gật đầu thừa nhận cũng không có hỏi nhiều cái gì mà là thôi thúc quỷ linh nhãn hướng về phó ngọc hình nhìn tới nhìn thấy một cái tóc trắng xóa tu sĩ lấy một đôi hiện ra lam màu vàng ánh mắt nhìn chính mình phó ngọc hinh căng thẳng trong lòng bất quá bởi vì có từ dương ở bên người duyên cớ nàng ngược lại cũng không có làm ra cái gì chống lại động tác được quá một hồi thời gian quách trọng trong mắt lam h à o quang màu vàng kim biến mất thu hồi quỷ linh nhãn từ đạo hữu từ phu nhân trong cơ thể hẳn là bao hàm nàng hoàn chỉnh dấu ấn sinh mệnh tại ta quỷ linh nhãn dưới từ phu nhân là bị một tầng phi thường thuần túy hảo quang màu xanh bao quanh nếu như vậy cái này quỷ hồn hoặc là quỷ tu tại quỷ linh nhãn quan sát giới hắn bên ngoài thân thuộc về bản thuộc tính một loại đặc thù hào quang sẽ bao hàm rất nhiều điểm sáng màu đen bao hàm điểm sáng màu đen càng ít cái kia đã nói lên cái này quỷ hồn hoặc là quỷ tu trên người bao hàm dấu ấn sinh mệnh càng toàn chính đang từ dương trong lòng mừng tầm thời điểm quách trọng có một câu nói rồi l tu, tu nhìn từ r o dương trong mắt lộ ra một cố lo lắng phó ngọc hình nhìn quách trọng một chút hỏi từ đại ca các ngươi đang nói cái gì từ dương cũng không trả lời phó ngọc hình chấm tư một chút quay về phó ngọc h i n h nói rằng hình nhi ngươi triệu hồi ra mấy cái linh thể để quách đạo hữu lấy quỷ linh nhãn điều tra một phen p tại, tại, tại quỷ linh nhan g tại ảnh hưởng trước mắt này năm cái linh thể trên người phân biệt lập lòe màu vàng màu xanh màu xanh lam màu đỏ cùng màu vàng năm loại hào quang bất quá này năm cái linh thể trên người hào quang nhưng không giống phó ngọc hinh như vậy thuần túy mà là bao hàm rất nhiều điểm sáng màu đen thu hồi quỷ linh nhãn sau khi quách trọng cười nói quỷ linh nhãn xác thực có thể điều tra bọn họ loại này cơ thể sống trong cơ thể bao hàm dấu ấn sinh mệnh có hay không hoàn chỉnh ở tại bọn hắn năm cái trên người hào quang bên trong bao hàm rất nhiều điểm sáng màu đen h i ệ n nhiên tính mạng của bọn hắn dấu ấn cũng không hoàn toàn nghe được quách trọng nói như vậy từ dương trong lòng thấp phỏm lúc này mới chậm rãi tán đi không đang lo lắng phó ngọc hình trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh hoàn chỉnh tính từ dương cũng hiện ra một cái một đại t ô n g sư đối với con đường tu luyện nhận thức nói ra trong lòng đối với dấu ấn sinh mệnh cái nhịn quách đạo hữu Gia muốn này quách ỷ linh l nhãn hẳn trọng a hết thể s h m nghe h dấu ấn i tu, tu vậy chấm tư một chút nói rằng nhân thân thể là vô cùng thần bí tại một phạm nhân hoặc là tu sĩ bởi vì thân thể thiếu hụt mà mất đi một ít dấu ấn sinh mệnh sau khi thần bí thân thể ngã Có có c ũ nếu có thể quan sát tìm một ít vừa thiếu hụt một bộ phân thân thể phạm nhân cùng tu sĩ đến quan sát một chút như vậy chúng ta liền biết chúng ta suy đoán có hay không chính xác quách trọng nghe vậy cười ha ha nói tại ma vực mỗi ngày phát sinh tranh đấu nhiều như vậy lấy chúng ta thực lực muốn đi tìm mấy cái bị thương tu sĩ quan sát một chút ngược lại cũng không phải việc khó gì nói xong quách trọng âm thanh dừng một thoáng quay về từ dương hỏi từ đạo hữu chúng ta biết cũng có một quãng thời gian ta còn không biết ngươi tại sao về tới nơi này đây không biết ngươi thuận tiện không tiện nói cho quách mỗ nhìn quách trọng trịnh trọng vẻ mặt từ dương khẽ mỉm cười thản nhiên nói sự không gì không thể đối với nhân ôn nào có cái gì thuận tiện không tiện từ dương tới đây là vì tìm một ít quỷ hồn sau đó đem bọn họ chuyển hóa thành linh thể đến bảo vệ hình nhi nhìn thấy từ dương không hề che giấu chút nào đem mục đích của mình nói ra quách trọng cười ha ha nói muốn tìm quỷ hồn ta ngược lại thật ra có thể trợ giút ngươi tại ma vực luận cùng tìm quỷ hồn bản lĩnh quách mỗi nhận đệ nhị liền tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất quách trọng mặc dù đối với gia tộc của chính mình có một cỗ s i ý thế nhưng bản thân nhưng cũng là tâm cao khí ngạo người có thể vào cho hắn nhãn người nhưng không nhiều hắn đối với tử dương ấn tượng g d a i cho nên mới phải với hắn thả ra tâm thần đi đàm luận con đường tu luyện đồng thời còn nói từ bản thân chuyện cũ thế nhưng nếu như vừa nãy tử dương hay là đối với hắn bảo trì một phần cảnh giác mà không muốn thẳng thắn chờ đợi như vậy lấy quách trọng tâm cao khí ngạo hắn cũng liền không nữa nhận tử dương người bạn này nói đến quách trọng tại đối đãi bằng hữu thái độ phương diện ngược lại là cùng từ dương giống nhau đến mấy phần có thể thẳng thắn đối với nhân thế nhưng tại đối phương không thẳng thắn thời điểm cũng đồng d ạ n g sẽ không hết sức theo đuổi một phần hữu tình tại quan hệ của hai người càng gần một bước sau khi từ dương lại đem hồng liên từ trường sinh tiên phủ bên trong phóng ra sau đó đem phó ngọc hình cùng hồng liên hai người đồng thời cho quách trọng giới thiệu một phen quách trọng nhận định từ dương người bạn này cho nên đối với phó ngọc hình cùng hồng liên hai người cũng là cực kỳ chiều cố hắn đem chính mình đạt được một cái gì bảo vạn thú đồ phổ đưa cho hồng liên coi như lễ vật Mà đ không không tại, tại lẫn nhau biếu tặng quá bảo vật sau khi quách trọng liền đi thẳng thiên quỷ hạp đi tìm có thể cung cấp hắn quan sát tu sĩ đi tới mà từ dương ba người nhưng ở tại thiên quỷ hạp bên trong quỷ linh nhãn tuy rằng vô cùng vô bổ thế nhưng tu luyện nhưng cũng không dễ dàng vì lẽ đó từ dương mới không c ó theo quách trọng một khối đi ra ngoài tìm thân thể không c h ọ n vẹn tu sĩ quan sát tại quách trọng đi tìm hai người suy đoán vấn đề đáp án thời điểm từ dương một bên tu luyện quỷ linh án một bên nhưng bắt đầu nghiên cứu quách trọng lưu lại quỷ vương thánh kinh cùng thiên linh lục như thế quỷ vương thánh kinh bên trong ghi chép phương thức tu luyện cũng là lần đầu tiên tại tam giới xuất hiện nghiên cứu quỷ vương thánh kinh đối với tìm tòi nghiên cứu con đường tu luyện đối với hoàn thiện thiên linh lục cùng trường sinh quyết đều có chỗ tốt vô cùng lớn thời gian hai mươi năm qua đi t ừ dương đã tu luyện được rồi quỷ linh nhãn đồng thời cũng linh mộ quỷ vương thánh kinh tinh yếu thế nhưng quách trọng nhưng vẫn chưa về tuy rằng không có cùng quách trọng tỉ thi quá thế nhưng t ừ dương đại khái cũng có thể cảm giác được nếu như không cần c h ả m tinh như vậy mình nhất định không phải quách trọng đối thủ mà sử dụng c h ả m tinh sau khi tuy rằng có thể đem quách trọng đánh bại thế nhưng là khó có thể lưu lại quách trọng vì lẽ đó ngược lại cũng không có vì làm an toàn của hắn lo lắng đang tu luyện h ả o quỷ linh nhãn sau khi t ừ dương đem quách trọng động phủ khuyết đại ra mấy chục lần sau đó để phó ngọc hình triệu hồi ra lượng lớn linh thể Bắt một ít Thời thoáng một đầu đoán đã suy nghiệm chứng chính mình một ít suy đoán. Thời gian thoáng một cái đã qua, quách a q u trọng lần thứ hai trở hai về cười ũ n g đã là sau 80 năm Quách đại ca, lấy thế lực của người đi tìm một ít quan sát đối tượng sát ha n không đi ha nói năm đó đang tìm lễ vật đưa cho đệ mội thời điểm ta thực sự không có cái gì lấy ra được đồ vật vì lẽ đó lần này khi tìm thấy vấn đề đáp án sau khi ta liền đi cho đệ mội chuẩn bị một ít lễ vật vừa nói quách trọng triệu xuất ra hắn bản bệnh pháp bảo bách quỷ dạ hành đồ bách quỷ dạ hành đồ bên trong có ta những năm này thu thập lượng lớn quỷ hồn các ngươi hẳn là có thu thập quỷ hồn pháp bảo đi nhanh lấy ra ta rời đi cho các ngươi từ dương cùng phó ngọc hinh ngay vậy trong lòng đều là ấm áp lẫn nhau nhìn nhau một chút sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ trong thức hải đem thiên linh châu triệu đi ra nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt này viên lập lòe kim ngân song sắc hào quang hạt châu quách trọng thở dài nói một cái thật là tốt gì bảo nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút từng đạo từng đạo quỷ hồn từ bách quỷ dạ hành đồ bên trong bay ra những này quỷ hồn phi sau khi đi ra ngay lập tức sẽ tứ tán chạy ra lúc này thiên linh châu trên kim ngân song sát hảo quang đột nhiên đại thắng tiếp theo chỉ thấy những k ê u quỷ hồn tại một trận kêu sợ hai bên trong bị thiên linh châu hút vào quách trọng thả ra quỷ hồn tốc độ không chậm thế nhưng là chỉ là dùng hơn hai canh giờ thời gian mới đưa quỷ hồn rời đi xong xuôi dựa vào từ dương phòng t r ư ờ n g những n à y quỷ hồn con số chí ít tại bốn triệu bên trên n à y một trăm năm quách trọng phần lớn thời gian e sợ đều đặt ở thu thập quỷ hồn phía trên rời đi hảo quỷ hồn sau khi quách trọng lúc này mới cười nói những năm này ta tổng cộng quan sát hơn ba trăm cái phạm nhân hơn bốn trăm cái tu sĩ vẫn đúng là như ngươi đoán như vậy bất kể là phàm nhân vẫn là tu sĩ tại thân thể của bọn hắn thiếu hụt thời điểm tính mạng của bọn hắn dấu ấn sẽ tiêu tán một bộ phận thế nhưng tại quá sau một khoảng thời gian tính mạng của bọn hắn dấu ấn sẽ quỷ dị hoàn toàn trở lại trên người bọn họ cũng không biết là thân thể sinh ra mới dấu ấn sinh mệnh vẫn là những kia nguyên bản dấu ấn sinh mệnh tại thân thể đặc thù ảnh hưởng lại trở về trong thân thể của bọn hắn nghe được q u á c trọng cảm giác được thiên linh châu cái kia ôn dưỡng linh hồn trong không gian cái kia lít nha lít nhít quỷ hồn từ dương trong lòng thầm nói t h i ê n l i n hai Châu chế Minh luyện là lợi do Vương xá r tự n h ê n chấn hơn vạn có thể chấn áp quách ỷ hồn, nhưng mà lấy c i này b á quỷ dạ hành đại ồ đến chấn áp này hơn áp v n hồn phách chỉ sợ cũng không phách chỉ h p sợ ả một chuyện dễ dàng. Quách đại ca h Quách u y ệ n dàng. dễ c đại sở dĩ sắp tới liền rời đi những n à y quỷ hồn đại khái là bởi vì những n à y quỷ hồn đã sắp không áp chế được nữa đi ha <cười> ha quách đại ca thu hoạch không nhỏ ta này cũng có một ít suy đoán ngươi xem một chút nói từ dương đem một khối ngọc t ù y giàn đưa tới tại nắm giữ quỷ linh nhãn sau khi từ dương cũng có thể thấy rõ một cái cơ thể sống trong cơ thể bao hàm dấu ấn sinh mệnh hiệu quả vì lẽ đó cũng là có thể thông qua quan sát đến nghiệm chứng trong lòng một ít suy đoán tại từ dương xem ra nếu hoàn chỉnh dấu ấn sinh mệnh đối với một tu sĩ nặng như vậy muốn như vậy bất kể là quỷ hồn cùng quỷ tu vẫn là linh thể bọn họ quá trình tu luyện bên trong hẳn là sẽ từ từ thông qua một loại đặc thù phương thức đem trong cơ thể dấu ấn sinh mệnh bù đắp bởi vì tu luyện tức là tiến hóa mà tiến hóa nhưng dù sao là từ từ hướng tới hoàn mỹ tại trải qua nhiều năm quan sát sau khi từ dương nghiệm chứng suy đoán của hắn Tiếp theo, Từ d ư ơ n g liền ba ắ nhắc t thế nào thông đầu u cân nào q mươi ộ t l thủ thù nhanh đoạn đặc đến tăng đặc sáu đắp năm i ệ n dương h h tốc Từ c độ. đưa màu thiên kiếp hạ hết sức xin lỗi đi ra ngoài có chút việc canh thứ hai có thể sẽ rất muộn có lẽ là từ dương đem người nghĩ thầm quá rất phức tạp cũng quá âm u một chút dưới cái nhìn của hắn năm đó quách gia người không hẳn cũng không tin quách trọng đối với quỷ tu chi đạo một ít suy đoán nhưng là bởi vì nhân tư tâm q u á y phá bọn họ mới lựa chọn không tin quách trọng một ít suy đoán trên căn bản hết thể quách gia quỷ tu bao quát quách gia người trưởng không ở bên trong bọn họ đang tu luyện đến s u ấ t khiếu kỳ thời điểm bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn đem n h ụ thể của mình tinh hoa toàn bộ hấp thu đi mà ở tại bọn hắn đem thân thể luyện chế thành cương thi sau khi bọn họ thân thể trên dấu ấn sinh mệnh cũng là chậm rãi tiêu tán cho nên bọn hắn cũng liền không có cách nào đem dấu ấn sinh mệnh hoàn toàn thu hồi lại mà một khi quách trọng những kia suy đoán bị tán thành như vậy nói cách khác hầu như hết thể quét gia quỷ tu tại con đường tu luyện trên đều đi nhầm tại sai lầm có thể bị sửa lại thời điểm hẳn là sẽ có không ít nhân đi ra chống đỡ quách trọng thế nhưng khi sai lầm rất khó bị sửa lại thời điểm như vậy những kia đã phạm sai lầm người rất có thể nghĩ tới không phải sửa lại sai lầm mà là tiếp theo nói dối hậu nhân để cái này sai lầm vẫn lưu truyền xuống quách trọng nếu muốn làm cho mình suy đoán bị người tiếp thu điều ầ u t ê n n không n phải h tra xong tử dương đưa cho mình ngọc thủy giản sau khi quách trọng sâu sắc nhìn t ừ dương một chút cũng không hề nói gì nói cảm ơn nói như vậy mà là nói thẳng ra hắn trước đây đối với thu thập dấu ấn sinh mệnh một ít cái nhìn quách trọng cũng là tâm tư thông thấu người từ dương nghĩ đến một vài thứ hắn tự nhiên cũng nghĩ đến bất quá hắn nhưng vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì đến giúp giúp dấu ấn sinh mệnh thiếu hụt tộc nhân tìm về những kia đã tiêu tán dấu ấn sinh mệnh một trăm năm trước quách trọng sở d ĩ cư thế cấp đi nghiệm chứng từ dương liên quan với thân thể đối với dấu ấn sinh mệnh thần dị tác dụng chính là muốn nhìn một chút có thể không từ đó tìm ra thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp nhưng là một trăm năm tại sự ưu tập quỷ hồn trong quá trình hắn cũng suy tính rất nhiều biện pháp thế nhưng là tại thí nghiệm một phen sau khi đều không có tác dụng gì mấy chục năm qua ta tuy rằng không có tìm được thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp thế nhưng ta tại trước đây vẫn là tổng kết ra rất nhiều liên quan với dấu ấn sinh mệnh đồ vật chúng ta cùng đi cân nhắc một phen nhìn có thể hay không tìm ra một loại thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp từ dương điểm điểm đầu nói rằng không chỉ quỷ tu cần thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp linh thể cũng tương tự cần chúng ta tìm ra thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp sau khi không chỉ có thể q u á c đại ca t r á c n i ệ m đối với ta và ngọc hinh cũng là có chỗ tốt rất lớn Quách theo đuổi trường sinh quá trình trên thực tế là một cái truy cầu sinh mệnh tiến hóa quá trình vì lẽ đó tìm tòi nghiên cứu cùng sinh mệnh có quan hệ đồ vật có thể nói là nhắm thẳng vào tu luyện bản nguyên quách trọng đem hắn nhiều năm như vậy thành quả chia sẻ cho từ dương phần này rộng lượng cho dù là tại một ít sinh tử bạn c h i kỷ bên trong cũng là có rất ít loại này đem dấu ấn sinh mệnh phong ấn tại thi thể bên trên dị thuật nếu như cùng quỷ tu lấy n ụ c thể của mình luyện chế cương thi thủ đoạn kết hợp lại ngược lại là rất dễ dàng để những k i a quỷ tu tiếp thu thế nhưng tại không có tìm được để những k i a dấu ấn sinh mệnh đã thiếu hụt một bộ phận quỷ tu thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp như vậy loại dị thuật này vẫn là rất khó bị mở rộng ra quách trọng đất cũ trầm giọng nói nếu như chúng ta tìm tới thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp như vậy thêm vào loại này đem dấu ấn sinh mệnh phong ấn tại trên thi thể dị thuật tộc nhân của ta nhất định đều sẽ chọn tin tưởng ta năm đó đối với con đường tu luyện một phen k i ể l u ế n giải nghe được quách trọng từ dương giật mình thầm nói nếu như nói năm đó quách đại ca là bởi vì quan tâm quách ra người đối với cái nhìn của hắn cho nên mới hao tổn tâm cơ muốn tìm ra chứng minh chính mình suy đoán chứng cứ như vậy hiện tại quách đại ca nhưng là hoàn toàn là vì tộc nhân tu luyện tiền đồ cho nên mới phải hao tổn tâm cơ đi tìm thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp nói hắn nốc cũng tốt hắn si cũng được quách trọng đều không để ý hắn quan tâm chỉ là hắn phát hiện tộc nhân tu luyện lâm vào lạc lối vì lẽ đó đã nghĩ lấy hết tất cả biện pháp đến sửa lại lại đây dù cho hắn cách làm không chiếm được tộc nhân lý giải quách trọng là bỏ ra thời gian gần ngàn năm mới cân nhắc ra cái loại này đem dấu ấn sinh mệnh phong ấn tại trên thi thể dị thuật mà đem đã tiêu tán dấu ấn sinh mệnh một lần nữa triệu hoán trở về độ khó so với cân nhắc ra cái loại này phong ấn dấu ấn sinh mệnh dị thuật độ khó phải lớn hơn nhiều bất quá t ừ dương cùng quách trọng đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người tại hai người cộng đồng nỗ lực dưới muốn tìm ra hơi động thu đủ dấu ấn sinh mệnh phương pháp ngã cũng cũng không phải luận à không thể được. l cùng đối với thân thể lý giải tại toàn bộ nhân giới hầu như không có có thể vượt quá từ dương người mà nói cùng đối với linh hồn lý giải tại toàn bộ nhân giới quách trọng cũng tuyệt đối là độc lĩnh phong tao nhân vật đang tìm kiếm thu đủ dấu ấn sinh mệnh c h i phương pháp trong quá trình từ dương phụ trách là tìm tòi nghiên cứu thân thể đối với dấu ấn sinh mệnh kỳ dị tác dụng mà quách trọng nhưng trọng tại tìm tòi nghiên cứu linh hồn cùng dấu ấn sinh mệnh quan hệ mỗi cách năm mươi năm bọn họ sẽ cùng nhau thảo luận mười năm sau đó cân nhắc ra các loại thủ đoạn tiến hành thí nghiệm mà ở tại bọn hắn thảo luận cùng thí nghiệm thời điểm hầu ở hai người bên người cũng chỉ có phó ngọc hinh cùng hồng liên t ừ dương cùng quách trọng đều là một đại tông sư như thế nhân vật mà bọn họ tìm thu đủ dấu ấn sinh mệnh quá trình tương tự cũng là tham thảo con đường tu luyện cân nhắc công pháp quá trình vì lẽ đó nghe hai người thảo luận phó ngọc hinh cùng hồng liên cũng nhận được chỗ tốt rất lớn tại trải qua vài vạn lần thất bại sau khi ngày đó t ừ dương cùng quách trọng hai người rốt cuộc tìm được một loại có thể thu hồi đã tiêu tán dấu ấn sinh mệnh phương pháp vì tìm ra loại phương pháp này hai người cộng đồng tìm sắp tới một nghìn tám trăm năm loại này thu hồi đã tiêu tán dấu ấn sinh mệnh phương pháp bị hai người gọi là trọng dương đ i ệ n ý vị hai người cộng đồng sáng chế tại n à y bộ trọng dương đ i ệ n bên trong ngoại trừ thu hồi dấu ấn sinh mệnh phương pháp ở ngoài vẫn có rất nhiều hai người hơn một n g à n năm qua cân nhắc đi ra rất nhiều quỷ dị bí thuật trong đó có bí thuật tuy rằng vẫn không hoàn chỉnh thế nhưng một khi bổ sung hoàn chỉnh như vậy tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ tam giới vì thế mà khiếp sợ trọng dương đ i ệ n bị hai người nổi tiếng sau khi hai người nhưng cũng không hề bởi vì tìm được bọn hắn muốn tìm đồ vật liền ngưng đối với con đường tu luyện tìm tòi nghiên cứu mà là lấy hoàn thiện thiên linh lục cùng quỷ vương thánh kinh quá trình đồng rạng tại hoàn thiện quỷ vương thanh kinh thời điểm quách trọng cũng làm cho hắn mười cái quỷ hồn đệ tử gia nhập vào thảo luận bên trong nghe người khác thảo luận con đường tu luyện tuy rằng cũng có thể mang đến chỗ tốt rất lớn thế nhưng cùng tham dự đến con đường tu luyện thảo luận bên trong mang theo đến đúng lúc nơi so với nhưng kém xa lác hoàn thiện hai bộ công pháp cũng không hề dùng đi thời gian quá dài thời gian bảy mươi năm qua đi thiên linh lục cùng quỷ vương thánh kinh cũng đã hoàn thiện đến từ dương cùng quách trọng có thể làm được cực hạn tại đem quỷ vương thánh kinh hoàn thiện trước đó quách trọng vốn là dự định đem quỷ vương thánh kinh hoàn thiện sau khi liền rời đi âm sơn về táng thiên thành đem quỷ vương thánh kinh cùng trọng dương điện giao cho quách gia thế nhưng ở tại bọn hắn đem quỷ vương thánh kinh cùng thiên linh lục làm ra hoàn thiện sau khi quách trọng lại đột nhiên cảm nhận được thiên kiếp đến kỳ thực lấy tu vi của ta tại hơn ba n g h n năm trước liền có thể độ kiếp phi thăng thế nhưng ta nhưng không muốn cứ như vậy phi thăng minh giới vì lẽ đó vẫn áp chế tu vi hiện tại đ ấ y lòng chấp niệm mới vừa vừa biến mất thiên kiếp của ta liền đổi tới cảm giác được một cỗ đặc thù h u áp đặt ở trên người chính mình quách trọng quay về từ dương cười khổ nói từ dương nghe vậy cười ha ha nói độ kiếp phi thăng là chúng ta tu luyện người theo đuổi quách đại ca có thể cảm ứng được thiên kiếp đến hẳn là vui vẻ mới đúng a huống hồ đ ộ qua thiên kiếp sau khi quách đại ca không phải cùng dạng còn muốn tại nhân giới lưu lại một quang thời gian sao đến lúc đó mang theo một thân s ắ p phi thăng tu vi về quách ra chẳng phải đẹp hơn quách trọng nghe vậy cười trả lời cũng đúng mang theo một thân s ắ p phi thăng tu vi trở lại ta quỷ vương thánh kinh cùng chúng ta trọng dương điện liền càng dễ dàng hơn bị bọn họ đón nhận nói cảm thụ càng ngày càng mạnh u y áp quách trọng quay về từ dương cùng phó ngọc hinh gật đầu sau đó thân hình hơi động rơi xuống thiên quỷ hạp h í a tây một chỗ trên đỉnh núi quách trọng hiển nhiên đối với đ ộ qua thiên kiếp có rất lớn tự tin vì lẽ đó tại đi tới đỉnh núi kia sau khi chỉ là yên lặng nhìn trời nhưng cũng không hề bố trí cái gì độ kiếp dùng t r ậ n pháp ngay từ dương chuyên tâm nhìn chăm chú vào quách trọng trên đỉnh đầu dần dần ngưng kết lên màu xám đen kiếp vân thời điểm đứng ở từ dương bên người phó ngọc hinh đột nhiên nói rằng từ đại ca ta thật giống như cũng muốn độ kiếp từ dương nghe vậy mặt liền biến sắc hỏi người nói cái gì người muốn độ kiếp phó ngọc hinh gật gù nói rằng sẽ ở đó đoá màu xám đen đám mây tụ tập lúc thức dậy ta đột nhiên cảm giác được một cỗ uy áp thần bí đặt ở trong lòng ta muốn hẳn là chính là của ta thiên kiếp muốn tới thiên kiếp là thiên đạo đối với tu sĩ thử thách cũng là thiên đạo đối với tu sĩ ban thân vì lẽ đó hết thể tu sĩ muốn đạt đến cảnh giới càng cao hơn đạt được tiến hóa liền tất nhiên muốn trải qua thiên kiếp của rửa phó ngọc hinh thiên kiếp từ dương cũng từng lo lắng qua vì lẽ đó tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền khôi phục d ị vãng chấn định tu vi của ngươi đã không thấp lần này đại khái là bởi vì quách đại ca thiên kiếp dẫn dắt cho nên ngươi mới cảm ứng được ngươi thiên kiếp đừng lo lắng ta giúp ngươi bố trí một ít độ kiếp chật pháp ngươi nhất định có thể thành công độ qua thiên kiếp thiên kiếp chỉ có thể chính mình đến độ vì lẽ đó tử dương tuy rằng rất đau lòng phó ngọc hình thế nhưng vào lúc này lại cũng chỉ có thể tại cho nàng bố trí lượng lớn trận pháp đồng thời cho nàng một ít về tinh thần cổ vũ vì để cho phó ngọc hình an toàn tử dương có thể nói dùng ra toàn thân thủ đoạn tại cực trong thời gian ngắn tử dương liền lấy năm cái tiên khí vì làm mắt trận bố trí năm cái phòng ngự trận pháp sau đó kín đáo đưa cho phó ngọc hình lượng lớn đan dược sau khi lúc này mới mang theo hồng liên từ phó ngọc hình bên người lưu lại lúc này bên k i a quách trọng đỉnh đầu kiếp vân đã sắp muốn ngưng tụ song song rồi bất quá hắn nhưng không có để ý chính mình tiếp vân mà là đem ánh mắt nhìn về phía phó ngọc h i n h đỉnh đầu bởi vì kiếp vân dẫn dắt duyên cớ tại một tu sĩ độ kiếp thời điểm hai kiếp vân bao phủ xuống nếu như đồng d ạ n g có sắp độ kiếp tu sĩ tồn tại như vậy cái này sắp độ kiếp tu sĩ liền vô cùng có khả năng sớm nên đến chính mình thiên kiếp quách trọng biết lấy từ dương thủ đoạn phó ngọc h i n h đ ộ qua thiên kiếp hẳn là rất dễ dàng thế nhưng hắn vẫn là không để ý chính mình thiên kiếp mà đưa mắt nhìn sang phó ngọc hình đỉnh đầu kiếp, kiếp vân quá cổ quái này kiếp vân màu sắc thế nào lại là năm màu đây không chỉ quách trọng đấy lòng nghĩ hoặc từ dương cùng hồng liên trong lòng đồng dạng nghi hoặc chương một vạn quỷ tề hống thượng phi thường xin lỗi lúc trở lại đều sắp mười một giờ chương hai đến bây giờ mới làm ra kính x i n các vị bằng hữu thứ lỗi tuy rằng kỳ q u á i phó ngọc h ì n h tiên kiếp thế nào lại là năm màu thế nhưng từ dương đáy lòng nhưng không lo lắng phó ngọc h ì n h có thể không an toàn độ qua thiên kiếp bất kể là tiên tu tiên kiếp cùng ma tu ma kiếp vẫn là quỷ tu quỷ kiếp cùng yêu thú thiên yêu kiếp thiên kiếp uy lực to nhỏ đều là do tu sĩ tu vi cảnh giới cùng thực lực của bản thân quyết định đồng dạng là tiên tu lần thứ nhất thiên kiếp thực lực cao tu sĩ thiên kiếp huy lực muốn so với thực lực n h ư ợ c tu sĩ thiên kiếp huy lực càng mạnh hơn từng chút từng chút nhưng vẹn vẹn cũng chỉ là cường một chút mà thôi phó ngọc hinh tu vi cảnh giới so với độ kiếp sơ kỳ tu sĩ muốn cao một điểm mà so với độ kiếp trung kỳ tu sĩ muốn thấp một chút thực lực đó nhưng cùng một cái thực lực hơi chút cường một điểm độ kiếp trung kỳ tu sĩ tương đương cho nên nàng lúc này độ thiên kiếp huy lực cao nhất cũng là có thể đạt đến tiên tu lần thứ hai thiên kiếp mà thôi mà từ dương vì làm phó ngọc hinh bày xuống năm cái phòng n ự trật pháp nhưng đủ để ngăn chặn tiên tu lần thứ ba thiên kiếp chính đang phó ngọc hinh đỉnh đầu kiếp vân chính đang c h ậ m chậm biến dày thời điểm một tiếng biết thai nhức góc tiếng sấm vang ở bốn người bên hai quách trọng đạo kiếp lôi thứ nhất đánh xuống tới rồi chỉ thấy một đạo màu xám sấm kiếp lôi từ quách trọng đỉnh đầu màu xám đen kiếp vân trên bước lên tiếp theo liền đã tới quách trọng đỉnh đầu n à y đạo kiếp lôi vi lực cùng từ dương gặp gỡ tiên tu lần thứ nhất thiên kiếp đạo kiếp lôi thứ nhất vi lực gần như như thế to nhỏ thế nhưng tốc độ kia nhưng cực nhanh so với văn phương vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp làn sóng thứ ba kiếp lôi tốc độ còn nhanh hơn tại nhân giới mọi người bản thân biết bốn bên trong kiếp lôi bên trong ngoại trừ yêu thú thiên yêu kiếp là bảy đạo kiếp lôi ở ngoài cái khác ba loại kiếp lôi hiệu quả tuy rằng có khác biệt thế nhưng kiếp lôi số lượng nhưng là giống nhau tam k i ự u thiên kiếp là ba làn sóng kiếp lôi cộng hai mươi bảy đạo kiếp lôi lục k i ự u thiên kiếp là sáu làn sóng kiếp lôi cộng năm mươi bốn đạo kiếp lôi mà cựu kiểu, kiểu thiên kiếp nhưng là chín làn sóng kiếp lôi cộng tám mươi mốt đạo kiếp lôi bất kể là tam cựu thiên kiếp lục cựu thiên kiếp vẫn là cựu kiểu, kiểu thiên kiếp thiên kiếp sản sinh kiếp lôi uy lực cùng tốc độ đều là càng về sau kiếp lôi uy lực của nó càng lớn tốc độ càng nhanh cựu kiểu, kiểu thiên kiếp đạo kiếp lôi thứ nhất tốc độ cũng đã so với tam cựu thiên kiếp thứ mười chín đạo kiếp lôi tốc độ bởi vậy có thể thấy được tu sĩ độ kiếp gian nan điều này cũng làm cho chẳng trách tại thiên châu những k i a thượng cổ chuyển thừa xuống mười hai cái thế lực lớn bên trong tu sĩ độ kiếp phi thăng s á t suất cũng vẹn vẹn chỉ là một phần mười cựu kiểu, kiểu thiên kiếp uy lực theo đại nhưng b á c h trọng nhưng không để vào mắt tại đạo k i a m à u xám xâm kiếp lôi hướng về thân thể hắn bổ tới thời điểm hắn cũng không hề phát sinh pháp thuật ngăn trở không phải bởi vì không kịp mà là bởi vì căn bản cũng không có cần phải chỉ thấy đạo kiêm à u xám xâm kiếp lôi rơi vào đã bị quách trọng bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng hiện ra q u ỷ dị làm quang chân nguyên vòng bảo hộ cho đỡ được tại chân nguyên màu xanh lam vòng bảo hộ nhẹ nhàng run run dưới những kia kiếp lôi giống như là đứng ở nội diệp trên nước mưa giống như vậy rất dễ dàng đã bị quách trọng cho chấn động đi loại này chống đỡ kiếp lôi phương thức không chỉ có cần tu sĩ có cực cao khống chế chân nguyên thủ đoạn còn cần tu sĩ đối với kiếp lôi loại công kích này năng lượng có cực kỳ cao tâm lý giải từ dương tự vấn hắn ạ i trưởng không chân nguyên kỹ xảo trên có thể vượt quá quách trọng thế nhưng hắn nhưng không có cái kia nắm chặt dùng phương thức này đến độ thiên tiếp bởi vì hắn không có độ qua thiên kiếp. tự nhiên cũng liền không có cách nào sâu sắc hiểu rõ kiếp lôi loại công kích này năng lượng chính đang t ừ dương than thở quách trọng thực lực thời điểm đột nhiên sắc mặt của hắn một bên quay về bên người hồng liên nói rằng hồng liên ngươi cùng tiểu hạ o bảo vệ tốt mãi mãi của ngươi nếu như có nhân tới gần mãi mãi của ngươi trong vòng ba trăm trượng lập tức ra tay đem hắn đánh giết nói t ừ dương vô vô u tiểu hạ o đầu thân hình lóe lên đi tới quách trọng độ kiếp núi nhỏ kia đầu bên cạnh n g ư ơ i nào lan ra đây cho ta t ừ dương đầy mắt hàn quang nhìn quách trọng vị trí núi nhỏ kia đầu phía bên phải một nơi lạnh lùng quất lên trong giọng nói tràn đầy lạnh leo sắt khí tu sĩ đang chọn chọn độ kiếp nơi thời điểm nếu như không tìm được cao thủ tại bên cạnh hộ vệ như vậy sẽ đi tìm một cái bí mật địa phương độ kiếp bởi vì tại thiên châu xưa nay cũng không thiếu thiếu cái loại này đánh lén chính đang độ kiếp tu sĩ sự tình